tròn xoẹt nước mắt tự khuôn mặt chảy xuống, mà ở này trong lúc đối phương lại sẽ hơi hơi chừng đại hai mắt, làm cặp kia che thủy quang con ngươi càng hiện vô tội. Lăng âm thưởng thức trước mắt thiếu nữ rơi lệ đồ ở trong lòng nghĩ lại, nếu không có chính mình sáng sớm liền biết chi đối phương bản tính, chỉ nhìn một cách đơn thuần này biểu tượng, nàng nói không chừng cũng sẽ tay thiếu nữ lừa gạt, đối nàng tâm sinh đồng tình. cho nên nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mặc nhã bị đối diện đầu tới lạnh băng tầm mắt làm cho trong lòng nhảy dựng. Hiếm thấy ở đối mặt chính mình trí thân tỷ tỷ khi mặc danh cảm thấy tức ngực khó thở cơ hồ là bản năng nàng bỏ qua một bên tấm mắt không dám lại cùng chi đối diện là nàng nào rất sao mặc nhã nội tâm xuất hiện một cái chớp mắt lo sợ nghi hoặc giờ phút này ngồi ở nàng đối diện rõ ràng chính là cái kia đối nàng không chỗ nào không ứng ngốc tỷ tỷ chính là nàng nhìn đối phương quen thuộc thân hình quen thuộc khuôn mặt lại chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ một năm không thấy nàng ngốc tỷ tỷ giống như trở nên không giống nhau bất quá cũng đúng, rốt cuộc nàng ngốc tỷ tỷ ngồi một năm lao, nghe nói còn bị chọn lựa ra tới đi tham gia một cái tử tù phát sóng trực tiếp hạng mục. nghĩ đến cái kia nàng còn không có xem qua nghe nói thực hồng tử tù phát sóng trực tiếp, mặc nhã trong lòng liền không cấm dâng lên nồng đậm oán hận. chính là bởi vì cái kia không thể hiểu được tử tù phát sóng trực tiếp, mới làm nàng là hôm nay này bước đồng ruộng. vốn dĩ sự tình đều đã qua đi, vô luận nàng ngốc tỷ tỷ là thế nàng gánh tội thay ngồi lao vẫn là bị phán tử hình. Cái này suốt ruột sự đều đã cùng nàng không có quan hệ. Nàng thật vất vả thông đồng một cái tới Nặc Lan Tinh nghèo du lữ khách, nàng dùng sức cả người thủ đoạn mới thật vất vả làm cái kia lữ khách mang nàng rời đi Nặc Lan Tinh, nàng đều đã bước lên phồn vinh tinh thổ địa, nàng tốt đẹp sinh hoạt sắc bắt đầu. Kết quả này hết thảy đều bị cái kia đáng chết tử tù phát sóng trực tiếp cấp quấy rầy. Mạc Nhã ở trong lòng âm thầm cắn răng, trên mặt lại vẫn là một bộ nhìn thấy mà thương nhu nhược bộ dáng. "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không để ý tới ta?" Ngươi ở sinh ái nhã khí sao, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm không nghĩ tái kiến a nhã sao. Nàng khóc đến đáng thương, một bên nghẹn ngào chất vấn, một bên chiều làng âm dôi tay. Hai người tuy là tương đối mà ngồi, ly đến cũng rất gần, nhưng là trung gian lại cách một đạo trong suốt pha lê cái chắn. pha lê trên tường chỉ có một người đầu lớn nhỏ mở miệng. Mạc nhã nửa người nằm ở trên mặt bàn, đem một con tiêm nộn tay tìm được pha lê tường mở miệng chỗ. Lăng âm đối với mạc nhã chất vấn biểu hiện thờ ơ, nàng lông mi thoáng tho Nhìn kêu chỉ vô cùng non mịn tay Hiện nhiên, đây là một con không có trải qua cái gì việc nặng tay Bởi vì này chỉ tay chủ nhân có một cái chịu thương chịu khó thế nàng che mưa chắn gió ngốc tỉ tỉ Lăng âm sờ soạn chính mình trắng thuần lại mang theo vết chai mỏng cùng thật nhỏ vết sẹo đầu ngón tay Nghĩ thầm nếu lúc này ngồi ở chỗ này chính là nguyên chủ Nhìn đến mạc nhã chật vật bộ dáng Nghe được nàng thanh thanh vừa khóc vừa kể lệ Lại có lao lực dối lại đây này chỉ tay Đại khái trung quy vẫn là sẽ mềm lòng đem chi vốc khởi đi Nhấc lên mí mắt, Lăng Âm vô tình trả lời Mạc Nhã chất vấn, "Là, ta không nghĩ tái kiến ngươi." Mạc Nhã ngẩn ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngay cả diễn trò khóc thút thít đều đã quên. "Tỷ tỷ, không cần gọi ta tỷ tỷ, ta không phải ngươi tỷ tỷ không nghĩ lại nghe đối phương dính nhớp gọi chính mình, cũng không nghĩ lại nghe đối phương khóc sướt mướt." Lăng Âm gọn gàng dứt khoát nói, "Ngươi tỷ tỷ đã vì ngươi gánh tội thay mà chết, ta là Lăng Âm, nhưng ta không phải ngươi tỷ tỷ." "Đừng vòng vo." Chúng ta hôm nay liền đem lời nói đều mở ra tới nói đi. Lăng âm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mạc nhã xem kỹ trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Ta sẽ đến nơi này gặp ngươi là bởi vì ta muốn cùng ngươi thoát ly thân duyên quan hệ, yêu cầu ngươi con số ký tên. Dừng một chút, lăng âm không có đi để ý đối phương trên mặt khiếp sợ biểu tình, mà là tiếp tục nói, như vậy ngươi đâu. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu thấy ta chân thật mục đích là cái gì. Muốn ta tiếp tục thế ngươi gánh tội thay giúp ngươi giải vây. Vẫn là muốn ta tìm người. Nộp Tiên bảo lấy ngươi. Nghe được lăng âm cuối cùng trọng âm phun ra ba chữ, Mạc Nhã ra mặt không thể tự chế chịu chịu. Nếu tới, lăng âm tất nhiên là trước tiên làm đủ công khóa. Nàng chính mình dùng thân phận phân biệt khí cha xét, cũng cô vẫn biết gì nói hết thiện ý luật sư bảo chữa nam trạch. Thì như, lấy Mạc Nhã hiện trạng, nàng sẽ bị phán mấy năm. Mà Mạc Nhã ở chịu thẩm vấn trong lúc, ở bị hình phạt sau, lăng âm cái này tỉ tỉ lại có thể ở đâu chút phương diện giúp được nàng. Nam Trạch nói cho lăng âm, nguyên bản mạc nhã chỉ là phòng vệ quá ngộ sát, thời hạn thi hành án thông thường ở tam đến 5 năm. Nhưng là hiện tại nàng coi rẻ tinh minh hiến trương, tìm người gánh tội thay, trốn tránh những có tội trách, thời hạn thi hành án khả năng sẽ kéo dài đến 8 đến 10 năm. Mà nàng sốt ruột thấy lăng âm, đơn giản là chính mình cùng đường bị lối, nghĩ nàng cái kia ngốc tỉ tỉ có lẽ có thể thế nàng bên ngoài buôn tẩu. Rốt cuộc lấy hiện hướng tới nói, mạc nhã bị định tội hình phạt cơ bản đã xác thật, chính là một cái vấn đề thời gian. Vô luận cuối cùng hình phạt niên hạn là 8 năm vẫn là 10 năm, chi với mạc nhã đều là một cái không thể tưởng tượng không thể chịu đựng thời hạn thi hành án, nàng thế tất muốn tìm kiếm con đường tới thế chính mình giảm hình phạt. Thế giới này pháp luật vẫn là thực rộng thùng thình thả nhân tính hóa. Tu phạm nhóm trừ bỏ ở phục hình trong lúc biểu hiện tốt đẹp sẽ bị ban cho giảm hình phạt, mỗi năm còn sẽ bị cấp cho một lần khiếu nại sám hối cơ hội. Một khi ăn năn thư đi qua phía chính phủ xét duyệt thông qua, đồng dạng cũng có thể được đến nhất định thời hạn giảm hình phạt. Điểm này, liền cụ bị rất nhiều nhưng thao tác tính. Chẳng qua phục hình kỳ tù phạm hiển nhiên không có cách nào hoàn thành này đó thao tác, cũng liền yêu cầu bên ngoài có người tới thế nàng thu xếp khắp nơi đi lại quan hệ. Ngoài ra, còn có một cái có thể làm mạc nhã nhất nhanh chóng, nhanh và tiện tránh được thời hạn thi hành án biện pháp, chính là nộp tiền bảo lãnh. Thế giới này nộp tiền bảo lãnh lại chia làm danh dự nộp tiền bảo lãnh cùng tiêu phí điểm nộp tiền bảo lãnh. Phần 135 Danh dự nộp tiền bảo lãnh đối với nộp tiền bảo lãnh người yêu cầu cao, yêu cầu nộp tiền bảo lãnh người ít nhất vì nhất đảng tinh dân trở lên tầng cấp. Loại này nộp tiền bảo lãnh phương thức với nộp tiền bảo lãnh người nguy hiểm trong đại, một khi bị nộp tiền bảo lãnh người ở nộp tiền bảo lãnh trong lúc xuất hiện bại lộ, vô cùng có khả năng sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nộp tiền bảo lãnh người tinh dân cấp bậc. Tương so tới nói, tiêu phí điểm nộp tiền bảo lãnh đối với nộp tiền bảo lãnh người yêu cầu tác muốn thấp một ít, chỉ cần nộp tiền bảo lãnh người đạt tới nhị đảng tinh dân trở lên là được. Ngoài ra, nộp tiền bảo lãnh người cùng bị nộp tiền bảo lãnh người chi gian cũng không có không tốt xích hiệu ứng. Nên nộp tiền bảo lãnh phương thức lớn nhất khuyết điểm đại khái chính là nộp tiền bảo lãnh sở cần tiêu phí tiêu phí điểm ngạch độ phổ biến so cao. Như là mạc nhã loại này 8 đến 10 năm thời hạn thi hành án, muốn đem nàng nộp tiền bảo lãnh ra tới nói, sở cần tiêu phí điểm ngạch độ tuyệt không phải lăng âm vừa mới tới tay về điểm này chấp pháp bộ bồi thường có thể bổ sung thượng. Thu hồi suy nghĩ, lăng âm chậm đợi mạc nhã đáp lại Nàng này tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng nguyên chủ những cái đó phiền toái quá khứ nhất đao lưỡng đoạn. Bất đắc dĩ bị nguyên chủ ngươi từng yêu độ muội muội mạc nhã lại sao có thể sẽ là một cái nghe người ta khuyên. Nàng biểu tình từ khiếp sợ đến bi thương bất quá giây lát. Tỷ, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta chỉ là sợ hãi, ta thật sự chỉ là quá sợ hãi, ta không có muốn lửa gạt ngươi, ngươi tin tưởng ta được không, ngươi đừng giận ta. Khóc nước nở một khai liền có chịu không được su thế. Kia chỉ nằm ở pha lê tường mở miệng chỗ tay run rẩy, dãy rùa, ý đồ kêu lên lăng âm tỉ muội tình thân, tiếp tục cùng nàng tay cầm tay. Thực đáng tiếc lăng âm đối này nhìn như không thấy, chỉ lênh tâm lênh phổi mà nói, không cần lại lãng phí thời gian, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ký xuống thiết kết thư. Kia chỉ ở pha lê tường mở miệng chỗ tay đột nhiên nắm chặt, mặc nhã chớp đi trong mắt nước mắt, rõ ràng hơn tỉ mỉ đánh giá ngồi ở pha lê tường bên kia nữ nhân, nàng như là vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng nói. Ngươi thay đổi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, trở nên như thế lạnh nhạt. Nếu người khác không biết trước tình, chỉ xem nàng hiện nay thần sắc, ngữ khí cùng với xuất khẩu nói, hơn phân nửa sẽ tưởng lăng âm làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng nhất vô tội. Ta kiên nhẫn hữu hạn lăng âm lại lần nữa mở miệng thúc dục ở trước mặt ta diễn kịch vô dụng, ngươi nghĩ muốn cái gì, mau nói. Mặc nhã trên mặt bi thương biểu tình vừa thu lại, hủy diệt trên mặt nước mắt, nàng ngồi ngay ngắn, cảm khẽ nâng. Ngạo nghệ nói, muốn ta thiêm thiết kết thư, hoàn toàn làm ơ ta. A, không có khả năng. Rốt cuộc lộ ra gương mặt thật nữ hải, toàn thân đều tản ra ích kỷ thanh tuổi. Lăng âm hoàn toàn không ăn nàng này một bộ, cho nên, cũng chính là không đến nói chuyện. Hành, ta đây đi rồi, ngươi chậm giai phục này mười năm tám năm thời hạn thi hành ăn đi. Nói, nàng quyết đoán đứng lên, không hề lưu luyến liền phải xoay người rời đi. Từ từ mạc nhã nóng nảy, khổ nhục kế lại lần nữa dọn lên đài mặt, tỉ tỉ. Ta biết ngươi ở giận ta, chính là ngươi đã quên sao, ngươi đáp ứng qua ta, chỉ cần có ngươi ở, liền sẽ không làm ta chịu khổ, liền sẽ làm ta quá đến hảo hảo. Là, ta là lựa ngươi, ta, ta câu giận hắn, nhưng kia cũng là vì chúng ta về sau càng tốt sinh hoạt ta. Ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời vây ở kia viên cằn cối tinh cầu sao? Ta chỉ là muốn càng tốt sinh hoạt, chỉ là tưởng chúng ta đều sinh hoạt đến càng tốt, ta tương lai kế hoạch vẫn luôn đều có ngươi, tỷ tỷ. Đông. Lăng âm dừng bước. Lại không phải bởi vì Mạc Nhã kia thanh từ từ, càng không phải bởi vì nàng kế tiếp giao biện, mà là bởi vì nàng trong đầu ở kia một khắc thật giống như bị thứ gì thật mạnh đụng phải một chút. "Hảo hảo. A Nhã, hảo hảo. Hảo hảo, ta liền an tâm rồi." Nguyên chủ hư ảnh ở lang âm trong đầu lẩm bẩm. Phảng phất minh bạch gì đó lăng âm, đột nhiên thay đổi mũi chân ngồi trở lại đến Mạc Nhã trước mặt. Thấy như vậy một màn Mạc Nhã, khỏe miệng mấy không thể thấy hướng về phía trước ngéo một cái. Nàng liền biết nàng ngốc tỉ tỉ liền tính ngay từ đầu trang đến lại như thế nào linh nhạy chỉ cần nàng nhảy ra chuyện xưa nhớ lại khi còn nhỏ nàng nốc tỷ tỷ tổng hội mềm hạ tâm địa lăng âm lại không rảnh đi bận tâm đối phương biểu tình thượng lộ ra dấu vết nàng hơi mang dẫn đường tính chất hỏi ngươi nói ta trước kia đáp ứng ngươi cái gì mặc nhã doanh hai ông hai mắt đấm lệ tình ý chân thành lập lại nói ngươi đã quên sao tỷ tỷ ngươi đã nói chỉ cần có ngươi ở liền sẽ không làm ta chịu khổ liền sẽ làm ta quá đến hảo hảo đông Lăng Âm trong đầu lại nên đón một lần đòn nghiêm trọng. Chấp niệm hóa thành nguyên chủ hư ảnh phảng phất phai nhạt một ít, đó là một loại tự do Lăng Âm mới có thể thiết thân cảm nhận được, cùng loại thoải mái giải thoát. Nàng vẫn luôn ở tìm kiếm, có thể hóa giải nguyên chủ chấp niệm phương pháp nguyên lai chính là như vậy sao? Chính là đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mạc nhã chính miệng nói ra nàng quá đến hảo liền có thể sao? Lăng Âm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Ở nàng trong đầu quay phá kia đoàn đồ vật bất quá là nguyên chủ tàn lưu một mạt chấp niệm. Không có nhiều ít lý trí chấp niệm. Nó về điểm này lý trí căn bản không có khả năng yêu cầu quá nhiều, như là Lăng Âm phía trước cho rằng, cần thiết đến làm Mạc Nhã nửa đời sau sinh hoạt vông ngu mới có thể lệnh nó tiêu mất. Nhưng thực tế thượng liền thị phi quan đều không có chấp niệm, lại sao có thể làm được ra như vậy phức tạp phán đoán? Nó muốn bất quá là Mạc Nhã vài câu hảo hảo thôi. Nghĩ thông suốt khớp xương Lăng Âm, thật sâu hút khí, hướng Mạc Nhã nói, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Mạc Nhã ngơ ngẩn nhìn nàng. Mắt lộ ra nghi hoặc. Lăng âm nâng lên giọng, nói a, Mạc nhã bị nàng lạnh lùng ngữ điệu sợ tới mức cả người run lên, ninh mày lại lặp lại một lần. Trong đầu nguyên chủ hư ảnh có thể thấy được lại phai nhạt một phân. Vì thế, lăng âm lại nói, lặp lại lần nữa. Tuy là mạc nhã không rõ nội tình cũng thấy ra không thích hợp tới, huống chi nàng người này từ trước đến nay tiểu tâm tư nhiều, quán sẽ suy bụng ta ra bụng người, nhiều ít từ lăng âm hơi mang bức thiết miệng lươi chung khôi ra một chút manh mối. Trong đầu Nguyên chủ hư ảnh đã thực phai nhạt, khả năng chỉ cần Mạc Nhã lại nói một hai lần hảo hảo, nó liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, Pha Lê Tưởng bên kia nữ nhân đôi môi nhắm chặt, lại là nửa cái tự cũng không chịu lại thổ lộ. Đại khái là rốt cuộc xem minh bạch trước mắt lăng âm sắc thật không hề là nàng cái kia hảo lừa gạt ngốc tỷ tỷ, Mạc Nhã tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay ôm cánh tay hoàng ngực, trên mặt biểu tình rút đi nhu nhược, thay trào phúng. Muốn ta lặp lại lần nữa. Nàng khơi mào một bên mi nói, có thể a chỉ cần tỉ tỉ ngươi nói cho ta vì cái gì muốn lặp lại những lời này ý thức được chính mình quá mức nóng nổi bại lộ mục đích tính lăng âm trong lòng ám hối trên mặt lại duy trì nhất phái đạm mạc nguyên chủ a nguyên chủ nếu ngươi còn sống nhìn đến muội muội của ngươi hiện tại dáng vẻ này ngươi có thể hay không cảm thấy hối hận lăng âm trong lòng nghĩ như thế ngoài miệng nói nếu ta nói ta có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi tung ra trên tay lớn nhất lợi thế mặc nhã như là không nghe rõ thon dài cổ về phía trước rối rối cái gì Nhưng điều kiện là ngươi đến ký xuống kết thúc ngươi ta thân duyên quan hệ thiết kết thư cùng với đem lời nói mới rồi đối với ta nói mười biến. Lăng âm nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân, gàn từng chữ một nói được vô cùng nghiêm túc. Mạc nhã ngẩn ra sau một lúc lâu, theo sau nở nụ cười, thật giống như nghe được một cái lớn lao chê cười giống nhau. Cười đủ rồi, mạc nhã vô về tán loạn tóc ăn, hảo à, nếu ngươi thật sự có thể nộp tiền bảo lãnh ta, ta liền thêm thiết kết thư, câu nói kia ngươi làm ta nói 100 lần cũng không có vấn đề gì. Chuyện vừa chuyển, nàng ngư mang trào phung nói, bất quá tỉ tỉ, chúng ta ai không biết ai à, liền ngươi có thể nộp tiền bảo lênh ta. Đừng nói giỡn. Lăng âm không muốn đối nàng nhiều làm giải thích, chỉ nói, có phải hay không nói giỡn, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Thật sự. Mạc nhã thần sắc nghiêm túc lên, nàng đung chốc một chút đứng lên, túi người cơ hồ ghé vào trên mặt bàn muốn đi xác nhận lăng âm trong lời nói thật giả. Lăng âm lại vào lúc này chuyển qua thân, không hề xem nàng. Lưu lại một câu. Ở ngươi phán quyết hạ đặt trước, không cần lại yêu cầu thấy ta, cũng không cần lại chơi cái gì đa dạng. Lăng âm nhấc chân hướng ra phía ngoài đi. Hai cái an phòng viên thấy tình thế tiến lên bắt cóc chủ mạc nhã, rục đem nàng mang về giam giữ thất. Mạc nhã giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, một khuôn mặt thượng cũng không biết là khóc vẫn là cười. Nàng kêu to, tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta, ngươi nhất định phải cứu ta, nhất định phải nghĩ cách nộp tiền bảo lãnh ta. Đi tới cửa lăng âm đối thượng vẻ mặt muốn nói lại thôi Nàng đống nhiên quay đầu lại, thanh âm thấp thấp nói, ta nói, ta không phải ngươi tỷ tỷ, về sau chúng ta cũng sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Nghĩ nghĩ, nàng giống như tùy ý hỏi, kỳ thật ta rất muốn biết, nghe nói ngươi bị trảo thời điểm đã rời đi nặc lan tinh, đang chuẩn bị ở một viên thứ phồn vinh tinh ăn cư lạc nghiệp. Ngươi phía trước nói ngươi tương lai kế hoạch đều có ngươi tỷ tỷ, như vậy tại đây một năm thời gian, ngươi nghĩ tới nàng sao, ngươi tương lai kế hoạch còn có nàng sao, ngươi ý đổ trợ giúp quá nàng sao. Ngươi xem qua tử tù phát sóng trực tiếp sao? Liên tiếp vấn đề, đem được đến nộp tiền bảo lãnh hy vọng sau kích động vô cùng mạc nhã trực tiếp hỏi nốc, cảm xúc mất khống chế nàng, suýt nữa trực tiếp đem chính mình trong lòng lời nói buộc miệng thoát ra, nàng đều bị phán tử hình, ta còn tưởng nàng làm cái gì, nguy hiểm thật nàng còn có một tia lý trí thượng tồn, cười gượng nói, có, đương nhiên là có a ta đặc biệt từ ngươi, ta đi kia viên thứ phồn vinh tinh chính là muốn thử xem xem có thể hay không thăng công dân cấp bậc, sau đó đi xem ngươi. Tham thủ. Nàng nói dôi giống uống nước giống nhau đơn giản, thả chỉ cần khai đầu, là có thể nối liền nói ra một chuỗi dài hợp tình hợp lý nói tới. Lăng âm đối này không tỏ ý kiến, bước nhanh đi ra phòng. Cảm ứng môn ở sau người khép kín, hoàn toàn ngăn cách bên trong người sức tưởng tượng phong phú biểu đặt. Ngươi thật sự muốn nộp tiền bảo lãnh nàng. Cửa vừa đóng lại, hưu cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng âm liếc mắt nhìn hắn, ở hưu vẻ mặt không thể tưởng tượng chú mục hạ ân lên tiếng, sau đó nói. Cùng là nạc lan tinh xuất thân chúng ta có tương đồng khuyết thật, đối quy tắc của thế giới này có quá nhiều không hiểu biết. Nàng cho rằng nộp tiền bảo lãnh chính là không cần phục hình, chính là tự do, nhưng, thật là như vậy sao? hữu nhân lại mày lại không có bởi vì lăng âm nói mà bông ra, hắn ý đồ khuyên giải lăng âm từ bỏ nộp tiền bảo lãnh mạc nhã ý niệm. Ngươi chỉ là tam đẳng tinh dân, cũng không cụ bị nộp tiền bảo lãnh tư cách, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nơi nơi cầu người hỗ trợ. Ngươi khả năng không hiểu biết tinh dân cấp bậc tầm quan trọng, giống nhau có nộp tiền bảo lãnh tư cách người trên cơ bản sẽ không tùy tiện sử dụng danh dự nộp tiền bảo lãnh. Rốt cuộc một cái vô ý liền có khả năng bị tội liên đối hàng đẳng. Mà ngươi nếu tính toán dùng tiêu phí điểm nộp tiền bảo lãnh nói, không nói ngươi tinh dân cấp bậc như cũ không đủ, mặc nhã thời hạn thi hành án ít nhất 8 năm. Này ý nghĩa cái gì? Muốn nộp tiền bảo lãnh nàng sở yêu cầu tiêu phí điểm ngạch độ ít nhất đến trăm vạn điểm. Ngươi chuẩn bị đi đâu lộng nhiều như vậy tiêu phí điểm? Lăng âm thừa hạ hưu này phân thiện ý, nói, này đó ta đều đã cùng nam Trạch tiên sinh hiểu biết qua, ngươi không cần lo lắng, ta có ta biện pháp. Này một sát, lăng âm nghĩ tới lục dược. Trong đầu hiện ra còn ở hoang tinh khi, lục dược bị tiếp đi rời đi khi kia một màn cảnh tượng. Hán chọc chính mình đầu ý bảo lăng âm. Đây là trước kia lục dược còn chưa khôi phục ký ức khi, vì tránh cho lăng âm dị năng tiết lộ, bọn họ trong lén lút hình thành một loại ăn ý. Tiếp thu đến lục dược ý bảo lăng âm hướng hắn mở ra chính mình cầu thông dị năng nghe được lục dược dùng ý niệm đối nàng nói nếu gặp được cái gì phiền thoái, đừng quên ngươi còn có thanh tâm quyết đúng rồi nơi này còn có quan trọng nhất một vòng đó chính là thanh tâm quyết lăng âm trước đó cũng đã hướng thiện ý luật sư bảo chữa tiên sinh tưởng thuật tóm lược thanh tâm quyết tác dụng cũng dò hỏi nếu đem nó công khai hoặc là buôn bán có được hay không cùng với nó có khả năng cấp lăng âm mang đến giá trị xem qua phát sóng trực tiếp đối này có điều hiểu biết nam Trạch tỏ vẻ Ta kiến nghị là trước tìm chính quy nghiên cứu khoa học cơ cấu chứng thực nó hữu hiệu tính, ra cụ giấy chứng nhận, sau đó lại đem nó nộp lên Tinh minh chữa bệnh thự. Nam Trạch giải thích nói, nó hiệu quả xem qua phát sóng trực tiếp người đều có thể cảm giác được một vài, người đương nhiên cũng có thể đem nó buôn bán cấp tư nhân cơ cấu, làm như vậy có thể làm ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch một tuyệt bút tín dụng điểm. Bất quá tín dụng điểm là có giới, tinh dân cấp bậc lại là vô giá. Một khi nó bắt được chuyên nghiệp cơ cấu chứng thực giấy chứng nhận Chỉ cần ngươi đem nó sử dụng quyền trao quyền cấp tinh minh chữa bệnh tự, ta dám khẳng định ngươi tinh dân cấp bậc nhất định sẽ tăng lên, đến nỗi tiêu phí điểm phương diện, khẳng định không đạt được ngươi bán cho tư nhân nhiều như vậy, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá ít. Lăng Âm tiếp nhận rồi tam quan chính trực luật sư bảo trước kiến nghị. Mà hiện tại, Lăng Âm khẩu thuật thanh tâm quyết tu luyện pháp môn video đã ở Nam Trạch dưới sự trợ giúp giao cho một nhà tinh minh đi đầu nghiên cứu khoa học kết cấu, chỉ còn chờ đối phương cấp ra cuối cùng chứng thực kết quả. Hữu còn tưởng lại khuyên Nhưng xem lăng âm biểu tình kiên quyết lộ ra không được xé vào, hắn than nhẹ một tiếng, yên lặng nhắm lại miệng. Phần 136 Hành đi, nếu là nam trạch đồng ý, vậy hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. chương 129 Lạc tạp tạp ngôi sao minh sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Gục xuống mí mắt, vẻ mặt muốn có ngủ hay không trung niên nghiên cứu viên ở nhìn đến giả thuyết bình thường nhảy ra mộ xuyên số liệu sau, hai mắt đống nhiên trừng đại. Như là không dám tin tưởng. Hắn đem chuỗi số liệu kia nhìn một lần lại một lần, sau đó biểu tình mộng ảo nhìn về phía bên người đồng sự. Vì thật khi quan chắc thực nghiệm số liệu, ngao vải vẫn cũng chưa ngủ đồng sự chính chi má ở ngủ gà ngủ gật, bị một cái khụyu tay trụ tỉnh, đồng sự đánh ngáp còn buồn ngủ nhìn qua. Đối diện thượng thần tình kích động, phảng phất mắc bệnh thất ngữ chứng trung niên nghiên cứu viên. Bốn mắt nhìn nhau, trung niên nghiên cứu viên a quơ chân múa tay, qua sau một lúc lâu mới thật vất vả nghẹn ra một câu chỉnh lời nói, có hiệu quả. Cái kia trong video nói phương thuốc cổ truyền cư nhiên thật sự có hiệu quả, này, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Mà hắn đồng sự lúc này cũng đã thấy được giả thuyết bình thường thực nghiệm kết quả, vô luận là trên mặt biểu tình vẫn là cả người trạng thái đều vô hạn cùng trung niên nghiên cứu viên su với nhất trí. Hai cái ngày thường ít khi nói cười cao lãnh nghiên cứu viên, đỉnh mấy ngày liền thức đêm mang đến mệt mỏi, từ bỏ tự mình biểu tình quản lý, vừa bãi cười to con hoan. Phải biết rằng mấy năm gần đây phản tổ dị năng giả mắc bệnh gen phản tổ chứng sát xuất từng năm lên cao, thân là gen phản tổ chứng chuyên nghiệp nghiên cứu viên bọn họ, trên vai lá gan không thể nói không nặng. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ sở học, cũng trước sau không có thể nghiên cứu ra bất luận cái gì đúng bệnh gen phản tổ chứng trị liệu phương án. Hiện tại, một cái thình lình toát ra tới video, một cái nếu không có xác nhận gửi đi giả thân phận là cái pháp vụ viên, bọn họ căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi xem chỉ biết đem chi làm như làm ác làm kịch rửa sạch rất video, lại ở một ít liệt thực nghiệm thí nghiệm qua đi bị chứng thực nó đối với dự phòng cùng trị liệu gen phản tổ chứng xác thật cũ bị nhất định hiệu quả. Chẳng sợ cái này hiệu quả càng thiên về với dự phòng mà phi phát bệnh sau trị liệu, cũng tuyệt đối là một cái làm bọn hắn bạn phần kinh hỉ kết quả. Ha ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nửa đời người dẫn thân vào với nghiên cứu khoa học công tác giả, đơn thuần vì phản tổ dị năng giả nhóm tương lai cao hứng Một bên bị hai cái điên cùng nghiên cứu viên đánh thức tuổi trẻ trợ lý, mông lung gian hiểu biết sự tình đại khái, hắn xoa đôi mắt nhỏ giọng nói thầm nói, ta đều nói ta xem qua phát sóng trực tiếp, tuyệt đối có hiệu quả, còn không tin, còn nói ta tâm tư đều không cần ở chính đạo tượng. Ngược lại, tuổi trẻ trợ lý lại rất là cảm khái thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, phát sóng trực tiếp mới kết thúc không bao lâu, nhanh như vậy ta liền cùng 519 tiểu tỷ tỷ gián tiếp tiếp xúc gần gũi một lần, hắc <cười> hắc. Liên ở tuổi trẻ trợ lý nửa mộng nửa tỉnh hồi ước phát sóng trực tiếp xuất sắc đoạn ngắn khoảng cách, hai cái bình tĩnh lại nghiên cứu viên đã liền thực nghiệm số liệu thảo luận hai Cái này nhập định nội khuy, mô phỏng bắt chước lên dễ dàng, nhưng là phóng tới trong hiện thực chân nhân trên người thực tiễn chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đúng vậy, nơi này ta cũng có băn khoăn, trong video nhập định nội khuy phương pháp yêu cầu người bình tâm tĩnh khí, mô phỏng người thông qua giả thiết có thể lập tức đạt tiêu chuẩn, nhưng là chân nhân. Tốt nhất vẫn là có thể có một cái đại chúng thông dụng nhanh và tiện phương pháp. Đem vị kia Lăng tiểu thư mời đến viện nghiên cứu một chuyến đi. Không phải nói là cái tử tù sửa án sao, không biết có nguyện ý hay không phối hợp a. Mơ màng sắp ngủ tuổi trẻ trợ lý vào lúc này lẩm bẩm một tiếng, không cần phiền toái Lăng Âm tiểu tỷ tỷ đi một chuyến, nàng cái kia nhập định nội khu phương pháp khẳng định không thành vấn đề, liền tiểu béo như vậy khiêu thoát có thô thần kinh người đều có thể thành công, người bình thường khẳng định không thành vấn đề. Nói nữa Đây chính là có thể cứu mạng phương pháp ai, thiếu hiệu cũng đã là nó cực hạn, còn câu cái gì thông dụng đơn giản. Hai cái nghiên cứu viên nghe được lời này, khởi điểm là không tán đồng, du quan muôn vàn phản tổ dị năng giả sinh tử đại sự há có thể cho đùa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy tuổi trẻ trợ lý nói rất đúng tửa cũng không sai. Nếu là du quan sinh tử đại sự, làm sao tới nhanh và tiện vừa nói. Bất quá, vị này cho bọn hắn cung cấp giải quyết du quan sinh tử đại sự video lăng tiểu thư. Bọn họ có thể thấy vẫn là muốn gặp một lần. Thu được nam trạch chuyển phát lại đây video phản hồi thời điểm, lang âm đang ở nòa cho nàng an bài ở vào lạc tạp tạp tinh bao con nhộng trung cư vượt qua nàng ngày thứ 11 kỳ nghỉ. Muốn gặp ta? Có thể a Từ nam trạch trong miệng biết được nghiên cứu khoa học viên muốn cùng nàng thấy một mặt thỉnh cầu, lang âm không có gì do dự liền ứng hạ. Lang âm hiện tại sở thân ở lạc tạp tạp tinh, là khoảng cách 6 ngục tinh gần nhất một viên thứ phồn vinh tinh. Bởi vì nọa ở lạc tạp tạp tinh thượng cũng thiết có phân bộ Lăng âm liền không có lại bỏ gần tìm xa chạy tới Thái Ng người tinh nói trở về nọa tập đoàn là thật sự đại thông qua Lăng âm tại đây đoạn thời gian hiểu biết nọa ở toàn bộ Hồng Hà tinh hệ bất đồng tinh cầu tổng cộng thiết lập phân bộ 158 cái phòng làm việc tắc có gần 8.000 cái nhiều tài sản chi khổng lồ, phi Lăng âm có khả năng tưởng tượng tựa như tuyến thượng một ít tử tù phát song trực tiếp người xem nói như vậy hoàng tinh giao từ nọa như vậy quái vật khổng lồ tới khai phá Bọn họ là yên tâm. Mà lăng âm, đương nhiên cũng là yên tâm. Đi vào lạc tạp tạp tinh cùng ngày, lăng âm đã bị nọa lạc tạp tạp tinh phân đố người phụ trách khách khí từ tình cảm nhận được nàng hiện tại sở cư chú này gian bao con nhộng trung cư. Theo vị kia khách khí người phụ trách nói, này gian cung nàng lâm thời cư trú bao con nhộng trung cư là đặc trợ phạm danh nghĩa. Vì thế, lăng âm bắt thông đặc trợ phạm cho nàng tư nhân liên lạc mã, hướng vị này đãi nàng dị thường thân thiết trung niên nhân tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Người phụ trách hoàn mỹ kế thừa đặc trợ phạm đối đãi lăng âm nhiệt tình thái độ, chẳng những chi kỷ cấp người xứ khác lăng âm an bài các loại trướng kiến thức hoạt động, còn thế lăng âm thuê tư nhân phi hành khí cùng đồng hành người máy, để lăng âm tư nhân thời gian cũng có thể quá đến xuất sắc, phong phú. Đã qua đi 10 ngày kỳ nghỉ, vứt bỏ đường xá chung hao phí cùng với ở ngục tinh đợi đến kia non nửa thiên thời gian, giữ lại nguyên lành 5 ngày, lăng âm đều quá đến phi thường vui sướng. Nàng đi tham quan chẳng sợ xem ở thế giới này dân bản xứ trong mắt cũng vẫn như cũ thập phần cao lớn thượng nọa lạc tạp tạp phân bộ, lại đi thể nghiệm mua sắm, ăn nhậu chơi bởi vui sướng. Đương nhiên, ở hưu nhàn rất nhiều, lang âm cũng chưa quên lúc nào cũng học tập cấp không kiến thức chính mình nạp điện. Liền giống như nói hiện tại, thu được nam Trạch chuyển phát video phản hồi trước, lang âm chính liền chính mình thân phận phân biệt khí tự học thế giới này trung cấp văn hóa khóa. Viện nghiên cứu khoa học tính đến là thế giới này bảo mật cơ cấu. Có thể may mắn bị mời đi vào bên trong, chính là tùy ý nhìn xem, cũng tuyệt đối có thể làm chính mình tầm mắt nâng cao một bước. Lăng âm nghĩ như thế, đáp ứng đến cũng liền càng thêm thông khoái. Nam trạch bên kia phát tới hồi phục, nghiên cứu viên phát tới thời gian là ngày mai buổi chiều một chút, đến lúc đó sẽ có chuyên gia lại đây tiếp ngươi. Nếu có cái gì vấn đề, có thể liên hệ ta. Dựa ngồi ở có rãn 10 phần ghế bập bên trên giường lăng âm trở về một cái hảo quá đi. Nàng vị này thiện ý luật sư bảo chữa. Ở đem nàng đưa để lạc tạp tạp tinh sau liền công thành lưu thân. Trên thực tế, theo lăng âm hiểu biết, Nam Trạch làm chấp pháp các bộ và ủy ban trung ương phái cho nàng luật sư bảo chữa nhiệm vụ, kỳ thật chỉ có hai cái. Một cái là xác định lăng âm bồi thường lựa chọn lựa chọn, một cái là đem lăng âm an toàn đưa cách này còn không trung ngục giam. Cho nên nói, như là cấp lăng âm phân tích nộp tiền bảo lãnh mạc nhã lợi và hại, trợ giúp lăng âm định ra cùng mạc nhã đoạn tuyệt quan hệ thiết kết thư. Thế Lăng Âm gửi đi thanh tâm quyết video cấp tinh minh sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu từ từ này đó, kỳ thật đều là thêm vào công tác. Dựa theo thế giới này lệ thường, pháp vụ nhân viên ngoại phái đều là ấn giờ kế phí, Lăng Âm là nên cho phó Nam Trạch nhất định báo đáp. Lăng Âm không phải tùy tiện chiếm người tiện nghi người, ở hiểu biết đến điểm này sau, nàng liền cùng Nam Trạch đề ra báo đáp sự, chẳng qua Nam Trạch cự thu, cũng tỏ vẻ đây là hắn nên làm thuộc bổn phận sự, hắn sẽ không hổ loạn thu phí. Ngoài ra, Hắn còn nhắc tới, nếu về sau thanh tâm quyết có thể bị mở rộng đi ra ngoài, như vậy tạo phúc chính là muôn vạn phản tổ dị năng giả, mà hắn muội muội chính là phản tổ dị năng giả. Cho nên trợ giúp Lăng Âm kỳ thật cũng chính là ở trợ giúp hắn muội muội, hắn gia đình. Nếu Nam Trạch đều đem nói tới rồi cái này phần thượng, Lăng Âm cũng liền không hề cưỡng cầu. Đóng cùng Nam Trạch tin tức, Lăng Âm ngồi xếp bằng ngồi ở ghế bập bên trên giường tiếp tục chính mình học tập. Nếu ngươi quan sát đến cũng đủ cẩn thận liền sẽ phát hiện Hám sâu ở chi thức hải dương trung lăng âm, khỏe miệng câu cười, biểu tình điềm đạm Đối với này phân đến tới không dễ yên nắng sinh hoạt, lăng âm thấy đủ có vừa lòng. Nhìn không tới tương lai mà thế, sẽ là người không tự chủ được tâm tình áp lực, mà hồn xuyên dị thế giới, lăng âm được đến cái thứ nhất thân phận, liền dường như một cái mười phần ác ý vui vừa, nàng thành một người tử hình phạm. Một người thoạt nhìn tựa hồ chỉ có không đến một năm nhưng sống tử hình phạm. Con đường phía trước như cũ bao phủ ở một mảnh nồng đậm trong sương mù. Cùng 999 danh tử tù ở nguyên sinh thái hoang tinh thượng gian nan dãy rua, cửu tử nhất sinh, mới rốt cuộc phá vỡ sương mù, đạt được chân chính tân sinh. Đây là tân sinh cũng là trọng sinh, lăng âm cảm thấy có lẽ thẳng đến nàng đi nhờ thượng rời đi hoang tinh phi hành khí, nàng mới xem như chân chính thoát ly mặt thế tuyệt vọng. Mà lúc này chân chính trọng hoạch tân sinh nàng, nếu có 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp trung thực người xem nhìn đến lăng âm hiện tại tinh thần diễn mạo nhất định sẽ kinh ngạc với cái kia luôn là mặt lạnh nữ nhân khỏe miệng khi trường treo lên ý cười, cùng với kia luôn là tái nhợt trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ hồng nhuận. Nói ngắn gọn, tránh thoát ra tuyệt vọng lang âm trở nên không giống nhau. Nàng ở chậm rãi học hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ chính mình còn lại dài dòng nhân sinh thời gian. Tiên tĩnh trong phòng, ghế bập bên trên giường nữ nhân bạn ghế bập bên từng cái nhẹ bãi, thản nhiên đọc sách học tập. Chỉ trước mắt liền đến ngày hôm sau, thay chính mình trước 2 ngày mới mua bộ đồ mới tân quần, đúng giờ buổi chiều một chút. Lăng âm bước lên viện nghiên cứu phái tới tiếp nàng phi hành khí. Công nghệ cao sản phẩm mang đến tốc độ sớm đã đột phá tiến triển cực nhanh, cũng chính là lăng âm xem xong một cái tân trường công phu, phi hành khí đã đem nàng đưa tới cùng nàng lâm thời trô ở cách một cái đại khu tinh minh sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu cổng lớn. Bị tiến đến nên đón tuổi trẻ trợ lý nhiệt tình phi thường tiến cử môn, một phen tự giới thiệu qua đi, lăng âm mới bừng tỉnh minh bạch đối phương nhiệt tình đến từ chính gì. Ta tử tử tù nhạc viên đệ tam quý phát sóng ngày đầu tiên liền đặt mua 519 phòng phát sóng trực tiếp, ta, ta là người trung thực người xem. Tuổi trẻ trợ lý khẩn trương lại kích động hướng lăng âm nói ra hắn quá độ nhiệt tình nguyên do. Lăng âm một bên cười hướng đối phương gật đầu, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, cho nên vị kia đặc trợ phạm khắc tầm thường nhiệt tình có thể hay không cũng là nguyên nhân này đâu. Ở tuổi trẻ trợ lý dẫn rất hạ, lăng âm gặp được hai vị trợ công gen phản tổ chứng nghiên cứu nghiên cứu khoa học viên. Hai vị nghiên cứu khoa học viên đều là sáng sủa tính tình, không có lãng phí thời gian ở vô vị hàn huyên thượng, đi thẳng vào vấn đề cùng lăng âm tham thảo nổi lên nàng kia tắc có quan hệ thanh tâm quyết tu luyện video. Video nội dung giới hạn trong khi trường, cũng giới hạn trong không có lẫn nhau, lăng âm có khả năng biểu đạt ra tới đồ vật chung quy tương đối hẹp hòi, xa so ra kém giống như bây giờ hỏi đáp hô động hình thức. Thả hai vị nghiên cứu khoa học viên rốt cuộc đều là thâm niên gen phản tổ chứng nghiên cứu giả. Bọn họ xem thanh tâm quyết ánh mắt cùng người thường thậm chí lăng âm hiển nhiên đều là bất đồng. Bọn họ có thể từ kêu tắc thanh tâm quyết video nhìn thấy càng sâu tầng vấn đề, dẫn đường lăng âm thổ lộ ra bị nàng quên đi nghi hoặc nàng cho rằng dâu ria việc nhỏ không đáng kể. Cuối cùng, so lớn tuổi trung niên nghiên cứu khoa học viên vô tay, hiển nhiên thực vừa lòng cùng lăng âm lần này gặp mặt cùng tham thảo. Hắn nói, trên cơ bản không có gì vấn đề, chúng ta sẽ mau chóng vì người ra cụ chứng minh giấy chứng nhận. Hắn bên người đồng sự. Một cái khác nghiên cứu khoa học viên theo sát nói, lăng tiểu thư cái này phương thuốc cổ truyền đối với đông đảo phản tổ dị năng giả mà nói tuyệt đối là cứu tinh giống nhau tồn tại, ta có thể nói nó ý nghĩa sẽ là vượt thế kỷ. Dừng một chút, tên này nghiên cứu khoa học viên không mất cẩn thận hỏi, thứ ta muội thật sự là cái này phương thuốc cổ truyền hiệu quả trị liệu đối với phản tổ dị năng giả nhóm tới nói quá trọng yếu, lăng tiểu thư hẳn là cũng biết chúng ta viện nghiên cứu khoa học lệ thuộc chữa bệnh thử. Không biết lăng tiểu thư có hay không ý đồ đem cái này quý giá phương thuốc cổ truyền nộp lên chữa bệnh thự. Trung niên nghiên cứu khoa học viên Phụ Hòa nói, đúng vậy, nếu lăng tiểu thư có cái này ý đồ, chúng ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực thế ngươi tranh thủ tốt nhất nộp lên ưu đãi. Lăng âm nhìn hai cái trên mặt lỏa lộ da trắng ra bức thiết nghiên cứu khoa học viên, cười cười nói, kỳ thật ta đang có ý này, vậy phiền thoái hai vị. Hai vị nghiên cứu khoa học viên nhìn nhau, nguyên bản cho rằng bọn họ du thuyết sẽ là một hồi đánh lâu dài lại không nghĩ ngồi ở bọn họ đối diện xinh đẹp nữ nhân liền như vậy không chút do dự đồng ý làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút không phục hồi tinh thần lại. Lăng âm suy nghĩ bổ sung nói, cũng không phải không ràng buộc nộp lên, ta có nộp lên thấp nhất tiêu chuẩn nếu chữa bệnh tự phương diện cấp không được, như vậy ta chỉ có thể đem nó giao cho có thể đạt tới ta yêu cầu cơ cấu. Hai vị nghiên cứu khoa học viên vừa nghe, đảo không cảm thấy lăng âm hiện thực, thế lực, ngược lại cảm thấy như vậy mới đúng, đây mới là chân thật rốt cuộc Điều chính là có thể hữu hiệu dự phòng gen phản tổ chứng trị liệu phương án a suy bụng ta ra bụng người đổi lại là bọn họ muốn bọn họ không ràng buộc nộp lên bọn họ xuất phát từ nghiên cứu khoa học tinh thần khả năng sẽ làm như vậy nhưng trong lòng khẳng định nhiều ít đều sẽ cảm thấy mệt hai vị nghiên cứu khoa học viên vội không ngừng gật đầu nói lý giải lý giải người nói ngươi yêu cầu Lăng âm nói tinh dân cấp bậc tăng lên ít nhất đến là nhị Đảng tinh dân tiếp theo đến có một bút tiêu phí điểm khen thưởng ngạch độ không thể quá thấp cho rằng sẽ nghe được cái gì yêu cầu cao độ yêu cầu hai vị nghiên cứu khoa học viên giật mình sau đó đồng thời ra tiếng hỏi liền này đó ý thức được chính mình thất thố, trung niên nghiên cứu khoa học viên ho khan hai tiếng hướng lăng âm thuyết minh nói lăng tiểu thư khả năng không biết người sở đề này hai hạng yêu cầu vẫn luôn đều thuộc về chữa bệnh tự đối kiệt xuất công hiến giả thưởng quy khen thưởng lăng âm khơi màu một bên mi ở trong lòng bật cười cho nên đây là ở nhắc nhở nàng muốn quá ít sao nghĩ nghĩ lăng âm nói như vậy liền cho ta một cái trung thân miễn phí chữa bệnh quyền hạn. Người luôn có sinh lão bệnh tử, nếu có thể được đến như vậy một cái quyền hạn, hẳn là có thể cho nàng về sau sinh hoạt tránh khỏi không ít phiền toái. Hai vị nghiên cứu khoa học viên trịnh trọng gật đầu, một người nói, chúng ta sẽ đem ngươi yêu cầu cùng thực nghiệm số liệu cùng nhau đệ trình đi lên. Thỉnh cầu mau chóng lăng âm nói, nhiều nhất 10 ngày ta liền sẽ rời đi lạc tạp tạm tình, hy vọng hai vị có thể ở 10 ngày trong vòng cho ta chuẩn xác hồi đáp. Bởi vì thanh tâm quyết hiệu dụng chứng thực công việc cùng mạc nhã nộp tiền bảo lãnh tương quan vấn đề, đã là nọa công nhân lăng âm, ở không có thượng cương liền đạt được nửa tháng kỳ nghỉ tiền đề hạ, lại ra mặt dày hướng đặc trợ phạm xin kéo dài một vòng kỳ nghỉ. Đặc trợ phạm thực dễ nói chuyện đồng ý, bất quá lăng âm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn nghĩ trở đi đến hoang tinh thượng cương sau, nhất định phải càng thêm nghiêm túc công tác mới có thể không cô phụ đặc trợ phạm một mảnh nhiệt tình cùng tín nhiệm. Phần 137 Hai vị nghiên cứu khoa học viên nói được thì làm được, liền ở lăng âm cùng bọn họ gặp mặt lúc sau ngày thứ 8, lăng âm thu được một phòng từ tinh minh chữa bệnh tự định ra trao quyền thư. Lăng âm tinh tế xem qua trao quyền thư nội dung, lại tìm nam Trạch làm tham tưởng, xác nhận không có lầm sau ghi chú hạ chính mình con số ký tên. Cơ hội là ở lăng âm ký xuống con số ký tên đồng thời, nàng thu được đến từ tinh minh chữa bệnh tự khen ngợi tin tức cùng chung thân miễn phí chữa bệnh quyền hạn trao quyền mã. Đến từ tinh minh chấp pháp bộ tinh dân cấp bậc tân chức thông chi cùng với cá nhân tài khoản tiết kiệm thượng tức thời đến chướng 280 vạn tiêu phí điểm. Kết quả là, từ trước hoang tinh tử tù liền như vậy lắc mình biến hóa thành túi tiền tràn đầy tân thế giới nhất đảng tinh dân. Kỳ nghỉ chỉ còn lại có 2 ngày, thay đổi thân phận lang âm ở cùng hưu trước tiên liên lạc sau mã bất đỉnh để đi 6 ngục tinh. Lúc đó mạc nhã đã bị hình phạt, sen vào nàng rất nhiều không phối hợp, nàng thời hạn thi hành án bị phán tới rồi 10 năm suy bụng ta ra bụng người nàng cũng không tín nhiệm lang âm cấp cho nàng nhận lời, ở nàng bị hình phạt cùng ngày, nàng liền lại lần nữa đệ trình xin yêu cầu thấy nàng duy nhất thân nhân lang âm. ngay lúc đó lang âm còn đang chờ đợi hai vị nghiên cứu khoa học viên hồi đáp, tự nhiên cự tuyệt gặp mặt. mặc nhã đương nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha lang âm, nàng hao hết tâm tư tìm người cấp lang âm tiện thể nhắn, uy hiếp lang âm nếu không nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh nàng, nàng tuyệt đối sẽ cho lang âm tìm viên thoại, liền tính hiện tại nàng ở ngục chung có thể làm hữu hạn. Chờ nàng ra tới nàng cũng tuyệt không sẽ làm lăng âm hảo quá. Lăng âm nghe thế đoạn lời nói thời điểm, trực tiếp đã bị khí cười. Nếu không có hai người chi gian có thượng tinh tịch thân duyên quan hệ, nàng căn bản liền không nghĩ quản cái này nguyên thân muội muội Thậm chí lăng âm nghĩ tới liền như vậy mặc kệ Mạc Nhã đi ngồi tù, 10 năm thời hạn thi hành án, chẳng sợ Mạc Nhã có thể tranh thủ đến giảm hình phạt, liền tính nàng cuối cùng phục hình 5 năm hảo. Không đi quản 5 năm lúc sau khả năng sẽ nên đón rất nhiều phiền thoái, cũng chỉ xem trước mắt nói. Ở Mạc Nhã ở trong ngục giam không làm yêu dưới tình huống, như vậy ít nhất tại đây 5 năm lang âm là có thể bình yên sinh hoạt. Chính là thật vất vả đạt được tân sinh, lang âm thực quý trọng, không nghĩ nó bị tương lai thai họa ngầm phá hủy cho vẹn. Hùng chi nàng là lang âm mà Phi Nguyên chủ, vốn là hẳn là cùng Nguyên chủ quá khứ Nguyên chủ thân duyên quan hệ nhất đau lưỡng đoạn. Cho nên, cuối cùng lang âm vẫn là ngồi xuống thăm tù trong phòng, cùng Nguyên chủ muội muội Mạc Nhã mặt đối mặt. Nghĩ có thiết kết thư ký sự bản bị đưa tới Mạc Nhã trong tầm tay. Lăng Âm đem chính mình trong tay kia khối viết có nộp tiền bảo lãnh xin ký sự bản cách pha Lê tưởng triển lãm cấp mạc nhã xem. "Thiêm đi." Lăng Âm lạnh lùng nói. Mạc Nhã trên mặt còn tàn lưu nhìn đến nộp tiền bảo lãnh xin kích động và mèo, nàng nỗ lực giả vờ đạm mạc, "Ngươi thiêm ta liền thiêm. Ta ký chính thức, nhưng ta không tín nhiệm ngươi Lăng Âm nói, cho nên ngươi trước thiêm ta lại thiêm." "Không được." Mạc Nhã bóp chính mình lòng bàn tay quả quyết cự tuyệt, nàng rất rõ ràng nàng cùng Lăng Âm thân duyên quan hệ là nàng hiện tại trên tay duy nhất lợi thế. Lăng âm cười lạnh một tiếng, kia tính. Cầm lấy kia khối ký sự bản xoay người muốn đi. Từ từ mạc nhã bông chốc đứng lên, lại lập tức bị canh dự ở nàng hai bên an phòng viên ấn ngồi trở lại đi, chỉ có thể túi người ghé vào trên bàn, lấy hèn mọn ngước nhìn tư thái nhìn lăng âm, ta có thể trước nói mười biến câu nói kia. Lăng âm nghỉ chân, ở mạc nhã kinh hỉ nhìn chăm chú chung xoay người. Nhưng nàng nói ra lời nói lại cấp không được mạc nhã bất luận cái gì vui sướng, ta không phải ở cùng ngươi nói điều kiện, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ta này vừa đi liền tuyệt không sẽ trở về, ngươi phải cho ta tìm phiền toái, tự mình hại mình sao? Bằng không liền chờ ngươi ra tù lại đến tìm ta hảo, ta chờ ngươi. Dứt lời, Lang Âm cất bước, lập tức hướng tới thăm tù thất Đại môn đi đến. ở nang phía sau, Mặc Nhã đem chính mình môi giới cắn đến trắng bệnh, ánh mắt toán độc, trừng mắt càng đi càng xa Lang Âm. Hảo, ta thiêm. Liên ở Lang Âm một chân sắp bước ra hoa khai cảm ứng môn thời điểm, Mặc Nhã gần như cuồng loạn to. lăng Âm mũi chân vừa chuyển. Như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Mạc nhã nhìn như vậy lăng âm, đã vô pháp từ đối phương trên người nhìn thấy nửa phần từ trước cái kia ngốc tỷ tỷ bóng dáng. Có như vậy một cái trước mắt, nàng cảm thấy hối hận, nếu lúc trước nàng nghĩ cách giúp giúp chính mình cái này ngốc tỉ tỉ, ít nhất làm nàng miễn với bị phán tử hình, như vậy hiện tại có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Vứt bỏ này đó có không tạp nghiệm, ở lăng âm lạnh lùng nhìn chăm chú hạ, mạc nhã cắn răng, do dự mà. Lại Chung quy vẫn là ở kia phân thiết kết thư thượng rơi xuống chính mình con số ký tên. Phản phất bị buộc nhập tuyệt cảnh mạc nhã, ở thiêm song danh sau, gương mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng, xứng với nàng thố ti hoa khí chết, nhìn thật đáng thương. Nhưng mà, lăng âm đối trước mắt nhu nhược nữ nhân lại sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm, chỉ nói, tiếp tục. Mạc nhã khỏe mắt muốn nứt ra chừng mắt Lang âm, cả người tức giận đến phát run lại cường tự kiềm chế. Nàng không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình nhẫn lại, nàng muốn nhẫn lại Chờ bắt được nộp tiền bảo lãnh thư rời đi nơi này, nàng nhất định muốn Lang Âm đem hôm nay nàng đã chịu bức bách cùng nhục nhã gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Ngay Mạc Nhã đem câu kia hảo hảo lặp lại 10 biến, Lang Âm đem nghị con nộp tiền bảo lãnh xin ký sự bản gác ở trên bàn, sau đó ở Mạc Nhã không hề chớp mắt nhìn gần hạ, nàng lưu loát ký xuống chính mình con số ký tên. Nộp tiền bảo lãnh xin giao diện thượng lập tức bắn ra xét duyệt trung chữ, không bao lâu, bốn chữ thượng ba chữ biến thành bốn chữ, xét duyệt thông qua. Lang Âm rất ít hối loạn nhưng ở xét duyệt thông qua bốn chữ nhảy vào mi mắt thời điểm nàng đấy lòng xuất hiện một tia hối hận nếu không có nàng sáng sớm liền hướng nam trạch hiểu biết quá tư tử hình sửa án giảm hình phạt văn hàn cùng lang trụ không có bị nộp tiền bảo lãnh cơ hội nàng trong tay cái này có thả chỉ có một cái nộp tiền bảo lãnh cơ hội nàng cho dù là tư lợi bội ước cũng sẽ đem nó lưu lại mà phi lãng phi ở nguyên chủ muội muội trên người nhìn đến xét duyệt thông qua bốn cái hùng tự mặc nhã trên mặt giữ tận biểu tình nháy mắt đọc lại Không có gì quá độ liền một chút chuyển biến thành mừng như điên. Xét duyệt thông qua. Nàng bị nộp tiền bảo lãnh. Nàng, tự do. Ha ha ha. Không rảnh lo đi oán hận lang âm, mặc nhã cười đến giống như là một cái kẻ điên giống nhau. Nàng gấp không chờ nổi yêu cầu bên người an phòng viên cho nàng cởi bỏ trên cổ hạn chế khí. Nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng muốn lập tức rời đi nơi này. Sau đó. Đúng rồi, nàng có thể đi tìm cái kia yêu thích nghèo du nam nhân. Nam nhân kia không phải muốn nàng sao. Nàng cho hắn là được, chỉ cần rời đi nơi này, chỉ cần rời đi kia viên lệnh nàng buồn nôn cẩn cối tinh nạc lan, vô luận trả giá cái gì đại giới nàng đều là nguyện ý. Nhưng mà, hai cái an phòng viên đối nàng yêu cầu lại thơ ơ. Mau giúp ta cởi bỏ à, các ngươi bị mù sao, ta bị nộp tiền bảo lãnh, mau thay ta cởi bỏ. Trong đầu nguyên chủ chấp niệm rốt cuộc hoàn toàn biến mất, lăng âm chỉ cảm thấy chỉnh viên đại não đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Từ hôm nay từ giờ trở đi, nàng chính là lăng âm. Chân trân chính chính từ thân thể đến linh hồn hoàn chỉnh thuộc về chính mình lăng âm. Linh hồn của nàng cùng thân thể rốt cuộc tại đây một khắc hoàn toàn dung hợp. Phục hồi tinh thần lại, lăng âm nghe được pha lê tưởng bên kia mạc nhã cùng loạn dít đảo. Lăng âm nhẹ nhàng cười, như là hảo tâm đem bên tay xét duyệt thông qua nộp tiền bảo lãnh xin đẩy vào pha lê tưởng mở miệng, có cái gì không rõ địa phương phải hảo hảo nhìn xem đi. Lúc này đây, lăng âm đang nói xong những lời này sau không có lại làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp liền đi ra thăm tù thất. Tham thủ thất cảm ứng đại môn từ từ đóng cửa, đem bên trong nữ nhân gần như rít gào tiếng thét chói tai hoàn toàn ngăn cách. Đặt được nộp tiền bảo lãnh sau, bị nộp tiền bảo lãnh người đem vẫn cần đeo hạn chế khí. Đặt được nộp tiền bảo lãnh sau, bị nộp tiền bảo lãnh người đem bị điều về hồi tinh tịch sở tại. Bị nộp tiền bảo lãnh người ở nộp tiền bảo lãnh kỳ nội không được rời đi tinh tịch sở tại, cần dựa theo tinh tịch sở tại an phòng trạm quy định, định kỳ đến an phòng trạm tiếp thu kiểm tra cùng tư tưởng giáo dục. Bị nộp tiền bảo lãnh người nếu không có đối tinh hệ xã hội làm ra trọng đại công hiến, không đáng giảm hình phạt. Cho nên, cho dù là đối những cái đó nhiệt tình yêu thương chính mình cố thổ, gia viên người, bị nộp tiền bảo lãnh cũng chưa chắc đều ý nghĩa chuyện tốt, càng không ý nghĩa tự do, huống chi như mạc nhã như vậy chán ghét sinh dưỡng chính mình tinh cầu, nghĩ mọi cách đều phải ý đổ rời đi người. chậm rãi bước lên rời đi sáu ngục tinh phi hành khí lang âm, nhẹ nhàng thở dài ra lồng ngực chung cho khí. Mười năm. Muốn ở một cái chính mình cơ quan tính tấn liền chính mình trí thân tỷ tỷ đều tính đi vào cũng muốn rời đi địa phương nghỉ ngơi 10 năm, này cái gọi là nộp tiền bảo lãnh, chi với Mạc Nhã có lẽ là so làm nàng phục hình còn muốn làm nàng khó có thể chịu đựng tồn tại đi. Đúng là bởi vì sáng sớm liền từ Nam Trạch chỗ giải tới rồi điểm này, Lăng Âm mới hạ quyết tâm muốn nộp tiền bảo lãnh Mạc Nhã. Muốn nói Mạc Nhã một thân, nàng bản thân cùng Lăng Âm không thủ không oán, nàng thực xin lỗi chính là nguyên chủ. Nhưng là Nguyên chủ lại là ở biết trong vòng tình tiền đê hạ, chủ động thế chính mình muội muội gánh tội thay. Trong đó quan hệ cắt không được, gỡ càng rối hơn. Nguyên chủ từ đầu đến cuối cũng không có oán hận quá nàng cái này vô tình vô nghĩa muội muội, cái này làm cho Lăng Âm ở rất dài một đoạn thời gian đều cảm thấy chính mình phản phất vô cớ xuất binh. Thẳng đến sau lại, Lăng Âm nghĩ thông suốt, nàng chính là muốn hoàn toàn cùng Nguyên chủ quá khứ nhất đau lưỡng đoạn, mà Nguyên chủ muội muội là nàng đi trước trên đường chướng ngại, nàng đến lướt qua cái này chướng ngại. Đến nỗi nộp tiền bảo lãnh Miêu nhị, coi như nàng là không quen nhìn nguyên chủ muội muội làm, coi như nàng là khó được nhiệt huyết ở mở rộng chính mình trong lòng chính nghĩa đi. Chương 130. Vô luận nguyên bản bức thiết muốn đạt được nộp tiền bảo lãnh Mạc Nhã ở đã biết bị nộp tiền bảo lãnh sau các loại hạn chế sau, như thế nào kêu thảm cự tuyệt gia tù, ngồi trên ấn có nọ tập đoàn tiêu chí tư nhân tàu bay lăng âm đều đã nhìn không tới cũng nghe không đến. Cô vấn, thiết kế sư đã đem sửa đổi thiết kế bản thảo phát lại đây, yêu cầu ngài ký tên xác nhận. Tư nhân tàu bay nội chí Sa Hoa phòng sinh hoạt bị gõ khai, người tới nghiêm trang hội báo nói. Hoa ở mềm mại trên sofa liền thân phận phân biệt khí học tập Lăng Âm ngẩng đầu. Đứng ở cửa nữ nhân này, ước chừng trung niên, bảo dưỡng thích đáng, trang điểm thỏa đáng quan hệ, muốn so thực tế tuổi thoạt nhìn tiểu thượng rất nhiều. Nàng Kêu La Lati, nguyên lạc tạm tạm tinh nọ phân bộ chấp hành lý sự trưởng trợ lý, hiện bị điều phái vì điệu tinh nọ phân bộ hạng mục cố vấn trợ lý, cũng tức là Lăng Âm trợ lý. Ở chỗ này đáng giá nhắc tới chính là Trải qua Nỏa Phương diện xin, Hoang Tinh Hiện đã sửa tên vì địa tinh. Xen vào Lăng Âm lần nữa kéo dài kỳ nghỉ, bỏ bê công việc nhiều ngày, Địa tinh Nỏa phân bộ đã chính thức mở ra địa tinh cải tạo công trình, chi kỷ đặc trợ Phạm lo lắng Lăng Âm tay mới thượng cương sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, toại ở Lạc Tạp Tạp tinh Nỏa phân bộ chọn lựa khôn khéo có khả năng lý sự trưởng trợ lý từ bên hiệp trợ Lăng Âm công tác. Lăng Âm không giấu vết đánh giá đứng ở nàng trước mặt trợ lý, vị này trợ lý tướng mạo lược hiện khắc nghiệt, luôn là sụ mặt thập phần nghiêm túc bộ dáng. Đối đại lăng âm thái độ khách khí trung lộ ra nhàn nhạt xa cách, là thập phần tiêu chuẩn cấp dưới đối mặt trực hệ cấp trên khuôn mẫu trạng thái. Đóng thân phận phân biệt khí, lăng âm ứng tiếng nói, hảo, lấy lại đây cho ta xem đi. Trợ lý lati đem trên tay làm công ký sự bản đệ tiến lên. Tiếp nhận làm công ký sự bản lăng âm không có qua loa cho xong, mà là nghiêm túc nhìn lên. Đối với chính mình hiện tại được đến công tác này, lăng âm xác thật là một cái thật đánh thật thuần tay mới, mặt thế chỉ dạy biết nàng các loại cầu sinh bản lĩnh Bên trong không bao hàm bất luận cái gì hạng mục quyết sách phương diện chi thức điểm. Cũng may lăng âm nhiệt tình yêu thương hiện tại sinh hoạt, hiện tại công tác, nàng có cái này kiên nhẫn đi học tập sở hữu nàng yêu cầu đồ vật. Trong tay làm công ký sự bản thượng mấy phân thiết kế bản thảo không phải lần đầu tiên bị đưa đến lăng âm trên tay, phía trước đưa lại đây thời điểm, lăng âm nhìn, thêm chú một ít chính mình kiến nghị, sau đó đánh sửa lại sửa. Nói cách khác, trước mắt này mấy phân thiết kế bản thảo đều là căn cứ lăng âm kiến nghị lần thứ hai sửa chưa quá. Lăng Âm thấy được đánh dấu có loài chim thiên đường thiết kế bản thảo. Thiết kế sư bản thảo đem cây đa lớn bao quát vào hắn thiết kế giá cấu loại phong cách gỗ thịt lâu đài cổ vật kiến trúc chung, ý đồ xây dựng ra một giấc mộng huyền cung điện thức trong nhà loài chim triển quán. Lăng Âm cũng không xem trọng cái này hình cùng hoàn toàn phá hư cây đa lớn nguồn gốc sáng ý, đối này, nàng cấp ra kiến nghị là giữ lại cây đa lớn cái này nguyên sinh thái cảnh điểm, đem lâu đài cổ loài chim nhà triển lãm đổi thành loài chim chăn nuôi trạm kiêm du khách nghỉ ngơi điểm mặt khắc còn có thể ở chung quanh tạo phong cách gỗ thịt thành lũy hoặc ngọn lửa hình ngắm cảnh đài. Lăng Âm này đó kiến nghị có lẽ không đủ chuyên nghiệp lại cũng đủ tỉ mỉ sắc thực, từ này phân sửa chữa lúc sau một lần nữa bị đưa đến nàng trong tay thiết kế bản thảo là có thể nhìn thấy một vài. Đúng vậy, đối với này phân Tân Hoàn Mỹ dung hợp nàng kiến nghị loài chim thiên đường thiết kế bản thảo, Lăng Âm thực vừa lòng. Rơi xuống một cái ký tên sau, Lăng Âm lại tiếp tục đi lần xem mặt khác mấy phân thiết kế bản thảo. Gấu trúc nhà thiết kế bản thảo Ở thiết kế sáng ý thượng Lang Âm không thấy ra cái gì tật xấu, nhưng là đối thiết kế bản thảo thượng đánh dấu kiến trúc tài liệu Lang Âm không lắm vừa lòng. Liên Lang Âm lúc trước biên tập kế hoạch án khi náo động, gấu trúc nhà tốt nhất là có thể hoàn mỹ cùng kia phiến rừng trúc khe tương dung hợp. Cho nên thuần túy nhân công công nghệ cao vật liệu xây dựng ở chỗ này liền không như vậy thích hợp. Lang Âm cấp ra kiến nghị, hy vọng gấu trúc nhà ở tu sửa trong quá trình có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nàng trợ lý Lati nhìn đến cái này kiến nghị sau, liên này chuyên nghiệp góc độ cấp lăng âm phân tích, hoàn toàn tuyển dụng địa phương cắt bòn tài liệu tu sửa nói, kiến trúc ở an toàn tính thượng khả năng sẽ có điều khiếm khuyết. Phần 138 Lăng âm kinh nàng như vậy một câu chỉ điểm liền suy nghĩ cẩn thận, cũng là, nàng hiện tại là si ly con người, gấu trúc nhà tương lai muốn tiếp đại du khách cũng đều là phân lượng trầm rãi, lực lượng bình quân giá trị siêu bia si ly con người, đơn thuần dựa theo nàng ngay từ đầu não động dùng trúc thạch xây dựng gấu trúc nhà sát thật thiếu thỏa. vì thế Lăng Âm nghiêm túc sửa chữa chính mình kiến nghị, ở bảo lưu lại nguyên thiết kế bản thảo đánh dấu kiến trúc tài liệu đồng thời, tăng thêm thượng một cái, ngay tại chỗ lấy tài liệu tân trang vẻ ngoài, làm dấu trúc nhà càng phù hợp quanh mình hoàn cảnh. Mấy phân thiết kế bản thảo nhất nhất sẽ bãi. Thiết kế sư dựa theo chính mình kiến nghị tinh tế sửa chữa thiết kế bản thảo, Lăng Âm mỗi một phần đều thực vừa lòng. Thiêm xong rồi danh, Lăng Âm đem làm công ký sự bản trả lại cấp La Ti xử lý kế tiếp, thuận miệng hỏi, chúng ta hẳn làm mau tới rồi đi. Từ lạc tạp tạp tinh đến Điệu Tinh ước chừng muốn 3 ngày, ở giữa yêu cầu trải qua 6 lần trùng động nhảy lên. Lăng Âm đêm kỹ quá, bọn họ đã hoàn thành 5 lần trùng động nhảy lên. Tưởng tượng đến có thể đem người tâm can tỳ phổi thận đều vặn trên ở bên nhau trùng động nhảy lên quá trình, Lăng Âm sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh. La Ti thu hồi làm công ký sự bản, môi mỏng hơi sốc, đắp, đúng vậy, ước chừng lại quá 50 phút sẽ có một lần trùng động nhảy lên, lúc sau lại đi 3 cái giờ đến Điệu Tinh." Nàng nhìn Lăng Âm trắng bệnh sắc mặt, Hỏi, có cần hay không ta vì người trước tiên mở ra ngủ đồng quang. Lăng âm nghĩ nghĩ, yêu cầu hai chữ ở bên miệng đánh cái chuyển, chung quy vẫn là nuốt trở vào, nàng ra vẻ nhẹ nhàng, cười cười nói, không cần, loại sự tình này tổng muốn chậm rãi thói quen. Về chính mình vượng trùng động nhảy lên chuyện này, lăng âm cũng là ở lần đầu tiên trải qua trùng động nhảy lên sau mới biết được. Ở thế giới kia, mặt thế tàn khốc rèn luyện có thể đem người thân thể mài rua đến cực hạ, cho nên lăng âm không cùng cao, không say xe cũng không say tàu. Nàng cho rằng chính mình tại đây loại sự tình thượng hẳn là không sợ gì cả, thẳng đến lần đầu tiên trùng động nhảy lên, nàng đã trải qua một hồi tâm can tỷ phổi thận đều nhân không gian gấp mà lệnh vị trí thẳng thiết. Nghỉ ngơi đã lâu mới khôi phục lại đây lang âm, có như vậy một cái trước mắt, khổ chung mua vui thế chính mình cảm thấy may mắn, còn hảo nàng dị năng cùng nguyên chủ phản tổ dị năng phù hợp, còn hảo nàng vẫn như cũ thân phụ chính là động vật hệ dị năng, nếu không nếu là đổi thành hồng yên sẽ rách không gian. Nàng chỉ sợ là có cái kia mệnh có được không cái kia mệnh dùng ra tới. Được đến lăng âm đắp lại, chuyên nghiệp trợ lý lati không lại nói nhiều, trực tiếp rút đi. Hoa ở trên sofa lăng âm than nhẹ một tiếng, thân thể đã không chịu khống chế bắt đầu vì 50 phút sau sắp đã đến không gian khiêu dược mà cơ bắp căng chặt. Có lẽ nàng nên tìm cái thời gian luyện một luyện loại này có thể làm ra trùng động nhảy lên tàu bay điều khiển. Không phải thường xuyên có người nói, say xe người chỉ cần học xong lái xe, say xe bệnh trạng liền sẽ không thuốc mà khỏi sao nghĩ đến này bộ ngụy biện dọn đến vượng trung động nhảy lên thượng hẳn là cũng là dùng được địa tinh thượng Tây đa lớn nơi rừng cây khu vực mấy ngày nay phản phất đã trước tiên nhập hạ giống nhau nắng hẹn trói trang mặt trời trói trang vào đầu coi bước đến người liền tinh trốn vào bóng cây phía dưới vẫn là mồ hôi đất ấm tiếp cận mặt trời lặn thời gian bạn tây thiên hoa mị dáng màu nhiệt độ không khí cuối cùng có điều giảm xuống cho lúc này còn ở rừng cây bận rộn đốn tủi công nhóm một tia mát mẻ chú ý chú ý thủ đủ To như vậy một mảnh rừng cây, cùng loại thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, mỗi một thanh âm vang lên khởi đồng thời đều cùng với một viên đại thụ ẩm ẩm ngã xuống, kinh khởi vô số chim bay. Đại gia chú ý, ta đây là hôm nay số định mức cuối cùng một thân cây, nó lập tức liền phải tới rồi. Một cái cầm trong tay la dẹ cưa, đang ở cưa thụ tiểu mập mạp trường thanh thét to nói. Giống nhau là thét to, người khác đều là có thể ngắn gọn liền ngắn gọn, tiết kiệm được sức lực làm việc. Cố tình cái này tiểu mập mạp bận rộn một ngày liền cùng không mệt dường như, mỗi lần thét to ra tới nói đều phải so người khác bể trên một đoạn. Người hảo tâm muốn đi cho hắn kiến nghị, làm hắn ít nói vô nghĩa, tỉnh tỉnh miệng ngươi đi, đối thượng nhân ra một trương tràn đầy mồ hôi nóng, lại tràn ngập nhiệt tình nhi, phảng phất thích thú viên mặt, đến miệng nói lại hơn phân nửa đến bị kia trương sán lạn gương mặt tươi cười nghẹn trở về. Cho nên, bị chấp pháp bộ cưỡng chế tính an bài đến này viên đồ bỏ hoang tinh tới bán cu ly cải tạo, rốt cuộc có cái gì nhưng vui vẻ đồng dạng là cải tạo lao động, đồng dạng có thể thành lần ngắn lại thời hạn thi hành án, đi tài nguyên tinh lấy quạng, khai thác mỏ xe không phải càng tốt. thiếu tâm nhãn tiểu mập mạp hoàn toàn cảm thụ không đến người khác đối hắn kia trương gương mặt tươi cười cất cuối cùng một thân cây ngã xuống, hắn rửa theo huấn luyện khi học được, đóng laser cưa thượng sở hữu hình thức chốt mở, sau đó vui sướng chạy chậm hướng phụ trách bọn họ này một mảnh cải tạo tù phạm giám thị người. hôm nay số định mức hoàn thành, thỉnh giám thị người kiểm tra thực hư. Tiểu Mập Mạp trung khí mười phần nói, lung tung lao mặt thượng hãn. Tiểu Mập Mạp đưa ra trên tay laser cưa. mặt lạnh giám thị người ghét bỏ chỉ có hai ngón tay tiếp nhận laser. Cưa, xác nhận liếc mắt một cái laser cưa màn hình thượng biểu hiện số liệu, hắn đem laser cưa tùy tay ném vào một bên thùng dụng cụ, sau đó dơ lên trên tay dụng cụ. ở Tiểu Mập Mạp trên cổ hạn chế khí thượng quét một chút, dụng cụ phát ra thanh thúy một tiếng tích, buông dụng cụ giám thị người hướng Tiểu Mập Mạp ngạo mạn rơi rơi lên chính mình cầm ý bảo hắn hiện tại có thể hồi nghỉ ngơi khu. Hảo tâm tình tiểu mập mạp không chút nào để ý giám thị người trong mắt khinh miệt, xoay người lập tức chiều nơi xa đột ngột đứng lặng ở một mảnh lục ý trung màu trắng vật kiến trúc đi đến. Vừa đi, tiểu mập mạp một bên còn hừ nổi lên tiểu khúc. Có người cách hướng tiểu mập mạp một chương gương mặt tươi cười, tự nhiên cũng có người thích. Ở tối nghĩa lao ngục trung đợi đến thời gian dài, xem nhiều đủ rũ, tuyệt vọng biểu tình, khó được xuất hiện một chương tươi đẹp không hề làm ra vẻ gương mặt tươi cười thích thậm chí ý đồ thần cận tù phạm vẫn là chiếm đại đa số kết quả là hảo nhân duyên tiểu mập mạp liền như vậy một đường đi một đường chào hỏi có người hỏi nha tiểu béo hôm nay lại sớm như vậy kết thúc công việc à? tiểu mập mạp vui tươi hớn hở hồi đúng vậy ngươi cũng ra sức một chút sớm kết thúc công việc sớm thả lỏng tiểu mập mạp không có nói cho đối phương hắn sở dĩ như vậy ra sức sớm kết thúc công việc hoàn toàn là bởi vì có mấy chỉ dính người vật nhỏ đang chờ hắn có người hỏi nha tiểu béo Hôm nay tâm tình lại thực hảo a. Tiểu Mập mạp trên mặt ý cười càng đậm. Hồi bị an bài đến nơi đây mỗi một ngày tâm tình của ta đều thực hảo. Ta thích hiện tại công tác, ta quá thích nơi này. Đỉnh không ít nghe được hắn cái này sau khi trả lời không thể tưởng tượng đầu hướng hắn tầm mắt. Tiểu Mập mạp không có hướng bọn họ giải thích. Hắn sở dĩ mỗi ngày đều như vậy vui sướng, đó là bởi vì bọn họ hiện tại sở làm đang ở chu bị đúng là hắn từng tham dự quá kế hoạch án cụ tượng hóa có thể giống như vậy hoàn thành chính mình cùng chính mình sống chết có nhau đồng bạn biên tập kế hoạch án, đem chi từ mặt bằng biến thành hiện thực, cái này làm cho hắn như thế nào không cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một chút chính là, cùng nơi này đại bộ phận độc thân từng người vì chiến tù phạm bất đồng, hắn là có đồng bạn người. Suy nghĩ lưu truyền gian, tiểu mập mạ bên người đã vẩn quanh không ít cùng hắn giống nhau trước tiên hoàn công tù phạm. Đại gia vừa đi, một bên cười đùa hồ khẳng. Không bao lâu, bọn họ đi qua đốn tuổi khu đi vào khuân vắc khu nếu nói đốn tuổi khu bán chính là lao động như vậy khuân vắc khu bán chính là culy liền thấy những cái đó đẩy người là hán culy nhóm dùng trong tay dao nhanh chóng gọt bỏ hành ngã xuống đất trên đại thụ nhánh cây sau đó lại mấy cái culy hợp lực đem chửi lủi thân cây dọn khởi dọn đến một bên đại hình chuyển vận khí giới thượng mấy người mới có thể ôm hết được đại thụ thân cây có bao nhiêu trọng chỉ xem cu ly nhóm ở khuân vắc khi cánh tay viếng mồ mả khởi đạo đạo gần xanh là có thể biết chi nhất nhị Tiểu mập mạp đi đến nơi này đột nhiên dừng bước chân, có người buồn bực nhìn qua. Có đội tiểu mập mạp tương đối quen thuộc tù phạm, thế hắn giải thích nói, hắn bằng hưu ở cái này khu công tác, hắn phải đợi hắn bằng hưu cùng nhau, chúng ta đi trước đi. Nơi này là trọng hình phạm khu đi. Có người nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Đúng vậy, nghe nói thời hạn thi hành án 50 năm trở lên mới có thể bị an bài đến nơi đây công tác, đặc biệt mệnh đặc biệt khổ. Đi mau đi mau, những người này vừa thấy liền không dễ trọc, tiểu béo cũng là kỳ. Như thế nào còn có thể cùng trọng hình phạm giao thượng bằng hưu? kia ai biết, bất quá hắn cái kia bằng hưu ta xa xa gặp qua, nhìn con hành, cùng tiểu béo một cái bộ dáng, cả ngày cười tủm tỉm, chính là tiểu béo cái này bằng hưu cười đến có điểm khiếp người. Tâm tắc, chớ trọng thượng phiên thoái, đi rồi. Một đám thời hạn thi hành án đều ở 15 năm dưới bình thường tù phạm, tại đây phiến trọng hình phạm khu trải qua, một bên khe khẽ nói nhỏ một bên xúc khởi cổ, nhìn giống như là một đám nhát gan chim cút dường như. Tiểu Mập Mạp nhìn phía trước một đám càng lúc càng xa chín cút, cuối cùng là nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Tầm mắt vừa nhấc, chính đụng phải cách đó không xa đứng ở cao lớn chuyển vận máy móc bên ngựa đầu uống nước cao lớn nam nhân. Đại khái là quá nhiệt duyên cớ, cao lớn nam nhân kéo tay háo lộ ra tinh trang rắn chắc cánh tay. Tiểu Mập Mạp nhìn chằm chằm cái kia cánh tay, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ, hắn mèo nheo chính mình như cũ mềm như bông cánh tay, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thật là không công bằng, rõ ràng hắn cũng không thiếu rèn luyện a. Thu hồi trong mắt hâm mộ chi sắc, tiểu mập mạp chạy chậm hướng cao lớn nam nhân. Xong việc sao? Cao lớn nam nhân dầm nuốt xuống trong miệng thủy, liếc tiểu mập mạp liếc mắt một cái, một trương không cười cũng mang ba phần cười mặt, đón hoàng hôn, hoàng hốt xuất hiện một chút chân thật ý cười. Thấp thấp ừ một tiếng, cao lớn nam nhân đi đến khu vực này giám thị viên nơi đó, già quét trên cổ hạn chế khí sau, liền chiều tiểu mập mạp ngoắc ngón tay. Một cao một thấp hai cái thời hạn thi hành án kém suốt 40 năm hai cái tù phạm. Liên như vậy từ giám thị viên trước mặt nên ngang đi rồi. Hai người không có theo mặt khác tù phạm hồi nghỉ ngơi khu lộ tuyến đi, mà là ở đi đến nửa trình thời điểm quải cái cong chiều bên kia cách ly mạc tường đi đến. Tù phạm nhóm ở hoàn thành một ngày công tác số định mức sau là tương đối tự do, chỉ cần ở trong thời gian quy định trở lại nghỉ ngơi khu, tại đây trong lúc bọn họ có thể ở nhất định trong phạm vi đi lại thông khí. Đương nhiên, nếu có tù phạm không có thể ở quy định thời gian xuất hiện ở nghỉ ngơi khu, Như vậy đeo ở nên tù phạm trên cổ hạn chế khí sẽ làm hắn khắc sâu hiểu biết trái với quy củ hậu quả. Ai cũng không biết đại lang tiểu lang chúng nó hôm nay có thể hay không tới. Vẫn là xe phi hảo A, có thể bay qua cách ly mạc tường, tới một cái thân mật tiếp xúc. Không thể phi cũng chỉ có thể ba ba cách mạc tường bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói nếu là đại lang tiểu lang cho chúng ta mang theo con mồi, dựa tiểu quả rơi cùng nó cùng tộc có thể hay không giúp chúng ta đem con mồi vận lại đây. Dọc theo đường đi. Làm nhảm bệnh phạm tiểu mập mạp như cũ lại nhải. Cao lớn nam nhân hồi đến không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là hắn đã mở miệng, tất sẽ làm tiểu mập mạp một đốn dậm chân. Đang nói chuyện, hai người một cái dương mắt, đều thấy trên bầu trời xa hoa tư nhân tàu bay. Gì? Kia không phải nọa tiêu chí sao? Đây là lại đưa cao tầng quản lý tới. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm kia giá tư nhân tàu bay chính là một chuỗi vấn đề. Cao lớn nam nhân thu hồi tầm mắt, cũng không ban cho để ý tới. Tiểu mập mạp cũng không có đi rồi dăm chính mình vấn đề đáp án, xoay đề tài, có chút phiền muốn nói, cũng không biết Lao Đại án tử thế nào, nàng hiện tại quá đến được không. Cao lớn nam nhân miệng lưỡi nhàn nhạt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là sẽ so với chúng ta quá đến độ hảo. Tiểu mập mạp bày ra cảm khái mặt, Lao Đại quá đến hảo liền hảo, chỉ là tinh hệ như vậy đại, chúng ta về sau phòng trường không có cái gì cơ hội tái kiến, còn phải đợi tốt nhất mấy năm ta mới có thể ra tù, đến lúc ấy Lao Đại khẳng định đã không nhớ rõ ta. Cao lớn nam nhân nghe vậy không nói nữa. Kế hoạch án đạt được đấu thầu bọn họ, đều bị miễn tử hình. Hiện giờ tiểu mập mạp thời hạn thi hành án là 10 năm, mà hắn thời hạn thi hành án là 50 năm. Ra tủ sau gặp lại a. Tiểu mập mạp còn có chút hy vọng, đến nơi hắn. Cao lớn nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này hai người cũng không biết, kỳ thật, tương lai sắp tới. chương 131. Đi điệu tinh trước, Lăng Âm từng cùng đặc trợ Phạm từng có một lần liền tuyến vị này đãi lang âm thập phần nhiệt tình thân thiết trung niên nam nhân ở kia thông video cuối cùng vẻ mặt thần bí đối lang âm nói có kinh hỉ ở hoàng tinh chờ ngươi hy vọng lang tiểu thư vui sướng lang âm bị gợi lên hương thú tò mò truy vấn là cái gì kinh hỉ phần 139 đặc trợ phạm lại chỉ là cười cũng không đáp lại kêu ý tứ thực rõ ràng là làm lang âm chính mình đi khai quật cho nên đạp hạ tư nhân tàu bay lang âm trong lòng có nghi hoặc cũng có chờ mong ở lang âm nghĩ đến Đặc trợ phạm cái gọi là kinh hỉ hẳn là thoát không khai địa tinh cải tạo hạng ngục tương quan. Sẽ là cái gì đâu. Địa tinh tinh cảng còn ở xây dựng giữa, lang âm sở đi nhờ tư nhân tàu bay đáp xuống ở rừng cây lâm thời thanh ra tới một mảnh trên đất trống. Đại khái là trợ lý La Ti trước tiên làm thông chi, lúc này trên đất trống đứng không ít người. Sắc trời đem vãn, hoàng hôn huyết hồng, chiếu giỏi chạy dài rừng cây. Đứng ở cuối cùng nhất dai thang máy thượng lang âm. Cả người kỳ thật còn chưa từ trùng động nhảy lên không khỏe trung hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, hoàn cảnh, lăng âm trên mặt vẫn là không khỏi toát ra ý cười. Ở La Ti dẫn tiến hạ, lăng âm nhất nhất cùng loa điệu tinh phân bộ liên can người phụ trách chào hỏi qua. Thời gian quan hệ, thêm chi người phụ trách nhóm xem lăng âm sắc mặt không tốt, nguyên bản tính toán chờ lăng âm cái này hạng mục cố vấn đã đến liền lập tức mở ra hạng mục hội thảo. Ở lăng âm thượng không hiểu rõ tiền đề hạ đã bị mấy cái có ánh mắt người phụ trách trí tưởng giống nhau hoán lại tới rồi ngày mai buổi sáng. Rốt cuộc, trước mắt vị này trước tử tù hiện hạng mục cố vấn lăng âm tiểu thư, kia chính là đi qua hồi lâu không hỏi sự tổng lý sự trường khâm điểm, Phạm Khải đặc trợ tự mình ra mặt vì này xử lý nhập trước thủ tụ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng đi nhờ này giá ép 3 số 001 đỉnh xứng xa hoa tư nhân tàu bay, là có thể nhìn thấy tổng bộ đối với vị này lăng tiểu thư coi trọng. Từ nơi này không khó coi ra, đại tập đoàn chính là đại tập đoàn công nhân nhóm đối với công tác no đủ nhiệt tình độ tuyệt phi những cái đó gà rừng tiểu công ty có thể so. Nhưng đồng thời, kinh nghiệm trước trường rèn luyện bọn họ lại là cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chẳng sợ bọn họ đối với vị này lăng tiểu thư vì sao sẽ bị đại bột nhóm như thế coi trọng hoàn toàn sờ không được đầu óc, nhưng vẫn như cũ không ngại ngại bọn họ ở xử lý cùng lăng âm tương quan công việc khi tương đối cẩn thận chút. Đúng vậy, ở không rõ tình huống tiền đề hạ, bọn họ thà rằng chính mình mệt mỏi một chút, khách khí một chút, cũng tuyệt không sẽ đi đắc tội Lăng Âm. Vài câu ngắn gọn hàn huyên lúc sau, Lăng Âm cùng La Ti bị một người tuổi trẻ lại giỏi giang sinh hoạt trợ lý lãnh đi hướng các nàng sau này nơi. Tự nhiên hai người nơi ở trước mặt điệu tinh như vậy thượng còn ở vào nguyên thủy trạng thái trong hoàn cảnh, tuyệt đối coi như thoải mái, Tinh Sảo. Phủ gần nhất đến địa tinh, Lăng Âm bên thai liền mờ mờ hào hào vang lên một ít hàm hồ lời nói nhỏ nhẹ thanh. Lăng Âm biết, đó là điệu tinh thượng nhạy bén tiểu động vật nhóm phát hiện nàng đã đến, đang ở đối nàng tỏ vẻ hoan nghênh cũng không biết tròn tròn chúng nó hiện tại sinh hoạt đến như thế nào. làm điệu tinh thượng nhân công chăn nuôi đời thứ nhất tiên phòng, rời đi bọn họ lúc sau, mấy tiểu tử kia chỉ sợ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn trở lại cũng dung nhập chúng nó chính mình tộc đàn. chỉ hy vọng khi cách một tháng, chúng nó đều còn hảo hảo tồn tại. lâm vào hát ngọt hương trước khoảng cách, lang âm ở trong lòng ám làm tính toán, đến tìm một cơ hội đi xem mấy tiểu tử kia. như thế, một đêm ăn gối. ngày hôm sau, la Thi sáng sớm liền tới thông chi Lăng âm đi mở họp thân là chức trưởng tân nhân đang chuẩn bị đả tọa tu luyện thanh tâm quyết lăng âm không làm bất luận cái gì dị nghị đi theo lati liền đi ra cửa phòng họp cùng lăng âm nơi liền nhau chỉ cách một mặt không trong suốt phòng hộ mạc tưởng tù phạm nghỉ ngơi khu lúc này sớm đã không có tiếng người tù phạm nhóm bị chấp pháp bộ an bài đến nơi đây là tới cải tạo tự nhiên mỗi ngày đều đến sớm bắt đầu bọn họ cải tạo lao động hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay lại là rõ ràng bất đồng tù phạm nhóm mới bắt đầu động thủ lao động không bao lâu đã bị giám thị viên kêu đình theo sau bọn họ bị yêu cầu một lần nữa bước lên cỡ trung vận chuyển phi hành khí còn không có ở trên vị trí của mình ngồi ổn tiểu mập mạp liền xoay chuyển đầu hỏi phía sau ngoại hiệu vạn sự thông tù phạm sao lại thế này ngươi biết không cùng thời gian quanh thân có không ít tù phạm đều hỏi ra cùng tiểu mập mạp tương tự vấn đề vạn sự thông rõ ràng cùng tiểu mập mạp giao tình không tồi hắn không hỏi người khác chỉ đối với tiểu mập mạp nói hải còn có thể có chuyện gì cho chúng ta đổi cái địa phương Sau đó, tiếp tục cải tạo lao động. Người ngày hôm qua cũng không nhìn tới rồi sao, kia giá xa hoa tư nhân tàu bay, nói là tới cái rất có địa vị hạng mục cố vấn, chúng ta làm này khối địa phương thiết kế bản thảo nghe nói là sửa lại, bản thảo người hạng mục cố vấn không hài lòng. Cho nên là, chúng ta ở chỗ này làm, đánh giá đều ổn phí. Nghe được vạn sự thông này phiên nói từ, không ít tù phạm đều bởi vì bạch làm này cha mắng nổi lên lương, nhưng thật ra từ trước đến nay biết ăn nói, nhất biết xử sự, sự tiểu mập mạc nghe xong chỉ là cười cười, nói cái gì cũng không nhiều lời. Vừa lúc lúc này mặt lệnh giám thị viên lại đây nghiêm túc kỷ luật, vạn sự thông nguyên bản cảm thấy tiểu mập mạp phản ứng có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng do hỏi, vừa thấy đến đi tới lỗ mùi hướng lên trời mặt lệnh giám thị viên, liền chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Phi hành khoang nội lặng im xuống dưới. Tiểu mập mạp chỗ ngồi sát cửa sổ, Hansen quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một tảng lớn chủi lùi qua cây, như là không phải không có may mắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vô luận là nguyên thiết kế bản thảo vẫn là bị sửa lúc sau thiết kế bản thảo, rốt cuộc cụ thể là cái dạng gì, tiểu mập mạp đều không thể nào biết được. Hắn duy nhất biết đến là, nay một mảnh khoảng cách cây đa lớn đã rất gần rất gần, bọn họ nếu tiếp tục chặt cây đi xuống, chỉ sợ liền phải kinh đến lấy cây đa lớn vì cư trú mà tròn tròn bọn họ. Cho nên, chỉ liền điểm này mà nói, hắn thực duy trì vị kia mới tới hạng mục cố vẫn không có việc gì tìm việc. Lăng âm là ở hội nghị sau khi kết thúc, cùng chấp hành lý sự trưởng đơn độc nói chuyện với nhau thời điểm được biết kinh hỉ một phần xa xa vượt qua nàng tưởng tượng kinh hỉ cho là khi nói cập công trình hạng mục tiến độ chấp hành lý sự trưởng có lẽ là đã chịu lăng âm dị năng mang thêm lực tương tác ảnh hưởng không tự giác cùng lăng âm đoán giận nổi lên không lắm lạc quan hiện trạng ai chấp pháp bộ an bài lại đây cải tạo những cái đó tù phạm công tác hiệu suất nhưng thật ra không tầm thường chỉ tiếp quản lý tách rời bọn họ từ chấp pháp bộ giám thị viên giám thị mà những cái đó giám thị viên chỉ phục vụ với chấp pháp bộ, cùng chúng ta quản lý tầng lẫn nhau độc lập. Một cái hàng mục, hai cái quản lý hệ thống, ta tổng cảm thấy. Lăng Âm lại không rảnh đi bận tâm chấp hành lý sự trưởng rất nhiều lo lắng, năng lực chú ý hoàn toàn bị câu kia chấp pháp bộ an bài lại đây cải tạo tù phạm hấp dẫn. Cho nên, bọn họ sẽ ở những cái đó lao động cải tạo tù phạm chi liệt sao? Tuy là luôn luôn cảm xúc không thế nào lên mặt Lăng Âm, lúc này trên mặt cũng hiện ra ra rõ ràng bức thiết. Bọn họ ở nơi nào? Chấp hành lý sự trưởng bị hỏi đến sự sốt, bọn họ. Loa Điệu Tinh phân bộ liền can người phụ trách tuy rằng phần lớn biết Lăng Âm từng vì tử tù quá vãng, cũng nhiều ít đều biết Lăng Âm tham dự tử tù phát sóng trực tiếp thu chuyện này, bất quá làm xã hội tinh anh bọn họ, mỗi ngày bận rộn với các loại dườm ra công tác đều còn không kịp, lại làm sao có thời gian đi chân chính quan khán tử tù phát sóng trực tiếp loại này không dinh dưỡng tìm kiếm cái lạ chuyên mục. Bởi vì như thế, cũng không biết Lăng Âm từng có quá sống chết có nhau đồng bạn chấp hành lý sự trưởng Đối với lăng âm thình lình xảy ra kích động, cảm thấy thập phần mặt danh. Ý thức được chính mình thất thố, lăng âm lấy lại bình tĩnh, bằng phẳng ngựa khi nói, ta muốn đi gặp một lần những cái đó bị chấp pháp bộ an bài lại đây cải tạo tử tù, có thể chứ. Chấp hành lý sự trưởng gật đầu nói, đương nhiên. Người tưởng khi nào đi gặp, lăng âm nói thẳng, liền hiện tại. Chấp hành lý sự trưởng đối này không nói thêm cái gì, chỉ là đem chính mình trợ lý kêu tiến vào, sau đó dặn dò hắn mang theo lăng âm đi tham quan lao động cải tạo khu Chấp hành lý sự trưởng trợ lý là cái hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử, thập phần hay nói. Đi hướng cải tạo khu dọc theo đường đi, chẳng sợ hắn nói chuyện với nhau đối tượng lăng âm bởi vì trong lòng có việc, thường thường thất thần, hai bên cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện quá kẻ ngắt. Đến cải tạo khu, điều khiển phi hành khí nam trợ lý thả chậm tốc độ, hai người ngồi ở phi hành khí, cách cửa sổ là có thể nhìn đến bên ngoài khí thế ngất trời lao động tù phạm nhóm. Nam trợ lý đối với tham quan lao động cải tạo khu lý giải là Bọn họ tựa như như vậy ngồi ở phi hành khí, sau đó hắn chậm tốc điều khiển phi hành khí mang theo bên người hạng mục cố vấn ở lao động cải tạo khu phụ cận hoặc là trên không đâu một vòng, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh hắn nhìn gầy gầy nhược nhược lại cực có khí thế hạng mục cố vấn lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiêu tư thế thực rõ ràng là vô pháp thỏa mãn với hắn cho nên vì tham quan. Quả nhiên, không bao lâu, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ hạng mục cố vấn liền yêu cầu hắn đem phi hành khí rớt xuống, nàng muốn đi xuống Cố vấn, bên này là trọng hình phạm khu. Ngươi tưởng đi xuống tham quan nói, bằng không chờ một chút, bên kia chính là bình thường tù phạm khu, chờ tới rồi bên kia, ta lại rất xuống bồi ngươi một khối đi xuống tham quan. Nam trợ lý tận lực chú ý tìm tử, huyển chuyển khuyên giải lăng âm. Phải biết rằng hiện tại bọn họ phía dưới chính là trọng hình phạm khu, những cái đó tù phạm toàn bộ cả người cơ bắp rắn chắc, xa không phải nam trợ lý loại này hàng năm ngồi sổn văn phòng thái kê, túi bắp, có thể so. Nam trợ lý trước đây cũng tò mò lại đây tham quan quá, đối với trọng hình phạm khu một chúng tù phạm có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Nên nói như thế nào đâu. Liên này đó tù phạm đơn diện mạo, ngoại hình chính là một bộ tội ác tẩy trời trọng hình phạm nguy hiểm bộ dáng. Tuy nói bọn họ trên cổ đều đeo hạn chế khí, nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất cái kia trọng hình phạm đột nhiên nổi điên, đối bọn họ khởi xướng công kích, mà giám thị viên nhất thời không có thể phản ứng lại đây hữu hiệu không chế, kia đến lúc đó. Vâng chịu chức nghiệp hành vi thường ngày, liền tính sợ đến hai chân nhũn ra cũng muốn bồi lăng âm cùng nhau xuống đất tham quan nam trợ lý, nhìn trước mắt trọng hình phạm nhóm so với hắn đùi còn thô cánh tay, nhất thời ưu sầu tốt đỉnh, trong đầu càng là hiện ra ít nhất thượng trăm loại chết toan chết uổng tình thế. Trọng hình phạm nhóm đối với cách đó không xa rớt xuống phi hành khí cùng với phi hành khí thượng đi xuống tới một nam một nữ thập phần tò mò. Nhưng ngại với giám thị viên ở bên, bọn họ cũng không dám trắng trận táo bạo ngừng tay đầu công tác đánh giá người tới trong hình phạm khu ba gã giám thị viên nhìn nhau, rõ ràng cầm đầu giám thị viên hướng mặt khác hai người gật đầu ý bảo sau liền chạy chấm nên hướng lăng âm cùng nam trợ lý. Nam trợ lý cùng cái kia chạy tới giám thị viên đục lô gặp qua, cũng không xa lạ. Nam trợ lý hướng giám thị viên giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta mới tới hạng mục cô vấn, không có việc gì, liền tưởng tham quan một chút lao động cải tạo khu. Giám thị viên nghiêm túc mà trầm mặt, ngay vậy, hắn không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái lăng âm Theo sau gật đầu tỏ vẻ hắn cho phép Lăng âm mọi nơi siêu tầm Thâm hồ trà hai tròng mắt đông dưng sáng ngời. Ở giám thị viên chuẩn bị xoay người rời đi khi Lăng âm lược hiện đột ngột mở miệng nói Này đó tù phạm giữa khả năng có ta Thân nhân, ta tưởng đơn độc theo chân bọn họ thấy một mặt Tán gấu một chút, được không? Nam trợ lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lăng âm Sao lại thế này? Bọn họ chẳng lẽ không phải đơn thuần tới tham quan sao? Giám thị viên cùng lăng âm tương đối mà chạm Lúc này đây hắn từ đầu đến chân, nghiêm túc đem lăng âm xem kỹ một lần. Chật, giám thị viên túc mục trên mặt xuất hiện một chút ý cười, hắn nói, ta biết người, đã từng 519 hào tử tụ. chương 132 Bưng la re cưa đốn tuổi Văn Hàn, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn từ nơi xa chạy tới cách vách trọng hình phạm khu giám thị viên. Đối phương tìm tới bọn họ vị kia lô mùi hướng lên trời mặt lạnh giám thị, cũng không biết nói câu cái gì. Văn Hàn liền thấy bọn họ mặt lạnh giám thị gương mặt kia có thể thấy được kéo xuống dưới Đương nhiên, liền tính ở bình thường, bọn họ mặt lạnh giám thị sắc mặt cũng ít có đẹp thời điểm. Trước nay đều là một bộ khinh thường lại khinh miệt bộ dáng, thật giống như bị sai khiến đến điệu tinh tới trong giữ bọn họ này đó tù phạm là cỡ nào nhân tài không được trọng dụng hắn dường như. Văn Hàn như vậy nghĩ, cái mũi vừa nhíu, hừ hừ hai tiếng, trộm liếc tầm mắt tùy theo thu trở về. Lại không ngờ đúng lúc này, Văn Hàn trên cổ hạn chế khí đột nhiên chấn động. Cổ có thể nói là đại đa số sinh vật yếu hại bộ vị mạnh liệt chấn cảm đem Văn Hàn cả kinh cả người cụ là nhảy dự. Ngay sau đó, bên hai chuyển đến mặt lệnh giám thị mệnh lệnh lời nói, đánh số 522.348, Văn Hàn, bước ra khỏi hàng. Còn chưa từng có bị hạn chế khí trừng phạt quá, nhưng nhìn đến quá mặt khác tù phạm vi phạm quy định bị trừng phạt khi đau đớn muốn chết bộ ráng, đóng la cơ cưa Văn Hàn, lòng còn sợ hai sở sở chính mình trên cổ ước có hai ngón tay khoan cổ vòng. Vạn sự thông thấy Văn Hàn ngừng trên tay công tác đi ra ngoài, to mò nhìn qua, nhỏ giọng hỏi, tiểu béo ngươi làm gì? Văn Hàn hướng hắn lắc lắc đầu, đồng dạng đệ thấp thanh lượng, hồi, giám thị triệu kiến. Nga vạn sự thông vẻ mặt đồng tình dạn dò, tận lực khiêm tốn thủ giáo, ngàn vạn đừng tranh luận. Rốt cuộc, bọn họ này đó tù phạm chờ lần này lao động cải tạo kết thúc, cuối cùng kết toán cụ thể giảm hình phạt niên hạn thời điểm, chấp pháp bộ sẽ ở rất lớn trình độ thượng tham khảo các giám thị viên đối tù phạm cá nhân tiểu kết cùng đánh giá. Nói ngắn gọn. Bọn họ hiện tại cực cực khổ khổ ở chỗ này lao động, cuối cùng là giảm hình phạt vẫn là làm không công hoặc là nói giảm hình phạt bao lâu thời gian, mặc dù không được đầy đủ từ mấy cái giám thị viên nói tính cũng sắp xỉ. Cho nên, chẳng sợ lại như thế nào không thích vị kêu mặt lệnh giám thị, vì chính mình thời hạn thi hành án suy xét, Văn Hàn chính là trang cũng đến giả bộ cái kính cẩn nghe theo nghe lời bộ giáng tới. Nói thực ra, liền như vậy không biết gì bị tiêu bước ra khỏi hàng, đi đến hai cái giám thị trước mặt Văn Hàn rất có chút lòng mang lo sợ. Phần 140. Hắn không giấu vết nuốt một ngụm nước bọt, nhát gan bản tính có cho tàn lại cháy xu thế. Văn Hàn phải không? Dẫn đầu mở miệng lại không phải kêu mặt lệnh giám thị, mà là cách vách trọng hình phạm khu giám thị viên. Đúng vậy. Văn Hàn tất cung tất kính lại trung khí mười phần theo tiếng. Có người muốn gặp ngươi, hiện tại theo ta đi đi. Cách vách giám thị viên nói, lại hướng mặt lệnh giám thị hô, người nọ ta liền trước mang đi. Mặt lạnh giám thị nói, nhiều nhất nửa giờ. Văn Hàn như lọt vào trong xương mù đổi kịp cách vách giám thị viên, lại nghe phía sau truyền đến mặt lệnh giám thị nói thầm thanh. Một cái tập đoàn phân bộ cố vấn, cũng dám ra vẻ ta đây. Cách khá xa, nghe vào lỗ thai thanh âm mơ mơ hồ hồ, Văn Hàn cũng không biết chính mình có hay không nghe lầm. Văn Hàn nhìn về phía đi ở hắn phía trước cách vách giám thị viên, nghĩ nghĩ, liền thử thăm dò hỏi, giám thị, là ai muốn gặp ta à? Bởi vì lang chủ quan hệ, hắn cái này bình thường tù phạm thường xuyên lui tới với trọng hình phạm khu cùng trọng hình phạm khu mấy cái giám thị viên cũng coi như lăn lộn cái mặt thủ. muốn nói này đó giám thị viên trừ bỏ vị kia mặt lạnh giám thị ở ngoài mặt khác thay phiên công việc giám thị viên tuy rằng nhìn cũng đều thập phần nghiêm túc phảng phất không thế nào hảo sống chung nhưng ít ra sẽ không lố mũi hướng lên trời cũng đều tương đối công chính bởi vì như thế văn hàn mới có lá gan tùy tiện mở miệng đặt câu hỏi là lang trụ sao không đúng không đợi cách vách giám thị viên đáp lại văn hàn chính mình tưởng phủ định cái này suy đoán Hắn một cái trọng hình phạm, không có quyền lợi yêu cầu thấy ai thấy ai, kia sẽ là ai. Ta ba mẹ đều là gen phản tổ chứng, đi được sớm, ta đã không có có thể tới thăm tổ thân thuộc A. Làm nhảm thuộc tính một khai, liền tính không người hô động, Văn Hàn một người cũng có thể tự quyết định buổi sáng. Cách vách giám thị viên một chương túc một mặt, bị Văn Hàn lại nhảy nhiều đến hơi nức. Không có nhiều làm giải thích, hắn chỉ đạm thanh quát lớn một câu, đừng nói nhiều. Chỉ một thoáng, thiên cùng địa đều an tĩnh. Không thể nào giải thích nghi hoặc Văn Hàn, miệng là nhắm lại, trong lòng như cũ Phạm nói thầm. Rốt cuộc sẽ là ai muốn gặp hắn đâu. Bị mang ly lao động cải tạo khu, đưa tới một trận tư nhân phi hành khí trước mặt. Nơi đây khoảng cách lao động cải tạo khu không xa, nhưng rừng cây sâu thảm, cây cỏ bùi cây thành tốt nhất cách ly cái chán. Văn Hàn trước hết chú ý tới chính là cao lớn lang trụ, bị một cái khắc giám thị viên áp giải. Theo sau, đương hắn nhìn đến đứng ở hai người bên người người khi, hắn không khỏi trường lớn mắt tròn. Đồng tử đột nhiên co chặt. Lao, bà ngoại Lao, Lao Đại. Nhất quán nói nhiều tiểu mập mạp, tại đây một khắc, kích động đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Mà khi hắn hoàn chỉnh kêu ra kia thành cách biệt đã lâu Lao Đại, hắn nóng lên đầu bởi vì nghĩ tới nào đó hiện thực nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Lao Đại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chính là tù phạm Lao Động cải tạo khu. Chẳng lẽ Lao Đại cái kia án tử duyệt lại thời điểm xuất hiện cái gì bại lộ, lật lại bản án thất bại? Càng nghĩ càng hoàng hốt càng muốn mặt càng bạch. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, đương tiểu mập mạp trắng bệnh mặt muốn hảo hảo nhìn một cái một tháng không thấy nhà bọn họ lao đại, thấy rõ lăng âm trên người có chứa nỏa tiêu chí quần áo lao động, bừng tỉnh hiểu được tiểu mập mạp lập tức đại tùng một hơi. Liên hệ phía trước nghe được mặt lệnh huấn luyện viên nói những lời này đó, tiểu mập mạp xoay chuyển chính mình vốn là không ngu ngốc đầu, liền cười to nói, ha ha ha, lao đại, nguyên lai like ngươi chính là nỏa cái kia mới tới hạng mục cố vấn Lăng âm đem rõ ràng gầy không ít cũng răn chắc không ít tiểu mập mạp trên dưới đánh giá một lần, gật gật đầu, theo sau nhìn về phía văn hàn bên người giám thị viên, nói, làm chúng ta tâm sự. Có thể. Giám thị viên đáp ứng sau, hướng áp giải lang trụ giám thị viên đưa mắt ra hiệu. Hai cái giám thị viên vì thế song song rút đi, bất quá chân chính rời đi trở về cương vị chỉ có một giám thị viên, lưu lại cái kia đem văn hàn mang lại đây giám thị viên canh dự ở khoảng cách lăng âm đám người không xa không gần vị trí, nghiêm mật giám thị bọn họ. Phía trước lăng âm hỏi qua cái kia giám thị viên, có thể hay không làm cho bọn họ lén đơn độc tâm sự. Được đến đáp án là phủ định. Liệu có thể, lén đơn độc không được, hiện tại là tù phạm nhóm lao sửa thời gian. Ở bọn họ hoàn thành hôm nay lượng công việc phía trước, chúng ta giám thị viên có trách nhiệm chặt chẽ chú ý bọn họ sở hữu hướng đi. Đây là lúc ấy giám thị viên cấp cho lăng âm hoàn chỉnh hồi đáp. Đối này, lăng âm đảo cũng không lắm để ý. Trung Quy nàng chỉ là chờ mong một lần cùng đã từng kể vai chiến đấu các đồng bạn đoàn tụ Đến nỗi đoàn tụ ở ngoài hạn chế, bọn họ cũng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật, bị trông giữ cũng hảo giám thị cũng hảo, phối hợp một chút đối phương công tác mà thôi, này hiển nhiên cũng không sẽ ảnh hưởng đến này phân ngoại ý muốn đoàn tụ vui sướng. Hai cái giám thị viên vừa đi, lăng âm ba người lập tức thấu làm một đống. Bị từ đầu tới đôi xem nhẹ rất nội tâm diễn kỳ nhiều nam trợ lý, sờ sờ cái mũi, do dự một lát vẫn là ra tiếng tỏ rõ một chút chính mình tồn tại cảm. Kia, Lăng cố vấn! Ta hồi phi hành khí thượng đẳng ngài. Lúc này mới chú ý tới nam trợ lý ba người đồng thời quay đầu. Nam trợ lý có chút sợ cao to lại là trọng hình phạm lang trụ, đối hắn tầm mắt thực mẫn cảm, thân thể cơ hồ là không chịu không chế run run một chút. Lang âm nhìn ra nam trợ lý trong mắt sợ hãi, hướng hắn thoáng gật đầu, nói Hảo, người trước đi lên đi. Theo nam trợ lý đóng lại phi hành khí cửa khoang, này một mảnh nhỏ trong rừng rốt cuộc chỉ còn lại có lúc trước 519 tiểu đội thành viên. Đương nhiên 4 thiếu một. Lục Dược không ở. Từ kia từ biệt, Lục Dược với lăng âm ba người thật giống như hoàn toàn biến mất giống nhau, lại vô nửa điểm tin tức. Cũng là ha, Lục Dược dù sao cũng là hạng nhất tinh dân, cùng bọn họ từ lúc bắt đầu liền không phải một cái tầng cấp. Văn Hàn đôi khi sẽ như vậy chua lòng tưởng, bất quá càng nhiều vẫn là tưởng niệm cái kia ngốc đầu ngốc nao ra hỏa, cũng không biết thân thể hắn hảo điểm không có, hiện tại quá đến thế nào. Nghĩ đến nhà hắn lao đại còn có nhìn như lánh tâm lãnh phổi lang trụ cũng cùng hắn giống nhau ở trong lòng yên lặng tưởng niệm tên kia cảm hoài xong rồi văn hàn sinh động lòng hiếu kỳ liền một chút xông ra chỉ thấy hắn vây quanh lang âm hoàn xem một vòng trong miệng tấm tắc bảo lạ lão đại ngươi này cũng quá lợi hại đi ngươi nói một chút ngươi làm như thế nào được như thế nào này chỉ trước mắt ngươi liền từ tử tù biến thành loại loại này siêu cấp tập đoàn cố vấn là cố vấn đi lang âm cười nói là loại điệu tinh phân bộ chuyên tư điệu tinh cải tạo hạng ngục hạng ngục cố vấn lang trụ nghiêng nghiêng đầu Thông minh như hắn rõ ràng đã ngửi ra manh mối, hắn nhìn về phía lăng âm, ngựa khí khẳng định nói, bởi vì cái kia kế hoạch hắn. Đúng vậy, lăng âm đối thượng đã từng đồng sinh cộng tử quá hai cái đồng bạn không hề cố kỵ, đem cùng hai người phân biệt sau chính mình trải qua những cái đó sự đại khái nói nói. Nói đến nguyên chủ muội muội kia bộ phận, tuy là lăng âm tinh giản lại tinh giản, vẫn cứ đem bản tính xúc động tiểu mập mạp nghe được tâm hỏa hứa ra. Thảo, lão đại ngươi cư nhiên cũng có như vậy ngốc thời điểm liên loại này vừa thấy liền biết không lương tâm muội muội ngươi cư nhiên còn cho nàng gánh tội thay thật sự lão đại ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào đầu vóc hỏng rồi nhìn một cái này tiểu mập mạp là gan là thật phì lăng âm chỉ là lạnh lạnh cười dù sao tiểu mập mạp nói chính là nguyên chủ không phải nàng bất quá đối thượng lăng âm kia trương gương mặt tươi cười tiểu mập mạp vẫn là sợ một chút rũ mi đạp mắt thu liễm nổi lên kia sợi kiêu ngạo kính nghi tuy nói là thu liễm nhưng tiểu mập mạp vẫn là lòng tràn đầy thế nhà hắn lao đại bất bình. này cái gì muội muội a, nhà hắn lao đại như vậy hảo, như thế nào liền quán thượng như vậy cái muội muội, muốn đổi thành là hắn, hắn nhất định đối tốt như vậy tỷ tỷ nói gì nghe nấy. đừng nói là làm tỷ tỷ cho hắn gánh tội thay, chính là trái lại, làm hắn cấp tỷ tỷ gánh tội thay, tốt như vậy tỷ tỷ hắn văn hàn cũng riêng là vui a. thật là người no không biết người nói khổ, không hiểu quý trọng. may mà hiện tại hảo. Nhà hắn lao đại cùng cái kêu ý xấu muội muội hoàn toàn thoát ly quan hệ, tuy rằng vì thế nhà hắn lao đại trả giá thanh tâm quyết, nhưng là nhà hắn lao đại có thể bởi vậy thăng vì nhất đảng tinh dân, cũng coi như là thẳng tính ra mua bán. Càng quan trọng là, bị nộp tiền bảo lãnh ra tới muội muội đem bị nhốt ở kia viên nàng cực lực muốn thoát đi nặc lan tinh 10 năm. Như vậy ngâm lại, trong lòng dường như liền thống khoái. Vứt bỏ muội muội này một vụ sốt rồi sự, Văn Hàn hứng thú bừng bừng nói, lao đại về sau thường chú điệu tinh nói, nói như vậy" Ta liền có nửa năm thời gian có thể sớm chiều tương đối. Tuy rằng nửa năm thời gian so sánh với bọn họ thời hạn thi hành án thật sự hào đoạn, nhưng Văn Hàn vẫn là vô cùng quý trọng này đoạn di đủ chân quý thời gian. Lăng âm nghe được Văn Hàn trong miệng đề cập nửa năm, hơi hơi ngẩn ra một chút. Đúng rồi, nọa cấp điệu tinh cải tạo hạng mục thời hạn là nửa năm. Thế giới này, phát đạt khoa học kỹ thuật đại đại đề cao hết thể công trình hạng mục tiến độ cùng hiệu suất. Này vốn nên là chuyện tốt. Phóng tới lăng âm ba người nơi này lại không lắm lạc quan. Nửa năm sau, địa tinh cải tạo hoàn thành, cũng liền ý nghĩa bị chấp pháp bộ an bài tới nơi này lao động cải tạo tù phạm nhóm sẽ bị toàn bộ triệu hồi. Không biết đem đối mặt bao lâu thời gian thời hạn thi hành án ngắn lại, cũng không biết kế tiếp lao động cải tạo bọn họ sẽ bị phái đến phương nào. Ba người chi gian không khí một chút liền trở nên có chút trầm trọng. Hải, không có việc gì không có việc gì, hiện tại đã biết lao đại về sau sẽ thưởng trú địa tinh kia chờ ta ra tù ta liền tới điệu tinh đầu nhập vào, lao đại ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải thu lưu ta. Văn Hàn cười hì hì nói, chỉ là kia cười thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Thời hạn thi hành án dài dòng lang trụ đỉnh một chương không cười cũng mang ba phần cười mặt, đối này không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ hướng về phía lang lâm nói, tròn tròn chúng nó tựa hồ vẫn là sống ở ở cây đa lớn phụ cận, chúng nó thường xuyên sẽ đến lao động cải tạo khu cách ly mạc ven tường chuyển động. Đúng đúng, lao đại, chúng nó khẳng định đặc ngươi. Nghe được mấy chỉ tiểu thú, Văn Hàng trên mặt tươi cười chân thật một ít, không ngừng tròn tròn chung nó. Đại lang tiểu lang cũng sẽ mang theo chúng nó tộc đàn tới xem chúng ta, còn sẽ cho chúng ta mang con mồi, chính là đi, không thế nào hảo lộng tiến vào. Sau đó liền tính lộng vào được, ta cùng hắn Văn Hàng nhìn liếc mắt một cái lang trụ, chúng ta cũng lộng không ra lão đại ngươi làm cái kia mùi vị. Phải không, ta cũng rất muốn chung nó. Lang âm nghe thấy cái này tin tức thập phần kinh hỉ, Văn Hàng gật đầu nói, lão đại ngươi từ từ chúng ta chờ ta cùng làng trụ đem hôm nay việc làm xong, chúng ta một khối đi gặp bọn họ. phút chốc mà hắn lại nghĩ đến lăng âm hiện tại cũng không phải là cái kia cả ngày ăn không ngồi rồi tử hình phạm vào, nhà hắn lao đại hiện tại chính là nọ hạ ngục cô vấn, công tác nhất định rất bận, nào có cái kia thời gian dỗi chờ bọn họ. tọa sửa lời nói, lao đại ngươi đi trước đi? liền dọc theo hồi nghỉ ngơi khu lộ, đi đến đại khái một nửa thời điểm hướng rẽ trái, thẳng đi, tròn tròn chúng nó no giống nhau đều sẽ ở nơi đó chờ chúng ta. lăng âm lại lắc lắc đầu. Hỏi, các ngươi đại khái muốn vội tới khi nào? Minh Bạch Lăng Âm là tưởng cùng bọn họ cùng đi xem mấy chỉ tiểu thu ý tứ, Văn Hàn đã vui vẻ lại do dự. Không sai biệt lắm được đến kia viên hoàng sao ly ti tây trầm đi. Lăng Âm tâm niệm cũng chính là hoàng hôn. Từ sớm vội đến vãn, còn đều là thể lực sống, cái này lượng công việc ở thế giới này không thể nói không lớn. Nhưng rốt cuộc đây là lao động cải tạo. Lăng Âm ở trong lòng yên lặng cân nhắc chính mình lấy quyền nhiều tư khả năng tính. Thu hồi suy nghĩ. Lăng âm quyết đoán nói, tiêu hành, trong chốc lát ta trở về xử lý đỉnh đầu công tác, các ngươi hoàn thành lượng công việc sau liền có thể tự do đi lại phải không? Văn hàn cùng lang trụ nhìn nhau gật đầu. Lúc này, giám thị viên từ từ hướng ba người đi tới. Thực rõ ràng, ba người gặp mặt nói chuyện phiếm đã đến giờ. Lăng âm nhanh hơn ngữ tốc ước định nói, đến lúc đó các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, sau đó chúng ta cùng đi xem tròn tròn chúng nó. Ba người đạt thành ước định, văn hàn cùng lang trụ tùy theo bị giám thị viên mang đi. Lăng âm ở bọn họ phía sau nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng, rồi sau đó ở nam chợ lý huyển chuyển thúc dục hạ bước lên phi hành khí, trở về Nọa địa tinh phân bộ công tác khu. Phần 141, chương 133. Vào đêm, trở lại nơi lăng âm, một phen rửa mặt lúc sau, khỏe miệng nhấp ý cười nằm ngửa ở trên giường. Này xem như lăng âm trở lại địa tinh, chân chính ý nghĩa thượng ngày đầu tiên. Đã trải qua cùng Văn Hàn, lang trụ đoàn tụ, lại gặp được quá đến hảo hảo mấy chỉ tiểu thú. Không thể không nói đặc trợ phạm cái này cái gọi là kinh hỷ, là thật sự mang cho lăng âm cực đại tâm lý thượng thỏa mãn. Liên thân phận phân biệt khí cấp đặc trợ phạm đã phát một cái cảm tạ tin tức, kia đầu thực mau trở về lại đây. Lăng tiểu thư không cần khách khí, người hai vị bằng hữu có thể bị phân phối đến điệu tinh cải tạo đều là chấp pháp bộ an bài, chúng ta tại đây bên trong có khả năng làm hòa giải rất ít, cho nên không cần cùng ta nói lời cảm tạ, lăng tiểu thư người vui vẻ liền hảo. Này tin tức giữa những hàng chữ đều đôi đầy nhiệt tình. Không khó tưởng tượng nếu Đặc trợ Phạm làm cho Lăng Âm mặt nói ra này đoạn lời nói, hắn miệng lưỡi nhất định sẽ thập phần thân cận, như nhau Lăng Âm quan hệ huyết thống trường bố. Lăng Âm không biết nàng chỗ đã thấy này tin tức kỳ thật đều không phải là xuất từ Đặc trợ Phạm bút tích, phát tin giả có khác một thân. Sa ở chữa bệnh Tân Hảo Tư TI e Đặc nọa tổng lý sự Trường Chu Thường Nghiệp, đem trong tay máy truyền tin đệ còn cấp hầu ở giường bệnh biên Đặc trợ Phạm Khải. Tinh khí thần còn tính không tồi, dựa ngồi ở trên giường bệnh Chu thường Nghiệp, ở trầm mặc trong chốc lát sau, Rất là cảm khái nói, khó trách tính tình như vậy quật chết Duệ sẽ thái độ khác thường phá lệ sửa miệng, là cái hảo cô nương a." Phạm Khải mỉm cười phụ họa, "Đúng vậy, xác thật là cái khó được hảo cô nương." Nàng không đơn thuần chỉ là là chết Duệ ân nhân cứu mạng, cũng là ta ân nhân." Chu Thường Nghiệp nói như vậy lại ngồi thẳng chút, hắn có thể cảm giác được trong thân thể những cái đó bởi vì Trường Kỳ hôn mê mà suy yếu cơ năng đang ở sống lại, cái loại này tinh lực chậm rãi dư thừa, cả người tỏa sáng bừng bừng sinh, cơ cảm giác đặc biệt thiên minh đã bao nhiêu năm, chẳng sợ dựa vào hùng hậu tư bản kéo dài hơi tàn tục mệnh, gần chết tuyệt vọng như cũ đặc sệt mà khó có thể xua tan. Nhưng là lúc này đây hoàn toàn bất đồng, chu thường nghiệp rất rõ ràng cái kia đã từng cứu vớt con của hắn phương thuốc cổ truyền, hiện giờ cũng đang ở cứu vớt hắn. Sớm đã bệnh nguy kịch hắn cũng không xa cầu hoàn toàn khỏi hẳn, hắn chỉ cầu có thể làm hắn ý thức thanh tỉnh lại chống đỡ thượng một đoạn thời gian. Rốt cuộc hắn thật vất vả mới chờ tới chiếc ruệ ở kế thừa gia nghiệp chuyện này thượng nhà ra. Hắn tưởng ở kế tiếp chính mình sở thừa vô nhiều thời gian hảo hảo dạy dỗ cái kia quật tiểu tử. May mắn lăng âm nộp lên thanh tâm quyết, mà hắn ở nhiều phiên thao tác cùng xin hạ bắt được đầu phê thí luyện danh ngạch. Trước mắt Chu Thừa nghiệp ở chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo hạ đã tu luyện thanh tâm quyết gần một vòng. Nghe nói hắn là sở hữu thí luyện giả trung tiến vào nhập định nhanh nhất một cái, đồng thời cũng là sở hưu thí luyện giả trung thí luyện hiệu quả trị liệu tốt nhất một cái. Này có lẽ chính là duyên phận đi. Suy nghĩ đến nơi đây. Chu Thừa Nghiệp không cấm ám trào chính mình khi nào trở nên như thế cảm tính. Nhưng đại khái là người già rồi, lại bị ốm đau tra tấn nhiều năm, tổng hội ở trong bất chi bất giác liền trở nên tin tưởng kỳ diệu vận mệnh. Nàng một tân nhân, ở công tác thượng khẳng định sẽ gặp được không ít phiền toái, ngươi nhớ do nói thêm điểm đề điểm bên người nàng những người đó. Chu Thừa Nghiệp dặn dò nói. Ngài an tâm tu dưỡng, ta nhất định sẽ không làm Lăng tiểu thư ở chúng ta nọ có hại. Phạm Khải trịnh trọng nhận lời. Phút chốc mà, Phạm Khải chuyện vừa chuyển, Lại cười nói, liền tính ta có sơ hở, ta tưởng chết rễ thiếu ra cũng nhất định sẽ thay ta bổ thượng, cho nên lão ra ngài tân có thể yên tâm. Chu thường nghiệp nghe vậy cũng bất giác nở nụ cười, đúng vậy. Trở lại điệu tinh. Cung đặc trợ phạm phát song tin tức lang âm, ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi dậy, sau đó khép lại mắt, thả chậm hơi thở, nhập định nội khuy, tu luyện thanh tâm quyết. dị năng tăng cường sau mất khống chế tệ đoàn, đã ở lang âm lần lượt tu luyện thanh tâm quyết chung, tiêu mất hầu như không còn Nhưng xen vào thế giới này có gen phản tổ chứng loại này bệnh nan y liễu, Lăng Âm không dám thiếu cảnh giác, tọa như cũ như cũ sớm muộn gì tu luyện thanh tâm quyết, chưa từng có nửa phần chậm trễ. Kết thúc thanh tâm quyết tu luyện sau, là Lăng Âm mỗi ngày học tập cùng dung nhập bản thổ thời gian. Cái gọi là học tập, thực rõ ràng chính là đối với thế giới này cơ sở văn hóa tri thức nắm giữ. Mà cái gọi là dung nhập bản thổ, kỳ thật nó còn có một cái càng thông tục cách nói, đó chính là đăng nhập lưới trời xem bắt quái. Lăng âm cân nhắc hồi lâu, muốn như thế nào mới có thể làm chính mình càng giống một cái dân bản xứ. Cuối cùng đến ra kết luận là, ở cái này tin tức nổ mạnh công nghệ cao thế giới, hẳn là không có gì so hiểu biết thật khi bắt quái cô vẫn càng có thể làm người nhanh chóng dung nhập quần thể đi. Kết quả là, ở học tập rất nhiều, lăng âm cùng thế giới này đại đa số người trẻ tuổi giống nhau, cũng ham thích nổi lên soát hơi thần. Thậm chí ở trợ lý La Ti dưới sự trợ giúp, lăng âm đã có chính mình hơi thần tài khoản. Mà gần đây, Hơi thần thượng xuất hiện tần suất tối cao đề tài không gì hơn nọa Chu lận dương bị điều tra. Thân là nọa công nhân, lang âm tuy rằng không rõ ràng lắm cái này Chu lận dương là ai, ở nọa lại là cái gì thân phận, nàng vẫn là chặt chẽ chú ý cái này đề tài. Đề tài dưới, xem náo nhiệt không chê sự đại cư dân mạng nhóm tiêm máu gà dường như vì cái này đề tài cống hiến nhiệt độ. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc theo điệu tinh cải tạo công trình mở ra, nọa đối với điệu tinh hoang dại động vật ngắm cảnh tinh tuyên truyền cũng ở đồng thời khởi động. Có chấp pháp bộ thúc đẩy, lại có tinh diệu thôi hóa, trước mắt lưới trời thượng tương quan tuyên truyền có thể nói là che trời lấp đất. Cũng coi như là loại này bốn phía tuyên truyền phản phệ, đinh điểm mặt trái lời đồn đái đều có thể đưa tới cư dân mạng nhóm cực đại chú ý. Càng không nói đến cái này Chu lận dương là ai nha, vị này chính là Chu thị nọa tập đoàn đại thiếu gia. Lăng âm cũng là nhìn cư dân mạng bình luận, mới biết cái này Chu lận dương địa vị lại là như vậy đại cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy cư dân mạng đối nọ Tân Hạng Mục Điệu tinh cải tạo công trình xuống suy. Không ngừng là bị điều tra đơn giản như vậy, nghe nói đã bị chấp pháp bộ giam giữ, bởi vì hắn liên lụy nào đó không thể nói lĩnh vực. Nói tổng cảm thấy gần nhất thực không yên ổn, đã nhìn đến thật nhiều thương khách, chính khách bị điều tra tiểu đạo tin tức. Âm ưu luận một chút, những người này có thể hay không kỳ thật cùng Chu Lận Dương là một đám, đều đặt chân cái gì không thể nói lĩnh vực. Vì thế, không thể nói lĩnh vực rốt cuộc là cái gì. Liên cái kia chúng ta khi còn nhỏ liền biết đến hiện tại vẫn như cũ sừng sững không ngã cái kia phản, người, loại tổ chức sao. Ta nói được đủ rõ ràng đi. Hiện tại gì thế, cứu thế đều không thể nói. Là ta lạc đơn vị vẫn là sao, lưới trời tự do nôn luận quy phạm đâu. Ta liền muốn biết nọ có thể hay không bị liên lụy, địa tinh cải tạo có thể hay không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, ta còn chờ nửa năm sau đi địa tinh du lịch đâu. Một vì cái gì muốn tại như vậy mấu chốt thời khắc ra vấn đề A. Ta đều chuẩn bị tốt muốn đi xem gấu trúc. Nọa là Chu gia, Chu gia đại thiếu bị bắt, các người nói nọa có thể hay không chịu ảnh hưởng. Cho nên, đặc biệt ngắm cảnh tinh chúng ta còn không có nhìn đến, liền phải trước xem một hồi cự hào thế ra ngã xuống lạc. Nay đối với tử tù phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc mỗi ngày xem cắt nối biên tập video độ nhật ta tới nói, quả thực quá không hữu hảo. Không khó coi ra này đó bình luận giả giữa có không ít là đã từng tử tù phát sóng trực tiếp trung thực người xem, lang âm nhướng mày nhìn này đó bình luận. Không cấm nhớ tới quá vãng những cái đó treo ở giữa không trung bay nhanh thay đổi làn đạn. Lấy lại tinh thần, tầm mắt hạ di, một cái bình luận nội dung hấp dẫn lăng âm chú ý. Muốn nhìn náo nhiệt vẫn là tan đi, nọa ở toàn bộ tinh minh thương vòng là cái gì địa vị, loại này đại thiếu gia bị điều tra tin tức có thể bị thả ra cung đại gia tiêu khiển giải trí. Đã nói lên vị này, Chu đại thiếu với Chu thị khắp cả nọa đã hình cùng cái khí tử. Mà một quả nho nhỏ khí tử lại có thể đối to như vậy nọa tạo thành cái gì ảnh hưởng đâu? An tâm chờ nửa năm sau hoang dại động vật ngắm cảnh tinh mở cửa buôn bán đi. Kết hợp chính mình tự mình trải qua hòa thân mắt chứng kiến, địa tinh cải tạo công trình tiến hành đến đâu vào đấy, màn oa. Lăng Âm suy nghĩ một chút, ít nhất nàng tham quan phân bộ, một mảnh gió êm sóng lặng, toàn vô lưới trời lên mạng dân sở miêu tả phong vũ phiêu diêu. Cảm giác sâu sắc này bình luận rất có đạo lý, Lăng Âm yên lặng cho nó điểm cái tán. Thời gian từng ngày qua thật sự nhanh. Lăng Âm trên mặt đất tinh thượng nhật tử quá đến phong phú thả bận rộn. Muốn nói lăng âm cái này hạng mục cô vấn, có thể nói là thân kiêm số trước, đó là thật sự vội. Nàng không đơn thuần chỉ là muốn theo vào hạng mục công trình, còn muốn tham dự đặc sắc đầu bếp, chăn nuôi viên, thuần thú sư từ từ huấn luyện, rốt cuộc nghe nói này đó si ly người trước đó đối với sinh vật cặt bòn biết chi rất ít. Không thể nghi ngờ cho dù có có khả năng là ti giúp đỡ chia sẻ, như cũ có quá nhiều phi lăng âm tự tay làm lấy tham dự đi vào không thể sự, lăng âm vội đến phân thân thiếu phương pháp. Nhưng mà... Vội đến chân không chạm đất lang âm, như cũ sẽ tận lực rút ra thời gian đi cùng nàng hai cái đồng bạn, tiểu thú nhóm gặp mặt đoàn tụ. Không nhất định một hai phải ngồi vây quanh ở bên nhau, làm một đốn nướng thực, nói chuyện phiếm thật lâu, có đôi khi có lẽ chỉ là đơn thuần quá khứ thăm xem một cái, không cần ngôn ngữ, chỉ là xác định bọn họ vô ngu. Về sau văn hàn, lang trụ sẽ đi nơi nào, lang âm không thể nào biết được, nhưng là ít nhất hiện tại ở nàng mí mắt phía dưới, ở nàng năng lực trong phạm vi, nàng tưởng nhiều coi chừng điểm bọn họ. Không phải không có nghĩ tới lấy quyền mưu tư, thế văn hàn cùng lang trụ mưu một cái tương đối thoải mái lao động cải tạo công tác. Trên thực tế ở bọn họ đoàn tụ ngày đầu tiên, lang âm liền tìm tới chấp hành lý sự trưởng. Từ nam trợ lý chỗ sớm biết được lang Cố vẫn có hai cái thân nhân ở lao động cải tạo đội ngũ chung chấp hành lý sự trưởng, đối mặt lang âm thỉnh cầu, hán thâm biểu lý giải lại không có cách nào đồng ý. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chấp hành lý sự trưởng không có quyền lợi phê chuẩn chuyện này. Tựa như hắn phía trước không tự giác cùng lăng âm đoán giận quá như vậy, những cái đó giám thị viên chỉ phục tùng với chấp pháp bộ, thả thực bất cận nhân tình cũng không như thế nào dễ nói chuyện, trừ phi lăng âm nghĩ cách làm chấp pháp bộ phê chuẩn chuyện này, nếu không chỉ sợ rất khó được việc. Chấp hành lý sự trưởng ở lúc ấy bất đắc di thở dài nói, ta cũng là lần đầu tiên tham dự loại này thường chính kết hợp nửa xây dựng hạng ngục, loại trước kia nhưng thật ra từng có đồng loại hình hạng mục, lúc trước vẫn luôn đều rất những cái đó đồng liêu bán giận. Nói là loại người này lực lao động cải tạo chẳng những kéo dài tiến độ, còn khó với quản lý, ai, không có tự mình trải qua quá thời điểm, tổng cảm thấy không phải chuyện này, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại ta chỉ có thể nói, đồng liêu thành không kinh ta. Hắn lại nói, lang cô vấn ngươi cũng biết, chúng ta hạng mục khí giới còn trồng chất không ít, ta ngay từ đầu liền kiến nghị quá, trọng hình phạm không nói, nhưng cái đó bình thường tù phạm hoàn toàn có thể ở huấn luyện lúc sau gia nhập đến chúng ta khí giới duy tu cùng bảo dưỡng trong đội ngũ. Đáng tiếc ta kiến nghị cũng không có bị bọn họ tiếp thu, trong đó một cái giám thị viên còn nói như vậy, hắn nói tù phạm lao động cải tạo là vì đền bù bọn họ đã từng phạm phải sai lầm, đối xã hội tạo thành nguy hại, bọn họ là tới sửa lại sai lầm, không phải tới tu thân dưỡng tính, nếu không khổ không mệt cái này, lao động cải tạo còn có cái gì ý nghĩa. Lời này, kỳ thật cũng không sai. Chấp Hành Lý sự trưởng nhìn Lăng Âm nói, Lăng Âm cũng biết, lời này là không sai. Trên thực tế Nếu này chi lao động cải tạo trong đội ngũ không có lang trụ cùng văn hàn, nàng tuyệt đối để đề đều sẽ không để chuyện này. Nhưng là không có cách nào, nhân tâm làm bằng thịt, trời sinh chính là thiên. Lang âm có thể thấy được người khác chịu khổ, lại trung quy không thể gặp chính mình các đồng bạn bị liên lụy. Thả theo thống kê, lao động cải tạo khu hạng mục tiến độ cũng không so nhoá máy móc khu mấy cái hạng mục tiến độ chậm nhiều ít, này liền đủ có thể thấy vậy thứ lao động cải tạo công tắc cường độ có bao nhiêu lớn. Lang âm đã hướng chấp pháp bộ đưa tương quan xin. Tạm thời không có thu được bị bác bỏ tin tức, đương nhiên cũng không có thu được bị phê chuẩn tin tức. Thu hồi mãn đầu góc suy nghĩ, lang âm chậm rãi bước xuống phi hành khí. Nàng hôm nay công tác không nhiều lắm, cho nên sớm liền giá phi hành khí tới lao động cải tạo khu này một mảnh. Nghĩ trở văn hàn, lang trụ hoàn thành bọn họ từng người lượng công việc, ba người một khối đi gặp tròn tròn chung nó, thuận tiện thỏa mãn một chút chính mình trống rông như cũ ăn uống chi rủ. Nhắc đến ăn, thế giới này đã có đầu bếp cái này chức nghiệp. Tự nhiên cũng liền cụ bị nhất định mỹ thực đa dạng tính. Chỉ là lại mỹ vị silicon đồ ăn, với lăng âm cái này người xứ khác mà nói, đều như là khách sạn mỹ thực. Ăn nhiều chung quy sẽ nghị, sẽ tưởng nghiệm ở qua đi thế giới kia ăn gần 20 năm cặt bỏn đồ ăn tư vị cùng vị. Lăng âm đã ở phi hành khí thượng bị hạ đồ làm bếp, thậm chí nàng đều đã nghỉ kỹ rồi, đợi chút phải làm này đó đồ ăn tới cấp chính mình tôm non hơn. Cái này mùa rừng tây ở vào đêm sau vẫn là sẽ có điểm lạnh cho nên một chén nóng hầm hợp lại tươi ngon canh cá là cần thiết. Người hỏi cái này cá do ai tới bắt? Đại lang tiểu lang trông cậy vào không thượng, kia không phải còn có đã trưởng thành tiểu quả rơi sao? Sự thật chứng minh, chỉ đầu ngón tay tiêm tiểu quả rơi thông qua huấn luyện hoàn toàn có thể tiến hóa thành bắt cá tay thiện nghệ. Sau đó, tốt nhất còn có thể tới con thỏ hoặc là gà rừng, hoặc nướng hoặc bạo xào, tuyệt đối ăn đều thơm nước. Trái cây rau dưa cũng là không thể thiếu, cái này mùa đúng là nộn măng ngoi đầu thời điểm có thực chúc thu tròn tròn tìm, mang bọn họ khẳng định là không lo không đến an. Lăng Âm hứng thú bừng bừng nghĩ, tâm tình thập phần không tồi. Lại vào lúc này, bên hai truyền đến một trận khác thường ồn ào thanh. Phần 142. Lăng Âm theo tiếng nhìn lại, lại bị tầng tầng lớp lớp rừng rậm che đậy tầm nhìn, cái gì cũng xem không rõ. Nguyên bản hảo tâm tình, bởi vì này trận đột ngột vang lên lại đột ngột hạ màn ồn ào náo động, bịt kín một tầng bất an bóng ma. Lăng Âm mày hơi chau, gia tăng bước chân đi phía trước hành. Trước 134 Quân quận Hoàn Vũ Gian Một trận ấn có nỏa tiêu chí xa hoa Tàu bay đang ở nó đã định đường hàng không thượng cấp tốc đi trước Tàu bay thượng Một cái đầy mặt dâu quai nón nam nhân dựa vào lưng ghế Chán đến chết dùng chính mình thân phận phân biệt khí soát hơi thần Cũng không biết này dâu quai nón nam nhân nhìn thấy gì Liền nghe hắn đông dưng cười nhạo một tiếng Lầm nhầm lầm nhầm nói Đều bất quá là một ít binh tiểu tốt mà thôi Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái Có lẽ là cảm thấy không thú vị Dâu quai nón nam nhân thu hồi hắn dừng ở thân phận phân biệt khí giả thuyết bình thường tầm mắt, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, ngựa khí tò mò lại tìm tòi nghiên cứu hỏi. Lục đội, a không đúng, chiên duệ, ngươi phía trước kia bộ thao tác, ta còn là tưởng không rõ, vì cái gì? Vì cái gì cũng chỉ đem này đó tiểu binh tiểu tốt danh sách thả ra đi, chân chính những cái đó đại nhân vật danh sách còn có kia mấy cái quan trọng cứ điểm cụ thể phương vị, ngược lại trả về cấp gì thế? Ngồi ở dâu quay nón phía bên phải nam nhân, nghe tiếng. Mở chập mắt hai mắt, kia hai mắt sâu đầm thúy, đặc biệt là đương nó nhìn phía hoàng vũ, phản phất có thể đem sở hữu toái tinh quang huyệt đều hấp thu đi vào. Nam nhân hơi sốc môi mỏng, thanh âm lênh chất, không đáp hỏi lại, ở trí nhớ của ngươi lực, diệt thế tồn tại bao lâu. dâu quay nón nghĩ nghĩ nói, dù sao ta sinh ra lúc ấy nó cũng đã tồn tại, nghe ta ba mẹ ý tứ, tựa hồ ở bọn họ khi còn nhỏ liền có diệt thế, cho nên ít nhất cũng đến có cái năm 60 năm đi. Dứt lời. Dâu quai nón nhìn về phía bên cạnh người nam nhân trong mắt, nghi hoặc càng trọng. Thật giống như đang hỏi cái này kêu chết Duệ nam nhân, người hỏi cái này để làm gì? Chu chết ruệ nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi không, phản phất ở hồi ước lại giống như ở trầm ngâm. Dây lát, hắn nói, theo ta được biết, diệt thế ít nhất đã tồn tại 200 năm, nó ở tinh minh cắm rễ đã lâu, đời đời tương truyền, sớm đã cùng tinh minh mà không thể phân. Như vậy vừa nói, dâu quai nón liền minh bạch, hắn làm bừng tỉnh nói hoàn toàn diệt nó sẽ cho tinh minh mang đến thật lớn dung chuyển. Cũng là, hiện tại liền bắt như vậy một ít binh tiểu tốt, tuyến thượng những cái đó cư dân mạng cũng đã là nhân tâm hoảng sợ. Sách, diệt thế này thai họa chúng ta phí lớn như vậy kính nhì, kết quả vẫn là không có biện pháp đem nó hoàn toàn rút ra sao. Dâu quai nón vẫn ước cảm khái, ngấm lại thật là có như vậy điểm tâm có không cam lòng A. Chu chết duệ khỏe miệng hơi hơi vừa động, hắn không có nói cho dâu quai nón cũng chính là vương mình, minh ca, kia phân quan trọng danh sách. Hắn trừ bỏ trả về cấp diệt thế ở ngoài, còn đã phát một người, một cái với diệt thế hết sức quan trọng, diệt thế đời trước thủ lĩnh. Một cái truyền thừa hơn 200 năm công bố, tổ chức, nó bên trong lại sao có thể không hề phân tranh. Nếu không có cách nào từ phần ngoài đem nó đánh bại, như vậy khiến cho nó ở liên tục không ngừng bên trong phân tranh chung sụp đổ. Càng quan trọng một chút là, bên trong phân tranh nếu thật ứng chu chết rệ suy nghĩ bùng nổ vị kia không ai bị nổi đương nhiệm diệt thế thủ lĩnh thế tất sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội đều Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng là có thể làm hăn cái này chân chính người gây họa có thời gian có thừa dụ đem chính mình cùng chính mình bên người thân nhân, đồng bọn từ chuyện này giữa hoàn toàn bỏ đi đi ra ngoài. Đương nhiên, loại sự tình này biết đến người càng ít càng tốt. Rốt cuộc ngươi biết đến càng nhiều cũng liền ý nghĩa ngươi ly nguy hiểm càng gần. Vương Minh vẫn ước trong chốc lát thì tốt rồi, không thể không nói. Hắn này tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng tục tằng tính tình, nhưng thật ra cùng nào đó tùy tiện tiểu mập mạp rất có chút phù hợp độ. Nghĩ đến nào đó tiểu mập mạp, liền nhất định sẽ nghĩ đến. Chu chết duệ không giấu vết cười nhẹ một tiếng. Đúng lúc vào lúc này, tàu bay tự động điều khiển ai phát ra nhắc nhở, mục đích địa sắp đến, hiện tại còn thừa khoảng cách vì 124 năm ánh sáng. Nga nga nga, muốn tới, chu chết duệ ngươi nói thực ra, ngươi hiện tại có hay không một chút kích động cùng thần trương. Vương Minh bỗng cận treo trọc. Chu Chiết Duệ chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời, bất quá chỉ cần là quen thuộc người của hắn, đều có thể từ hắn kia trương lạnh lùng trên mặt nhìn ra vui sướng cùng thả lỏng. Trở lại điệu tinh. Lúc này, loại điệu tinh phân bộ lao động cải tạo bình thường tù phạm khu, một mảnh yên lặng. Không khí mắt thường có thể thấy được gắt gao banh. Chính trực đang lúc hoàng hôn, thời gian này điểm vốn nên là một loại tù phạm một ngày giữa nhất chờ mong thời khắc. Rốt cuộc đại đa số tù phạm đỉnh đầu lượng công việc ở cái này thời gian điểm thượng đều cơ bản đạt thành, chỉ cần cùng giám thị viên báo bị lại thông qua thẩm tra đối chiếu kiểm tra, bọn họ liền có thể tự do thông khí. Nhưng mà, hôm nay tình huống lại rõ ràng với ngày xưa có điều bất đồng. Chỉ thấy ở đây sở hữu bình thường tù phạm, vô luận là đã hoàn công vẫn là sắp hoàn công, bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng chính mình động tác cùng công tác, tựa như bị làm định thân chú giống nhau định ở nơi đó, nhưng là hai mắt lại đồng thời nhìn cùng cái phương hướng. Đi đến gần chỗ lăng âm theo tù phạm nhóm ánh mắt nhìn lại, tức khắc bị trước mắt chứng kiến một màn cả kinh hít hà một hơi. Chỉ thấy liền ở tù phạm nhóm chinh phía trước một khối trên đất trống, một tù nhân ăn mặc người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Tại đây danh tù phạm bên cạnh, hai cái giám thị viên như lâm đại địch, bọn họ một cái nắm súng giờ một cái tắt trong tay nắm chặt tù phạm nhóm trên cổ hạn chế khí điều khiển từ xa. Lại bên cạnh, hai cái giám thị viên trong tay khí giới sở chỉ phương hướng cùng vị trí. Lăng âm ở nơi đó thấy được hai trường vô cùng quen thuộc gương mặt. Văn Hàn vẻ mặt trắng bệnh, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì đến từ chính cổ chỗ thống khổ, liền xem hắn cả người run, đôi tay tại thân thể hai sườn khẩn nắm chặt thành quyền, phản phất là dùng hết toàn thân sức lực mới nỗ lực đứng ở nơi đó. Văn Hàn nghiêm sườn, kiềm chế mặt lạnh giám thị viên lang trụ, sắc mặt cũng không so Văn Hàn hảo bao nhiêu, nhưng hắn trên mặt lại treo độc thuộc về bỏ mạng đồ đệ, không hề sợ hãi tàn nhận ý cười bị bóp chặt thiết hầu mặt lệnh giám thị trên mặt có kinh sợ nang kham, thống khổ càng có ngạo mạn cùng lênh khóc hắn nhẹ ngào giọng nói lệnh cưỡng chế nói ngươi tìm chết sao ngươi còn có nghĩa giảm hình phạt mau thả ta ra nói mặt lệnh giám thị lại hướng mặt khác hai gã thay phiên công việc giám thị tê thanh quát các ngươi còn đang đợi cái gì tập kích giám thị viên là trọng tội phi thường thời khắc chúng ta có quyền đưa bọn họ xử tử các ngươi hai cái còn không chạy nhanh Ánh. trên cổ đột nhiên buộc chặt lựu đạo Ngẹn họng mặt lạnh giám thị gào giống, hắn thống khổ rên rỉ lên. Tuy theo, một cái lạnh nhạt thanh âm ở mặt lạnh giám thị bên tai vang lên, ngươi cho rằng bọn họ một kích mất mạng xác suất có bao nhiêu đại? Chúng ta đại có thể tới thử một lần, xem là ngươi chết trước, vẫn là ta trước. Chết. Nghe vậy, mặt lạnh giám thị giữa lưng chật lạnh. Hắn nhìn không tới phía sau người sắc mặt, nhưng từ đối phương bóp chặt chính mình cổ lực đạo tới xem, đối phương khoảng cách hoàn toàn thoát lực đại khái còn có rất dài một khoảng cách. Chính là này lại sao có thể đâu? Làm bị chấp pháp bộ an bài tới Điệu Tinh giám thị viên đội Ngũ phó dẫn đầu, mặt lệnh giám thị hạn chế khí điều khiển từ xa có thể trừng phạt lần này tới Điệu Tinh lao động cải tạo sở hữu tử tù, không câu nệ là bình thường tù phạm vẫn là trọng hình phạm. Rõ ràng vừa rồi hắn ở hắn hạn chế khí bị đối phương phá hư phía trước gấn xuống đối phương hạn chế khí trừng phạt tấn phím, hắn xác định hắn làm như vậy, hơn nữa còn đem trừng phạt cấp số điều tới rồi tối cao. Cao cường độ sóng điện từ chấn động tuy rằng bất trí chết, lại có thể ảnh hưởng người đại não. Làm người ở trong khoảng thời gian ngắn thoát lực Đánh mất hết thể năng lực phản kháng Nhưng mà, hắn phía sau cái này Tù phạm lại phản phất chút nào không chịu ảnh hưởng Này vẫn là người sao Mặt lệnh giám thị lúc này Cũng không cấm trong lòng đánh lên cổ Người rốt cuộc muốn thế nào Mặt lệnh giám thị cường trang chấn định hỏi Ta không nghĩ thế nào Cấp cái kia té xỉu an bài chữa bệnh và chăm sóc viên Muốn nốt lại quan ta một cái Theo chân bọn họ không quan hệ Phía sau nam nhân lạnh nhạt thanh âm không cao không thấp chuyển đến chẳng sợ đối phương đem thanh kiếm ép tới lại nhẹ nhàng châm chạm, mặt lệnh giám thị vẫn là từ giữa nghe ra âm rung, trong mắt hắn ở kia một khắc xẹt qua một mặt tàn khốc. xem ra đều không phải là hạn chế khí trường phạt đối tên này tù phạm không có hiệu quả, hiệu quả vẫn như cũ là có, bất quá lùi lại thôi. mặt lệnh giám thị ở trong lòng cười nhạo một tiếng, ngoài miệng lại nhanh nhẹn nói, ngươi nhưng thật ra giảng nghĩa khí, hành, ta đồng ý, an bài chữa bệnh và chăm sóc viên, cấm đoán liên quan ngươi một cái cùng bọn họ không quan hệ. phải biết rằng. Một khi lao động cải tạo tù phạm có bị nhốt lại ký lục, trên cơ bản liền cùng giảm hình phạt cách biệt. Hơn nữa, phòng tạm giam hẹp hòi chật chội, còn phụ có các loại hình cụ, tuyệt đối là một cái dựng đi vào hành ra tới địa phương. Bị hạn chế khí tra tấn văn Hàn không có thể nghe rõ Lang trụ cố tình phong thấp lời nói, lại nghe thanh mặt lạnh giám thị nói. Hắn lập tức bật thốt lên nói, gây chuyện chính là ta, muốn quan cũng nên quan ta. Ngươi, câm miệng. Lang trụ trách mắng, không có cố tình đè nặng thanh âm. Có thể dễ dàng phân biệt ra trong đó suy yếu Không sai biệt lắm Mặt lệnh giám thị ở trong lòng chắc chắn tưởng Bất quá nhỏ mạnh hết đà mà thôi Hắn có được ôn tồn Dùng thương lượng miệng người nói Ta đã đồng ý Người nếu là không tin Nhạ, kia hai cái giám thị viên có thể làm chứng Người trước buông ta ra Chúng ta chuyện gì cũng từ từ Nếu đặt ở bình thường Lang trụ tất không có khả năng nghe không ra đối phương Trong giọng nói lá mặt lá trái Càng không thể dễ dàng buông ra đối phương Nhưng là trước mắt Cao cường độ sóng điện từ chấn động đã làm hắn đại nao sinh ra mắt hoa, căn bản không có biện pháp tập trung khởi tinh thần tới cân nhắc rất nhiều. Vì thế, lang trụ chầm rãi buông lỏng ra hắn bóp mặt lạnh giám thị cổ cánh tay. Mặt lạnh giám thị tùy theo bước ra cũng vài bước cùng lang trụ kéo ra đến an toàn khoảng cách. Thoát thân sau mặt lệnh giám thị, lập tức liền thay đổi một bộ gương mặt, hắn xứng thương cùng điều khiển từ xa đều tại đây trước bị lang trụ hủy hoại, nhưng này hiển nhiên cũng không gây trở ngại hắn kế tiếp làm. Chỉ thấy mặt lạnh giám thị ở hai gã đồng sự kinh ngạc trong ánh mắt một phen đoạt quá trong đó một người xứng thương, hắn âm mưu cười, dơ súng nhắm chuẩn đã là ý thức không rõ lang trụ. Nghi thức cả 10 phần hắn, thậm chí ở Khấu Hạ có súng trước như thế tuyên bố, đây là chính nghĩa đối với ngươi cái này ý đồ bóp chết giám thị viên ác đồ thẩm phán, đi tìm chết đi. Một cây khô nhánh cây lôi cuốn nhanh chóng chi thế, ở giữa mặt lạnh giám thị thủ đoạn. Mặt lạnh giám thị chỉ tới kịp đau hô một tiếng, đã Khấu Hạ có súng súng lạ giờ rời tay bay ra bắn ra kia laser tuyến đánh vào một cái trên đại thụ, tức khắc liền ở thụ trên người lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Lăng âm liếc liếc mắt một cái kia nói thâm ngân, như mày, ánh mắt phát trầm. Mặt lạnh giám thị che lại chính mình đau nhức thủ đoạn, vừa nhấc mắt, vừa lúc cùng lăng âm bốn mắt nhìn nhau, lại là ngươi. Ngữ khí là thật đánh thật nghiến răng nghiến lợi. Thường xuyên lui tới với lao động cải tạo khu lăng âm, mặt lạnh giám thị tự nhiên không có khả năng không quen biết, cũng tự nhiên không có khả năng không biết đối phương cùng Văn hàn. Lang trụ hai cái tủ phạm giao tình. Tự cao vì chính nghĩa sứ giả mặt lệnh giám thị đối với tử tù phát sóng trực tiếp như vậy tìm kiếm cái lạ chuyên mục có thể muốn gặp nhất định là không có gì hứng thú quán khán, nhưng là không chịu nổi hắn đồng liêu chung có không ít này đường chuyên mục chung thực người xem. Bởi vì như thế, mặt lệnh giám thị ở hoàn toàn bị động dưới tình huống hiểu biết tới rồi lang âm một thân, thân phận của nàng, nàng giàu có truyền kỳ sát thái trải qua cùng với bọn họ hiện tại trong coi lao động cải tạo cái này hạng mục. Này kế hoạch án liền xuất tử với nữ nhân này bút tích. Cho nên nói, nếu không có nữ nhân này, hắn căn bản là không cần tới như vậy một viên đổ bỏ cắt bòn hoang tinh. Mặt lạnh giám thị thật sự không nghĩ ra hắn những cái đó đồng liêu đều là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ đối như vậy một nữ nhân như thế nói chuyện say xưa. Là, nàng bằng bản thân chi lực làm chính mình tử hình lật lại bản án, nhưng thì tính sao đâu. Lột đi tử hình phạm thân phận, nàng không cũng chính là một cái cẩn cối tinh bình thường bé gái mồ côi sao. Là, Gần đây chấp pháp bộ chỉnh đốn cùng dung chuyển nguyên nhân gây ra ở nàng trên người, nhưng thì tính sao kia? Không có nàng, chấp pháp bộ chẳng lẽ liền không chỉnh đốn bất động đãng Hiển nhiên không phải. Mễ Bộ trưởng Tân quan tiền nhiệm, này ba đốm lửa tổng muốn tìm cái lý do cho nó tìm lên, nữ nhân này án tử ở trong đó phát huy tác dụng nhiều nhất cũng chính là cái lời dẫn. Mặt lệnh giám thị tự nhận nghĩ đến thông thấu. Cái này kêu lăng âm nữ nhân sở dĩ có thể lật lại bản án, sở dĩ có thể trở thành nọa phân bộ hạng mục cô vấn Bất quá là vừa lúc đụng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, đi rồi vận may thôi. Nhưng mà nữ nhân này hiển nhiên đã bị vận may hướng hôn đầu, hoàn toàn không biết chính mình thân phận định vị ở nơi nào, thả vẫn là cái không an phận, nói chuyện làm việc nửa điểm cũng không có ánh mắt. Trên thực tế, mặt lạnh giám thị đều cảm thấy chính mình mau phiền chết nữ nhân này. Nàng cho rằng nàng là ai, cư nhiên còn tưởng giảm bất tù phạm lao động cải tạo lượng công việc, ở không có được đến bọn họ này đó giám thị viên toàn phiếu thông qua sau. Cái này không an phận nữ nhân lại tìm lối tắt trực tiếp đem xin đánh tới chấp pháp bộ tổng bộ. Hiện nhiên, vị này mặt lệnh giám thị đối lăng âm có cực đại bất mãn. Dị năng tăng lên sau, đối với người hỉ ác cảm càng thêm nhạy bén lăng âm, rất sớm liền phát hiện vị này mặt lệnh giám thị đối với chính mình ác ý, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng đối phương này phân ác cảm nguyên tử với nơi nào. Lăng âm đi lên trước, nhìn bị hạn chế khí tra tấn đến lung lay sắp đổ hai cái đồng bạn, nàng tư tâm kỳ thật rất muốn võ chưa đem trước mặt vị này, mặt lệnh giám thị tấu một đốn lại nói, nhưng là nơi này không phải xã hội hệ thống sớm đã sụp đổ mà thế, quy tắc của thế giới này cũng không so với kia cái thế giới văn minh thượng tồn khi rộng thùng thình. Vũ lực đem mặt lệnh giám thị tấu một đốn, thậm chí trực tiếp đánh chết, có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm nàng cho hà giận, nhưng lúc sau bọn họ chỉ sợ sẽ nên đón không đếm được phiền toái. Dường như bọn họ không đơn giản là động thủ nàng. Văn Hàn cùng Lang trụ này hai cái người trong cuộc thế tất cũng sẽ đã chịu liên lụy. Cho nên, lăng âm tận lực đè nặng chính mình hòa khí, làm chính mình biểu hiện đến vẻ mặt ôn hòa, ta có thể hỏi hỏi cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Mặt lệnh giám thị buồn không muốn cùng lăng âm nhiều lời, nhưng suy xét đến nàng hiện tại thân phận, chung quy vẫn là chỉ chỉ Văn Hàn lại chỉ chỉ Lang trụ, nói, này hai cái tù phạm tập kích giám thị, ta ấn lệ trừng phạt bọn họ, như thế nào lăng tiểu thư lại tưởng thế bọn họ suốt đầu. nhưng ngươi đừng quên. Cái này hạng mục tuy rằng là đọa nhưng nơi này người lại không phải các ngươi nọa công nhân, bọn họ là tới lao động cải tạo tù phạm, mà chúng ta còn lại là tới giám thị bọn họ. Mặt khác, chúng ta chỉ phục vụ với chấp pháp bộ, cũng không chịu các ngươi nọa quản hạt, lăng tiểu thư thỉnh nhớ kỹ điểm này. Lăng âm giận cực phản cười, những lời này, giám thị ngươi đã cùng ta lặp lại không ngừng một lần, ta nhớ rất rõ ràng, liền không biết giám thị ngươi có nhớ hay không ta nói rồi nói. Quả thật nọa không có quyền hỏi đến các ngươi quản lý thi thố. Nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là loa địa bàn, ở chính mình địa bàn thượng đã xảy ra rõ ràng xung đột, ta cái này cố vấn chẳng lẽ liền hiểu biết một chút hoàn chỉnh tình thế trải qua tư cách đều không có sao. Phần 143 Lăng âm thanh âm không có gì phập phồng, lại khí thế bức người. Mặt lạnh giám thị nhất thời ngại lời, thật muốn nên lấy cái gì lời nói tới lấp kín nữ nhân này trương chua ngoa miệng. Lại vào lúc này, trong hình phạm khu mấy cái giám thị được đến tin tức, khoan thai tới muộn. Mà cho bọn hắn phát tin tức, đúng là lăng âm Cầm đầu giám thị viên cũng tức là này một đám giám thị viên dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lang thiểu thư đương nhiên là có tư cách này tình thế trải qua. Nói, hắn mắt lạnh quét về phía mặt lạnh giám thị. Tự biết đối lý mặt lạnh giám thị nhiều ít có chút chỗ dạ, nhưng hắn vẫn là ngẩn đầu cùng chi đối diện. Trên thực tế, đối với cái này chính dẫn đầu, mặt lạnh giám thị trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn. Hắn tự giác so đối phương ưu tú, lại cố tình đối phương là chính mà hắn chỉ rơi vào một cái phó. Chỉ cần điểm này cũng đã cũng đủ nàng tâm sinh bất mãn. Lăng âm nhìn về phía đi tới mấy cái giám thị viên. So sánh với mặt lệnh giám thị, cái kia luôn là sụ mặt giám thị viên dẫn đầu, ở lăng âm trong ấn tượng, ngược lại tương đối dễ nói chuyện. Hoặc là nói, ít nhất có thể bình thường nói chuyện với nhau. Không chờ đối phương đứng yên, lăng âm liền ra tiếng dò hỏi đối phương, đang hỏi lời nói trước, có không chức đóng bọn họ hai cái hạn chế khí trừng phạt. Còn có lăng âm chỉ chỉ té xỉu trên mặt đất cái kia tù phạm. Ta tưởng hắn yêu cầu một cái chữa bệnh và chăm sóc viên. Giám thị dẫn đầu thoáng gật đầu, theo sau, lấy ra chính mình điều khiển từ xa thao tác một phen. Cuối cùng thoát ly điện từ chấn động khúc chết ma văn hàn, thoát lực giống nhau, bình thường quỳ trên mặt đất, mà lang trụ, hắn là cái có thể nhẫn, cơ cơ đầu, lao trên mặt mồ hôi, tuy rằng sắc mặt như cũ khó coi, bất quá từ hắn kiên nghị trong ánh mắt có thể thấy được hắn ý thức thanh minh. Giám thị dẫn đầu lại liên hệ chấp pháp bộ ngoại phái chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội thực mau hai cái chữa bệnh và chăm sóc viên liền đuổi lại đây, không nói hai lời liền cứu trị nổi lên ngã trên mặt đất cái kia tù phạm. Lang âm chú ý tới hai cái chữa bệnh và chăm sóc viên ở kiểm tra đo lường quá bệnh hoạn thân thể số liệu sau, liền từ hộp y tế lấy ra một cái có nàng quen mắt tiêu chí cái chai, là tân bản thờ lỗ hỉ đồ bình. Một cái chữa bệnh và chăm sóc viên cầm cái chai đối với bệnh hoạn phun hai hạ, một cái khác tắc tử trong túi móc ra một viên tinh thể ngậm nước nhét vào bệnh hoạn trong miệng. giây lát. Cái kia bệnh hoạn tù phạm từ từ chuyển tỉnh. Cứ như vậy lần này sự kiện đương sự liền tính là tề. Ba gã tù phạm cùng ba gã giám thị bị phân biệt hỏi chuyện, không chút nào làm lang âm ngoài ý muốn, xuất hiện ra xô mòn tình huống. Hai bên đều đứng ở chính mình lập trường thượng, lớn nhất hạn độ đem trách nhiệm trốn tránh cấp đối phương. Phía trước liền nhắc tới quá, lang âm tâm là thiên. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, nàng từ ngay từ đầu cũng chỉ tin tưởng văn hẳn cùng lang trụ nói. Lăng âm ở trong đầu sửa sang lại một chút hai người lý do thoái thác. Kỳ thật trình chuyện tiền căn hậu quả rất đơn giản, Văn Hàn ở bình thường tu phạm khu bạn mới thượng bằng hữu vạn sự thông, tức phía trước cái kia thế dịu trên mặt đất tu phạm, hắn gần nhất có thể là bởi vì quá mệt mỏi, thân thể vẫn luôn không lớn thoải mái, mà ở hôm nay buổi sáng, vạn sự thông đột nhiên lại là ho khan lại là đánh hắt xì. Tim mặt lệnh giám thị xin nghỉ không có kết quả, vạn sự thông chỉ có thể khiêng bệnh trở lại lao động cải tạo khu tiếp tục hôm nay lượng công việc Kết quả làm làm, vạn sự thông liền không được, bởi vì hô hấp khó khăn, lại ho khan hát xì, hắn cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lăng âm đang nghe Văn Hàn nói nơi này thời điểm, cắm một câu, làm tờ rổ xì chúng độc. Một bên còn chưa đi chữa bệnh và chăm sóc viên, lên tiếng, đúng vậy. Không khỏi sinh ra hiểu lầm, chữa bệnh và chăm sóc viên liền nhiều giải thích hai câu, địa tinh tình huống, chấp pháp bộ là hiểu biết. Cho nên tù phạm nhóm mỗi cách 3 ngày đều có một lần tiến phở lỗ hỷ rổ thất hút cao độ dày phở lỗ hỷ rổ hạng mục Theo lý mà nói, bọn họ là không nên sẽ xuất hiện tờ rổ si trúng độc. Bất quá ta vừa mới cẩn thận kiểm tra rồi một chút người bệnh số liệu, hắn khả năng có rất nhỏ oxy dị ứng ổ bệnh, hơn nữa mệt nhọc mới có thể đột nhiên phát bệnh. Nghe đến mấy cái này lăng âm cũng không biết nên ở trên mặt bày ra như thế nào biểu tình, đã từng trong ấn tượng sinh mệnh chi nguyên, dưỡng khí ở thế giới này lại thành mê người phát bệnh đầu sỏ gây tội. Tuy rằng lăng âm chính mình đã từng cũng hoạn thượng quá loại này bệnh, nhưng từ chuyên nghiệp nhân sĩ trong miệng nghe được, tổng cảm thấy có như vậy một chút không thích ứng. Trở về chính đề, vạn sự thông ngã xuống sau, mặt lạnh giám thị không những không đem chữa bệnh và chăm sóc viên đi tìm tới, ngược lại vu hãm vạn sự thông là ở trang bệnh trốn tránh lao động cải tạo, đối hắn một trận tay đấm chân đá. Vẫn luôn chú ý vạn sự thông tình huống văn hàn, tính tình vốn là xúc động, nhìn thấy đối phương đang bệnh bị đánh lại kia còn có thể nhẫn. Cố Tình Lang trụ hôm nay lại sớm làm xong chính mình lượng công việc, lại đây chờ Văn Hàn một khối kết thúc công việc, nhìn đến mặt lệnh giám thị ở dùng hạn chế khí xử phạt Văn Hàn, trực tiếp tiến lên liền một phen đoạt quá mặt lệnh giám thị trong tay điều khiển từ xa. Bởi vậy nhỉ đi, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, liền hình thành sau lại lang âm Trô đã thấy khẩn trương rằng có kia một màn. Văn Hàn ở đem sự tình trải qua sau khi nói xong, khôi phục sức lực hắn, còn dùng khuỷu tay trụ một chút lang trụ. Tròn tròn mắt nhỏ hướng đối phương đưa mắt ra hiệu Đủ nghĩa khi a huynh đệ Lại nói, bất quá Hảo huynh đệ có nạn cùng chịu nhốt lại loại sự tình này đương nhiên đến đại gia cùng nhau Quan mới vui sướng a Lăng âm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngươi còn nói Đâu đầu cho hắn một cái bạo lật Văn hàn che lại chính mình so não Ai ra ai ra thẳng tiêu to Rõ ràng vừa mới bị hạn chế khí trừng phạt thời điểm Cái này sợ đau tiểu mập mạp một tiếng cũng không hố Hiện tại nhưng thật ra sẽ trang Lăng âm nghiêm mặt nói, yên tâm, ta vô luận như thế nào đều sẽ không cho các ngươi bị nhốt lại. Vạn sự thông đứng bên ngoài vòng, hâm mộ nhìn toàn vô khẩn trương cảm ba người, khi nào hắn cũng có thể có như vậy hảo như vậy vì chính mình suy xét bằng hữu đâu. Không đúng không đúng, hắn đã có bằng hữu như vậy, tiểu mập mạp còn không phải là vì thay hắn ra mặt mới rơi xuống phải bị nhốt lại nông nỗi sao. Bởi vì tù phạm cùng giám thị viên phương bên nào cũng cho là mình phải, lại có lăng âm cái này nọa cố vấn từ giữa làm khó dễ. Giám thị dẫn đầu chỉ cảm thấy vô cùng đầu đại, mặt lạnh. Giám thị ngôn chi chuẩn xác, ta nào biết hắn là thật bị bệnh, tù phạm vì trốn tránh lao động cải tạo trang bệnh tình huống nhìn mãi quen mắt, ta đương nhiên muốn thận chi lại thận. Mà vị kia nhìn gầy gầy nhược nhược lăng cố vấn cũng không phải dễ đối phó. Dù xỉ chúng độc cái này bệnh ta cũng đến quá. Nói thực ra, phát bệnh khi bệnh trạng phi thường rõ ràng, ho khan hắt xì đều bạn có tinh xa chẳng hạn, loại này bệnh cũng không phải như vậy hảo trang, cũng không phải như vậy hảo bỏ qua. Văn hàng từ bên xen muộn, cưỡng bách bệnh nặng tù phạm lao động cải tạo cũng tăng thêm ẩu đả. Này có tính không vi phạm quy định đâu? Mặt lệnh giám thị răng hàm sau ma đến kéo kẹt rung động. Hắn mắt lạnh liếc hướng cùng hắn một khối thay phiên công việc mặt khác hai cái giám thị. Hai cái giám thị một tả một hữu bỏ qua một bên tầm mắt, cũng không tiếp tra. Bọn họ nguyên bản liền không quen nhìn mặt lệnh giám thị đối đãi tù phạm một ít làm, chẳng qua rốt cuộc thân là đồng liêu, đối phương hiện tại lại xem như bọn họ nửa cái cấp trên, cho nên cho dù có bực tức. Bọn họ cũng nhiều là ngầm nói nói. Lần này sự, bọn họ tuy rằng ở phía trước Trần Thuật Thượng càng thiên hướng với mặt lệnh giám thị này đầu, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì bọn họ lập trường làm cho bọn họ không hảo quá mức thiên giúp tù phạm. Muốn nói vứt bỏ lập trường không nói chuyện, bọn họ chỉ cảm thấy lần này mặt lệnh giám thị sẽ bị tù phạm tập kích, hoàn toàn đều là hắn gieo gió gặt bão. Lại nghĩ đến phía trước đối phương giống bọn họ, mệnh lệnh bọn họ đối tù phạm nổi súng sự, hai cái giám thị viên liền càng không vui ở cùng đối phương dính dáng đến quan hệ. Tu phạm liền tính phạm sai lầm, bọn họ mệnh cũng không phải giám thị viên tùy ý năng động. Nếu bọn họ phía trước một cái vô ý khấu hạ có súng, lại một cái vô ý đánh chết nào đó tù phạm, kia đến lúc đó bọn họ phiền toái có thể to lắm. Giám thị dẫn đầu cùng mặt lệnh giám thị đồng liêu nhiều năm, đối hắn làm người xử thế vẫn là có bao nhiêu hiểu biết. Lần này sự, nguyên nhân dẫn đến hơn phân nửa là ở mặt lệnh giám thị trên người. Giám thị dẫn đầu nhìn mặt lạnh giám thị hỏi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Mặt lệnh giám thị âm ngoan nhìn quét quá lăng âm ba người, theo sau lệnh lùng cười, làm như bất chấp tất cả nói, liền tính là ta giám thị không lo trước đây, bọn họ hai cái tập kích giám thị viên cũng là không tranh sự thật. Ta có sai, sai ở ta không biết cờ rổ xỉ trúng độc bệnh trạng, nghĩ lầm tù phạm trang bệnh, tội áp dụng phi thường thủ đoạn. Mà bọn họ, tập kích giám thị viên, ý đồ bóp chết giám thị viên, này đó đều là đại sai, đủ để làm bọn hắn nuốt lại, sau đó ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Gặp qua không biết xấu hổ. Lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, lang âm bị mặt lệnh giám thị vô sỉ ngôn luận kích đến đôi tay tại bên người lần nữa nắm chặt. Xúc động văn hàn giống đầu tiểu man như dường như liền phải sông lên đi, bị trên mặt đã là không hề ý cười lang trụ một phen ngăn lại. Giám thị dẫn đầu trên mặt không hiện, trong lòng cũng là tương đương bất đắc dĩ, mặt lệnh giám thị nói đến chính hắn vấn đề, có lẽ có mơ hồ này từ lừa gạt ý vị, nhưng là có quan hệ với lang trụ cùng văn hàn tình huống, hắn lại không có nói sai nửa điểm. Tù phạm trung quy là tù phạm có khả năng đạt được công bằng đãi nộ có thể nói là tương đương hữu hạn. Chuyện này, chẳng sợ ban đầu sai đích xác thật là mặt lệnh giám thị, chỉ cần văn hàng cùng lang trụ đối hắn động thủ, như vậy nói nhân quả lo dịp cũng đã không quan trọng. Đang lúc giám thị dẫn đầu chuẩn bị mở miệng tuyên bố đối với lần này sự kiện cuối cùng xử lý kết quả. Bọn họ có thể hay không bị nhốt lại, có thể hay không ngồi tù đến sông cạn đá mòn, cũng không phải từ ngươi nói tính một đạo với lăng âm ba người mà nói lại quen thuộc bất quá lánh chất nam âm tại đây một khắc giống như chính nghĩa trung lớn vang lên. Lăng âm trên mặt ngạc nhiên, vui mừng ập lên khỏe mắt, nàng quay đầu hướng tới thanh nguyên vương hướng nhìn lại, đối tượng lại là một trương hoàn toàn xa lạ gương mặt. kia một khắc, lăng âm đáy lòng mất mát, khó có thể miêu tả. đồng dạng vô cùng mất mát văn hàn, thở dài, người này thanh âm cùng lục dược giống như a, còn có thân hình cũng giống như. lang trụ cùng đột nhiên xuất hiện nam nhân gật đầu chào hỏi, nói. Đó chính là lục dược, đương nhiên chỗ nào đều giống hắn. Dừng một chút, hắn lại cùng bên người không kiến thức hai người giải thích nói, hắn không phải hạng nhất tinh dân sao. Ta phỏng chừng hắn hẳn là quân bộ người, vì chấp hành nhiệm vụ, ẩn nút hoặc là nằm vùng, cho nên thay đổi dung mạo cùng với sở hữu thân phận tin tức. Đại khái là ở chấp hành nhiệm vụ quá trình giữa xuất hiện cái gì bại lộ, mới có thể bị sai trở thành diệt thế tiểu đầu mục Kế tiếp sự, các người đều tham dự, cũng đều biết, ta liền không nói nhiều kia hiện tại đây là tình huống như thế nào? Văn Hàn nhìn nhìn chầm chầm một chương xa lạ gương mặt, áo mũ chỉnh tề lục dược, nghi hoặc hỏi. Lục dược lời nói mới rồi hắn nhưng đều nghe được danh mạch, liền không biết hắn nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Lang trụ giật nhẹ khỏe miệng nói, xem bái. Lang âm là cảm khái, kinh lang trụ vừa nói, nàng mới phát hiện đi tới nam nhân lại là là lục dược, tuy rằng khuôn mặt thay đổi, nhưng ánh mắt là quen thuộc. Đương nhiên, Này phân quen thuộc giới hạn trong khôi phục ký ức lục dược cùng trước mắt nam nhân đối lập, cũng không bao hàm lúc trước mất trí nhớ lục dược. Khi đó lục dược ánh mắt, sạch sẽ đến giống như là cái hài tử. Lăng âm đánh giá như vậy lục dược, rõ ràng cũng liền mấy tháng không thấy, nhưng bọn họ hiện trạng lại là chân chính cảnh còn người mất. chương 135, giám thị dẫn đầu quay đầu nhìn về phía bước đi tới, toàn thân khí chất nổi bật bất phàm nam nhân, người là người nào. Lao động cải tạo khu trong địa, người rảnh rỗi chớ nhập. Nam nhân đi đến phủ cận, nghỉ chân trường thân mà đứng, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, ta là Chu chết duệ. Không đợi nam nhân đem nói cho hết lời, một bên nghe được xa lạ tên Văn Hàn đã làm mở ra phun tào hình thức. Văn Hàn bẻ đầu ngón tay đếm kỹ, thân phận giả, mặt giả, hiện tại ngay cả tên đều là giả, còn có thật sự không có. Nhĩ lực không tầm thường nam nhân, nghe được Văn Hàn lời này, ho khan một tiếng, tiếp tục tự giới thiệu nói, ta là nọa tập đoàn phó quản lý kiêm nọa địa tinh phân bộ phó chấp hành quản lý. Đây là công tác của ta bài, nọa tập đoàn phó quản lý. Nghe được nam nhân thổ lộ chính mình ở nọa chức vị thân phận, ở đây không ít người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Giám thị dẫn đầu ở xác nhận quá đối phương công tác bài sau, nghiêm túc trên mặt cũng xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Hắn một lần nữa thận trọng đánh giá trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, đối phương họ chu, mà nọa lại danh chu thị nọa. Hơn nữa đối phương tuổi còn trẻ là có thể ngồi trên tập đoàn phó quản lý như vậy địa vị cao, cơ hồ đều không cần đi tường tra. Đối phương nhất định cùng tập đoàn lý sự trưởng Chu thường nghiệp có quan hệ, nói ngắn gọn cũng chính là đơn vị liên quan. Xem đối phương tuổi, giám thị dẫn đầu phỏng đoán hắn có thể là Chu lý sự trưởng cháu trai cũng hoặc là cháu ngoại trai, vì cái gì không đoán là nhi tử đâu? Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Chu gia đại thiếu bị chấp pháp bộ bắt đề tài ở lưới trời thượng nháo đến ồn ào huyên náo, mà giám thị dẫn đầu nhớ mang máng quyền cao chức trọng Chu lý sự trưởng tựa hồ liền như vậy một cái nhi tử. Hiện nhiên chúng ta giám thị dẫn đầu chỉ là đỉnh một chương nghiêm túc mặt, hắn đối thời sự cùng với bát quái hiểu biết cũng không so bất luận cái gì một người bình thường thiếu. thu hồi suy nghĩ, giám thị dẫn đầu chính thanh hỏi, như ngươi chứng kiến, chúng ta đang ở xử lý một ít bên trong vấn đề, không biết chu phó quản lý tới nơi này có việc gì sao? chu triết duệ chưa ra tiếng, hắn phía sau đuổi kịp tới một cái đầy mặt dâu quai nón nam nhân, bĩ cười nói minh nói, chưa nói tới cái gì quý làm không quý làm. Chính là các người đang ở xử lý cái này bên trong vấn đề sở đề cập đến nhân viên, cùng chúng ta hiện tại chu phó quản lý cá nhân có như vậy điểm lợi hại quan hệ. Phần 144. Dâu quài nón nói như vậy, còn không quên chiều lăng âm ba người phương hướng ngả ngớn trước mắt. Văn hàn ra mặt run lên, phun tảo, người nọ đôi mắt rút gần sao. Đồng dạng nhĩ lực không lầm dâu quài nón, tiếu mị nhãn vứt cho người mù, tê tê hút khí, chỉ cảm thấy một trận răng đau rõ ràng phát sóng trực tiếp lúc ấy này Tiểu Mập Mạp nhìn rất có ý tứ như thế nào vừa ly khai phát sóng trực tiếp Tiểu Mập Mạp nói chuyện liền như vậy làm giận đâu cùng Chu Phó quản lý có lợi hại quan hệ Giám thị dẫn đầu có chút nghe không rõ nghi hoặc lặp lại Chu chiết duyệt không giống dâu quai nón thích cố lộng huyền hư trực tiếp đem dâu quai nón trong tay kia khối ký sự bản cầm lại đây cũng triển lãm cấp Giám thị dẫn đầu xem nói tóm tắt nói này hai phân là Văn Hàn cùng Lang trụ đã đạt được phê chuẩn danh dự đảm bảo nộp tiền bảo lãnh Nộp tiền bảo lãnh thư phê chuẩn thời gian vì chiều nay 2 điểm, tức 3 giờ trước. Nói cách khác từ 3 giờ trước này 2 phân nộp tiền bảo lãnh thư sinh hiệu bắt đầu, Văn Hàn cùng Lang chủ cũng đã thoát ly chấp pháp bộ an bài trên mặt đất tinh giám thị đoàn đội giám thị. "Xin lỗi, ta không có thu được chấp pháp bộ phát tới thông chi giám thị dẫn đầu thận trọng nói, có thể làm ta nhìn kỹ xem này 2 phân nộp tiền bảo lãnh thư sao?" Dâu quay nón rất là tự đắc, từ chu chiết duyệt trong tay đoạt ký sự bản đưa cho giám thị dẫn đầu, "Xem đi xem đi." Ngươi tưởng thấy thế nào đều có thể. Địa tinh cùng hồng hà tinh hệ chúng tinh tượng cách xa xôi, chấp pháp bộ liền tính an thượng trung chuyển máy ra tốc, tin tức gửi đi cũng thường xuyên sẽ bởi vì điệu tinh vòng quanh quay quanh kia viên hoàng sao ly ti từ trường quấy nhiễu mà xuất hiện lùi lại. Mặt lạnh giám thị ở chu chết rụe cùng dâu quay nón xuất hiện thời điểm cũng đã dự cảm đến không ổn, hiện giờ lại nghe được lời này, kia sắc mặt thật là trắng một tầng lại một tầng. Hoàng hốt, nhưng mặt lạnh giám thị trung quy còn có chút nhanh trí, hắn lập tức ra tiếng nghi ngờ. Ngươi theo như lời hai người đều là tử hình giảm miễn phạm, bọn họ căn bản không cụ bị bị nộp tiền bảo lãnh quyền lợi, lại sao có thể sẽ bị ngươi nộp tiền bảo lãnh? Đối này, Lang Âm cũng cảm thấy nghi hoặc, về nộp tiền bảo lãnh văn hàn cùng Lang Trụ phương pháp, nàng cùng nam trạch Liêu quá rất nhiều, cuối cùng kết luận đều là vô pháp. Xem xong rồi hai phân nộp tiền bảo lãnh thư giám thị dẫn đầu, ngẩng đầu, hít sâu một hơi, hướng chính mình đồng liêu mặt lạnh giám thị nói, hai phân nộp tiền bảo lãnh thư ta đều đã nhìn kỹ qua, không có vấn đề. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi chính mình tới xem đi. Mặt lạnh giám thị đoạt dường như một phen đoạt quá ký sự bản, vui đầu nhìn trong chốc lát, liền nghe trong miệng hắn không ngừng nhắc mãi, không có khả năng, sao có thể. Dâu quay nón đi qua đi từ mặt lạnh giám thị trong tay thuận quá ký sự bản, bí cười tưởng, này tinh hệ gian còn có cái gì là không có khả năng, thật đương hắn vì bắt lấy này hai phân nộp tiền bảo lãnh thư, các loại đả thông quan hệ, suýt nữa chạy đoạn chân là giả sao. Chúng chỉ còn có bọn họ Chu đội trưởng cái này dựa lưng vào nọa hạng nhất tinh dân ở, cộng thêm Chu đội trưởng lại ở chính hắn cuối cùng một lần nhiệm vụ trung lập hạ công lớn. Tín dụng điểm, quyết định kế thừa gia nghiệp hắn khẳng định không thiếu, tinh dân thân phận, hắn đã lên tới đỉnh thiên, cho nên còn có thể cho hắn cái gì khen thưởng đâu? Nghĩ đến quân bộ bên hắn kia cũng là thực ưu sầu. Cho nên, khi bọn hắn Chu đội trưởng chủ động đưa ra dùng hắn kia phân đại công lao đổi hai cái tù phạm bị nộp tiền bảo lãnh quyền, giải ưu sầu quân bộ đại, lao nhóm đó là tương đương tích cực. Chu chiến Duệ không có đi xem mặt lệnh giám thị, thân là quân bộ đặc chiến tổ đội quân danh dự, hắn làm việc trước nay quả quyết, trầm ổn, một tia không loạn lại tích thủy bất lậu. Vừa mới ở chỗ này phát sinh sự, cụ thể tình huống như thế nào lại nên xử lý như thế nào, chờ ta luật sư bảo chữa tới rồi, các ngươi cùng hắn nói. Chu Triết Duệ nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi một câu, đến nỗi nuốt lại, bọn họ nếu đã bị nộp tiền bảo lãnh như vậy từ nộp tiền bảo lãnh thư sinh hiệu ba cái giờ trước. Bọn họ cũng đã không chịu các ngươi giám thị cùng với điều lệ gông cùng siếng xích. Nhìn về phía mặt lạnh giám thị, chu chết duệ tiếp tục nói, cho nên ta tưởng này cấm đoán hẳn là cũng quan không đến bọn họ. Mặt lạnh giám thị đã là không lời nào để nói, mà giám thị dẫn đầu chịu chu chết duệ một thân sắc bén khí thế bức bách, ngượng ngùng đáp, ngươi, nói được không sai. Cũng chính là vào lúc này, vài vị giám thị viên trên cổ tay thân phận phân biệt khí chấn động lên. Chấp pháp bộ lùi lại tin tức tới. So sánh với mặt khác vài vị giám thị. Bởi vì nộp tiền bảo lãnh thư vừa mới còn ở bọn họ trước mắt, cho nên nhìn đến chấp pháp bộ phát tới về văn hàn cùng lang trụ bị nộp tiền bảo lãnh thông chi, bọn họ đều không có đại kinh tiểu quái, biểu hiện đến độ còn tính chấn định. Trái lại mặt lệnh giám thị, mặt khác vài vị giám thị thân phận phân biệt khí chỉ chấn động một trận, hắn lại chấn động hai trận, xem qua này thượng nội dung, mặt lệnh giám thị giống như là đã chịu nào đó cực đại kích thích. Ngừng đầu khi, hắn hai mắt huyết hồng, bên trong có khiếp sợ có khó lòng tin tưởng có khó chịu. Lại cuối cùng đều hóa thành bất lực mở mịn liền giống như từ trước những cái đó bị hắn tùy ý ẩu đả sau lại bị hắn tìm tra quan tiến phòng tạm giam tuyệt duy nhất giảm hình phạt khả năng tù phạm lộ ra ánh mắt giống nhau. Chấp pháp bộ chia mặt lệnh giám thị hai cái thông chi, trong đó một cái liền cùng mặt khác giám thị viên giống nhau, mà một cái khác còn lại là với hắn bị mất trước, cần ngay trong ngày phản hồi chấp pháp bộ chờ đợi điều tra thông chi. Đương nhiên, lăng âm đám người chỉ nhìn đến mặt lệnh giám thị trên mặt hỏng mất biểu tình cũng không rõ ràng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà hiểu biết chân thật tình huống dâu quay nón Vương Minh, thưởng thức mặt lạnh giám thị trên mặt biểu tình, vuốt cái mũi, nghiêng miết liếc mắt một cái bọn họ Chu đội trưởng. Ngươi nói bọn họ Chu đội trưởng có cái gì thần thông có thể biết trước hôm nay nơi này phát sinh chẳng huống? Kỳ thật bằng không, bọn họ Chu đội trưởng bất quá là ngẫu nhiên nghe được điểm tiếng gió, nói là mới nhậm chức Lăng Cố vẫn vẫn luôn ở thế nàng hai cái tù phạm bằng Hưu đánh xin nhưng là trông giữ nàng hai cái tù phạm bằng hưu giám thị viên lại nơi trốn làm khó dễ cũng chính là như vậy điểm hàm hàm hồ hồ tin tức lại làm cho bọn họ chu đội trưởng vô cùng để bụng mà hắn cũng là vì này suýt nữa chạy đoạn chân may mà hắn này chân không bật chạy nhìn trước mắt vị này giám thị viên nhìn hắn hồng mất vương minh chỉ cần nghĩ đến chính mình bắt được tay có quan hệ với đối phương qua đi sở làm những cái đó dơ bẩn sự hắn liền thăng không dậy nổi nửa phần đồng tình Giác rời giám thị ngược đãi tù phạm phi Hắn nên có này báo. Ngoài ra, ở chỗ này yêu cầu nhắc tới chính là, cho bọn hắn chu đội trưởng gió lùa thành chính là đặc trợ Phạm Khải. Hiện nhiên, vị kia hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh Lao Gia Tử, đối lăng tiểu thư thực vừa lòng, đây là đã gấp không chờ nổi bắt đầu cho chính mình kia tình cảm trải qua Linh Nhi Tử đưa trợ công tới. Đến nỗi lúc sau mặt lệnh giám thị trở lại chấp pháp bộ tiếp thu điều tra, bởi vì tình tiết nghiêm trọng chẳng những bị loát chức vị còn bị câu áp tái giáo dục một đoạn thời gian. Thả chấp pháp bộ cũng bởi vậy ở nội bộ chỉnh sửa ban bố phản ngược đãi tù phạm điều lệ, này đó đều là lời phía sau, liền không nhiều lắm làm lắm lời. Chuyện ở đây xong rồi, lăng âm ba người còn không có tới kịp cùng bọn họ thay hình đổi dạng, thay tên sửa họ đồng bạn nói thượng lời nói, số giá phi hành khí từ trên trời giáng xuống. Chấp hành lý sự trưởng huê nọa địa tinh phân bộ liên can quản lý tầng, vội vàng đổi tới. Chu chết duệ chuyến này vội vàng, tổng bộ bên kia thông chi vừa mới mới đến lúc này mới khiến cho chấp hành lý sự trưởng đám người khoan thai tới muộn tuổi trẻ quản lý tầng khả năng đối Chu Triết Duệ thân phận thật sự không hiểu nhiều lắm nhưng chấp hành lý sự trưởng là nọ lao nhân hắn đối Chu Triết Duệ muốn mệnh thân phận đó là rõ ràng vị này nhưng không thể so vị kia hành sự trương dương lại không gì đại bản lĩnh trước đây còn suýt nữa cấp nọ tìm tới tai họa ngập đầu cuối cùng bị Chu Lý sự trưởng hoàn toàn vứt bỏ Chu Đại thiếu thế nhân đều chỉ đương Chu Lận Dương là Chu Lý sự trưởng duy nhất nhi tử người thừa kế duy nhất lại không biết Chu Lý Sự trưởng vẫn luôn hái mộ người thừa kế, sớm liền trà trộn vào quân bộ, cũng quả quyết cự tuyệt Chu Lý Sự trưởng hai tay dâng lên to như vậy gia nghiệp. Chấp hành Lý Sự trưởng nghĩ đến gần nhất vài lần cùng đặc trợ Phạm Khải video trò chuyện, đối phương trên mặt lúc nào cũng treo tươi cười, đủ có thể thấy này tâm tình vui sướng. Mà đặc trợ Phạm Khải tâm tình hảo, cũng liền ý nghĩa bọn họ Chu Lý Sự trưởng tâm tình cũng tuyệt đối không có khả năng kém. Rốt cuộc mọi người đều biết, đặc trợ Phạm Khải là Chu Lý Sự trưởng nhất trung tâm gia phó. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy đến khí vũ bất phàm Chu Triết Duệ cùng với hắn công tác bài, chấp hành Lý Sự Trưởng mới hiểu được đặc trợ Phạm Khải gần nhất hảo tâm tình nguyên tử với gì. Đi xa yêu tú thân tử rốt cuộc chịu quay đầu lại hơn nữa tiếp được chính mình trên tay ra sản, đổi lại hắn là Chu Lý Sự Trưởng cũng sẽ đồng dạng nhạc đến không khép miệng được. Đặc trợ Phạm Khải đã từng cho hắn đề qua một câu, Chu Lý Sự Trưởng cũng không phải cổ hủ người, nếu không cũng sẽ không đem Chu Lận Dương phủng thượng địa vị cao. Nếu hắn nhìn lớn lên một chúng tiểu bối chúng có thể có ai so Chu Triết Duệ càng ưu tú càng có đảm đương, hắn tuyệt không sẽ cường bá chiếm lý sự trưởng vị trí, một hai phải đem ra sản truyền cho chính mình chí thân. Chấp hành lý sự trưởng cùng vị này chưa bao giờ ở tập đoàn lộ quá mặt Chu Lý sự trưởng thân tử Hàn Huyên hai câu, phát hiện đối phương tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng đối hắn hỏi gì đáp lấy, không thấy nửa phần chậm trễ, cũng không có từ trước Chu Lận Dương kêu cổ kêu ngạo khí thế, trong lòng đối Chu Triết Duệ liền tái sinh hảo cảm các ngươi tới đột nhiên, lâm thời cho các ngươi đẳng gia tới nơi khả năng hơi đơn sơ, điều kiện hữu hạn, các ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ thêm hai ngày ta lại nghĩ cách cho các ngươi đổi. Trạm hành lý sự trưởng như thế nói, Chu Triết Duệ chưa nói cái gì, chỉ nói không có việc gì. Lúc sau, chấp hành lý sự trưởng lại nói một ít việc vặt, Chu Triết Duệ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, trên mặt không thấy nửa phần không kiên nhẫn, nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng ứng một tiếng. loa điệu tinh phân bộ quản lý tầng nhân số không ít, vây quanh Chu Triết Duệ cùng dâu quay nón liền đem lăng âm ba người ngăn cách, lăng âm ba người nhìn bị chúng tinh phục nguyệt bọn họ đồng bạn, văn hàn mở ra đôi tay đáp ở lăng âm cùng lang trụ trên vai, ai ai ai, như vậy nhìn, tổng cảm thấy có điểm không thích tiếng a, hỏi, đồng bạn thân phận biến đổi lại biến, thả một cái càng so một cái cường nên làm cái gì bây giờ, văn hàn gãi cái, ó, nghĩ nghĩ, đương nhiên là ôm chặt đuổi không buông tay làm, lăng âm cùng lang trụ đều nhịn không được phun cười ra tiếng, văn hàn mê hoặc ngó trái ngó phải, các ngươi cười cái gì? Tiểu Mập Mạp hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa mới đem nội tâm tự hỏi tự đáp nói ra khẩu, ngay cả cực kỳ hâm mộ Văn Hàn, Lang trụ có người nộp tiền bảo lãnh vạn sự thông cùng với chạm đến gần, nghe được thanh mấy cái tù phạm cũng đi theo nở nụ cười. Không thể không nói, Tiểu Mập Mạp vô ý thức tố trừ với khẩu tự hỏi tự đáp thực tốt hòa hoãn không khí, đem phía trước về điểm này không thích đứng vọn cái không còn một mảnh. Bên kia, chấp hành lý sự trưởng mời Chu Triết Duệ thượng hắn kia giá phi hành khí, chuẩn bị mang Chu Triết Duệ bọn họ hồi nơi nghỉ ngơi. Chu Chiết Duệ cự tuyệt, hắn nói, ta tưởng cùng các bằng hữu của ta đơn độc lưu trong chốc lát. Nhưng thật ra chấp hành lý sự trưởng cho rằng sẽ đi theo Chu Triết Duệ cùng nhau lưu lại vương minh, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói giỡn, hắn vẫn là rất có ánh mắt có được không? Hắn tuy rằng cùng Chu Triết Duệ có một phần đều là vinh toàn đặc chiến tổ thành viên cùng bảo tình nghĩa, nhưng là cùng bọn họ 519 bốn người tiểu đội mặt khác ba người rốt cuộc còn không thân. Nhân ra tiểu đội khó được lại tụ. Hắn như vậy cái người ngoài liền không thấu này phân náo nhiệt, hướng hồ hắn phía trước mới suýt nữa chạy gây chân hơn nữa mấy ngày liền phi hành, hắn mệt ta. Khôi phục vốn dĩ diện mạo Chu Chết Duệ, người khác tự nhiên rất khó nhìn ra hắn chính là đã từng 519 tiểu đội cái kia hắc viêm phản tổ dị năng giả lục dược. Chấp hành lý sự trưởng không rõ ràng lắm Chu Chết Duệ cùng lăng âm đám người là khi nào quen biết, nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy một chúng quản lý tầng đắp thượng phi hành khí liền rời đi. Nóa người vừa đi. Giám thị viên nhóm đỉnh xấu hổ cưỡng bách chính mình xem nhẹ Lang âm đắng người. Một lần nữa khôi phục bọn họ đối một chúng tù phạm giám thị công tác. Vạn sự thông hướng bọn họ nói quá tạ liền vội vàng trở lại lao động cải tạo tù phạm đội ngũ giữa. Chu Triết Duệ bước đi lại đây, ánh mắt bình tĩnh chỉ dừng ở Lang âm trên người. Lang âm ngẩng đầu nên coi, hoàng hôn sái kim quang dừng ở trước mặt xa lạ gương mặt nam nhân quen thuộc trong ánh mắt, đem hắn một đôi thâm thúy mắt nhuộm thành kim hồng lại trong suốt. Nhìn hai người đối diện Văn Hàn cùng Lang trụ nhìn nhau. Miệng thiếu văn hàn lại như thế nào sẽ bỏ qua như thế dối người hảo thời cơ, ai ai ai. Quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, là lục dược không sai, chỉ cần có lao đại ở, hắn trong mắt liền nhìn không tới người khác, chúng ta quá dư thừa Lang trụ, nếu không ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Lang trụ không tỏ ý kiến. Đương nhiên, trong miệng nói phải đi người, cuối cùng cũng không có đi. Văn hàn là miệng thiếu xong rồi mới bừng tỉnh ý thức được, nhân ra hiện tại thân phận không giống nhau, nhân ra hiện tại chính là bọn họ đuổi tấm tác Đắc tội không được, đắc tội không được. Cái giám a. Chiếu rồi có hay không, hắn sẽ sợ lục dược. Hắn chính là có nhà hắn lao đại chống. Lăng âm rõ ràng văn hàn trong lòng phức tạp tâm lý hoạt động, bất quá quang xem tiểu mập mạp đổi tới đổi lui mặt cũng có thể đoán ra một vài. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời nói, thời gian không còn sớm, tròn tròn chúng nó nên sốt ruột chờ, vừa vặn ta hôm nay mang theo không ít đồ làm bếp, coi như là cho lục dược đón gió tẩy trần, trong chốc lát cho các ngươi làm to tan. Nghe được ngon thuộc tính đồ tham ăn văn hàn liên tục hoan hô. Lang trụ híp mắt cười làm hắn cơm miệng, mà trở về lục dược hiện giờ chu chết duệ, cũng không hề có thân phận đột nhiên chuyển biến không khỏe, thực mau liền dung nhập đến nảy phân vui xứng giữa. Hết thể đều thoáng như về tới lúc trước. Chẳng qua lúc trước bọn họ trên mặt đất tinh thượng là vì sinh tồn, mà hiện tại bọn họ trên mặt đất tinh thượng là vì sinh hoạt, vì càng tốt ngày mai. Đón màu kim hồng hoàng hôn, đã từng 519 tiểu đội 4 người càng lúc càng xa. Trước 136 phiên ngoại 1. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt liền đến loại đối ngoại tuyên truyền địa tinh ngắm cảnh mở ra ngày. Trải qua nhiều mặt hiệp thương cuối cùng gõ định, ở chính thức mở ra bán phiếu trước, loại địa tinh phân bổ sẽ ở mở ra ngày cùng ngày buổi sáng tổ chức một cái đơn giản mở ra nghi thức, cũng toàn vong phát sóng trực tiếp. Nơi này đầu ngủ ý kỳ thật thực rõ ràng, địa tinh hoang dại động vật ngắm cảnh tinh có thể có thể mở ra là bởi vì phát sóng trực tiếp, nó kết duyên với phát sóng trực tiếp. Cho nên ở nó chính thức mở ra như vậy ngày lành lại như thế nào có thể ly phát sóng trực tiếp đâu. Mà lần này mở ra nghi thức phát sóng trực tiếp, không hề ngoài ý muốn từ tinh diệu hứng lấy. Lưới trời thời gian vãn 8 giờ, chờ xem điệu tinh mở ra nghi thức cư dân mạng nhóm sớm đã ở tinh diệu chuyên môn sáng lập phòng phát sóng trực tiếp xếp hàng ngồi chờ đợi. Chờ mong chờ mong. Là không điểm mở ra bán phiếu thông đạo sao? Huynh đệ tỷ muội nhóm. Đúng vậy, bất quá hiện tại nọa điệu tinh cái kia bán phiếu giao diện vào không được. Lập tức của vào đi người quá nhiều, băng rồi. Phần 145 Như vậy khủng bố sao, này đều còn không có mở ra bán phiếu đâu, kia chờ không điểm thời điểm, làm sao bây giờ? Hỏi quản lý viên, nói là ở giữ gìn mở rộng sức chứa, làm không cần lo lắng. Quy cầu kỹ thuật tiểu ca nhất định phải đem giao diện tu hảo, thỉnh tin tưởng, địa tinh ngắm cảnh sẽ trở thành trào lưu, ta tin tưởng nọ khai phá năng lực. Không hẳn vậy đi, có lẽ xem qua mở ra nghi thức, hiểu biết bên kia đại khái tình hôm sau. Muốn đi người liền không nghĩ đi đâu. Phía trước ngươi là ma quỷ sao? Dù sao ta thực chờ mong, địa tinh nhất định sẽ bị khai phá thực hảo. Ân, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. A a a. Muốn bắt đầu rồi sao? Ji Ji, vì cái gì cái kia vừa mới từ hình ảnh chợt lóe mà qua tiểu tỷ tỷ có điểm quen mắt đâu? Là 519 tiểu tỷ tỷ, ta tuyệt đối không hoa mắt. Thật đúng là chính là ta đảo trở về hoan tốc thả vài biến, xác định chính là lang âm tiểu tỷ tỷ. Phong phát sóng trực tiếp, nguyên bản thuần hát hình ảnh đúng giờ từ tối thành sáng. Màn ảnh ở ngay từ đầu tựa hồ không biết nên ngắm nhìn ở nơi nào, có chút hỗn loạn, hình ảnh rất nhiều đều là thoáng qua. Nhưng tuy là như thế, như cũ có mắt sắc người xem ở này đó hỗn loạn hình ảnh chung phát hiện vài đạo hình bóng quen thuộc. A a a không ngừng tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu mập mạp, còn có a lang, đáng tiếc không thấy được lục dược. Hảo vui vẻ a, nửa năm nhiều không gặp, tiểu tỷ tỷ vẫn là như thế mỹ mạo, tiểu mập mạp vẫn là như vậy mập giả tạo. A-lang vẫn là cười đến như vậy âm hiểm. Ai, lục dược ở thì tốt rồi. Lục dược là hạng nhất tinh dân, thân phận khẳng định không giống bình thường, tưởng tái kiến phỏng trừng không dễ dàng như vậy. Mới vừa cái kia là lục dược sao? Thân hình giống như. Không phải, ta cũng thiếu chút nữa tưởng, nhìn kỹ, chính là thân hình giống mà thôi. Bất quá vị này tiểu ca ca lớn lên cũng thực không tội a. Kia gì, thuần tò mò, tiểu tỷ tỷ thanh nọa công nhân ta có thể lý giải, rốt cuộc nàng bị chứng minh vô tội phong thích. Nhưng là tiểu mập mạp không phải bị phán 10 năm sau, còn có lang trụ giống như đến có 50 năm đi. Liên tính biểu hiện tốt đẹp giảm hình phạt cũng không đến mức giảm nhanh như vậy đi, liền như vậy bị thả ra. Chưa chắc là công nhân lạc, có lẽ chỉ là lấy bọn họ ba cái đương manh lưới, rốt cuộc điệu tinh hạng mục thuộc về nửa xây dựng, chấp pháp bộ cũng tham dự trong đó, thực phương tiện sao. Đồng ý phía trước, rốt cuộc bọn họ ba cái xem như điệu tinh hạng mục nguyên lão. Lúc này... Phát sóng trực tiếp hình ảnh lâm thời xuyến tràng người chủ trì bắt đầu từng cái giới thiệu nòa điệu tinh quản lý tầng. Wow, tiểu tỷ tỷ cư nhiên là hạng mục cố vấn. Lợi hại lợi hại, bất quá giống như cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc điệu tinh hạng mục các loại nao động không sai biệt lắm đều là tiểu tỷ tỷ tưởng. Cảm giác tiểu tỷ tỷ hiện tại đặc có tinh anh Phạm. 519 hoàn toàn có thể làm năm nay dốc lòng điện Phạm, từ cần cối tinh bé gái mồ côi đến chết tù, sau đó ở lật lại bản án đồng thời hoàn toàn xoay người nhảy thành nọa điệu tinh hạng mục cố vấn. Các người đừng quên khoảng thời gian trước chữa bệnh thử công bố sẽ trở thành quảng đại phản tổ dị năng giả cứu mạng thuốc hay thành tâm quyết. Nó quyền sở hữu người là tiểu tỷ tỷ, ra tù sau tiểu tỷ tỷ liền đem nó nộp lên. Phía trước đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. A a a cho nên không bao giờ dùng lo lắng gen phản tổ chứng phải không. Ta là phản tổ dị năng giả, quá cảm tạ vị này lăng tiểu thư vô tư. Quả nhiên, tiểu mập mạp cùng A lang còn ở vào nộp tiền bảo lãnh kỳ chỉ là người ngoài biên chế hòa người ngoài biên chế công nhân. Ai, bốn cái thiếu một cái, nhìn luôn là quái quái. Màn ảnh vào lúc này chuyển hướng chu chết duyệt, người chủ trì giới thiệu hắn thiếu đông gia thân phận cùng hiện hành chức vị, tự nhiên lại đưa tới quảng đại an Dưa cư dân mạng một phen nhận nghị. Chỉ là cư dân mạng nhóm chung quy vô pháp xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh biết, cái này làm cho bọn họ cảm khái tuổi tác nhẹ nhàng nhân sinh người thắng, kỳ thật đúng là bọn họ ngàn hô vạn gọi chung không ra lục dược. Nhân viên giới thiệu xong, dựa theo lưu trình Chấp hành lý sự trưởng lên đài làm đơn giản lên tiếng, theo sau đó là thứ nhất phía chính phủ chế tác khi giải trừng 5 phút điệu tinh phim tuyên truyền. Chế tác hoàn mỹ phim tuyên truyền phi lúc trước 519 tiểu đội thô giáp cắt nối biên tập ra tới video kế hoạch án có thể so, cơ hồ là ở truyền phát tin chi sơ liền nháy mắt hấp dẫn ở sở hữu cư dân mạng ánh mắt. Bọn họ tại đây thứ nhất phim tuyên truyền thấy được hoàn toàn vượt qua bọn họ kỳ vọng thành phẩm, vô luận là sa hoa lộng lấy loài chim thiên đường, đáng yêu nhưng manh gấu trúc nhà Bạc Minh mang thảo nguyên chi cảnh, vẫn là cực đánh trình độ bảo trì này nguyên sinh thái sa mạc, khi thế rộng rãi lại mang theo biển rộng tươi mát hơi thở hải tộc nhạc viên. Phim tuyên truyền truyền phát tin xong, xuyên chàng người chủ trì nói đơn giản vài câu, trọng điểm đề ra một chút không điểm bán phiếu thông đạo mở ra công việc, lúc sau, đơn giản đội hình mở ra nghi thức kết thúc. Phương tử phim tuyên truyền chấn động trung phục hồi tinh thần lại cư dân mạng tập trung nhìn vào, mới phát hiện mở ra nghi thức phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Người làm việc, liền như vậy không có Loạ ba ba cầu càng nhiều càng toàn diện phim tuyên truyền, ta muốn chụp hình a a a. Hoàn Mỹ đến tựa như giả giống nhau, Loạ không hổ lán oa, không làm ta thất vọng. Tiêu phí điểm đã chuẩn bị tốt, huynh đệ tỷ mọi nhóm thỉnh nhất định phải cho ta lưu một chương phiếu a. Phiếu giới nhiều ít biết không? Gần nhất có điểm nghèo nói, ta mặc kệ ta muốn đi, vì như vậy mỹ cảnh, vì tiểu tỷ tỷ ta đều phải đi. Phim tuyên truyền khẳng định sẽ không đem toàn bộ triển lãm ra tới, xem qua phát sóng trực tiếp các ngươi ngẫm lại tiểu tỷ tỷ lúc ấy nói, khẳng định sẽ có thực xuất sắc động vật biểu diễn, còn có ăn ngon. Còn có còn có nhận lãnh súng vật, ta muốn đi nhận lánh một con tròn tròn, sau đó mỗi ngày cùng nó video, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Chờ mong kỵ cá heo biển, kỵ lang, kỵ lạc đà, kỵ hết thể tiểu tỷ tỷ bọn họ kỵ quá. Ta muốn đi ăn cá nướng nướng chuột tre ngao ngao ngao. Không thấy quá các ngươi nói cái kia tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp, nhưng là quang xem này video ta liền rất muốn đi. Tuy rằng hoàn toàn không biết các ngươi đang nói chút cái gì, Nhưng chính là cảm thấy rất thú vị. Kết quả là, không điểm bán phiếu thông đạo phủ một mở ra, đầu phê điệu tinh ngắm cảnh điện tử vé vào cửa liền ở trong nháy mắt bị tranh đoạt một hồi. Cấp được phiếu người hô bằng dẫn bạn nơi nơi khoe ra, mà không cấp được phiếu người tắc thê thê thảm thảm nơi nơi tố khổ. Không thể nghi ngờ cư dân mạng nhóm này đó theo bản năng hành vi với điệu tinh chính là tốt nhất tuyên truyền. Có hay không cựu đạt tư tinh cấp được phiếu tiểu đồng bọn, chúng ta kết bạn đồng hành nha. Lạc tạp cắt lô tạp tạp tiểu đồng bọn thỉnh rơ lên các người đôi tay, chúng ta bắt tình cảng tập hợp tốt không A a a gen ghét xử ta khuôn mặt đáng ghê tởm, giống như tay xé những cái đó khoe ra cướp được phiếu. Một năm không, không, không, không tiêu phí điểm bán ra một trương điệu tinh vé vào cửa, muốn trò chuyện riêng. Dựa dựa. Dự tiên A, vé vào cửa giá gốc mới 20.000, bán 150.000 người đều sẽ không lương tâm bất an sao. Lần này không cướp được liền chờ lần sau bái. Dù sao phía chính phủ nói nhiều nhất một tuần sẽ lại khai bàn phiếu. Ta chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Xoát hơi thần lăng âm, nhìn đến vô số cùng địa tinh, hoang dại động vật ngắm cảnh tinh thậm chí là nàng cùng nàng trước kia tử tù đánh số tương quan đề tài nóng nhất. Xoát đề tài hạ, cư dân mạng nhóm gào khóc đòi ăn các màu bình luận, lăng âm gợi lên khỏe môi hiểu ý cười. chương 137 phiên ngoại nhị. Địa tinh ngắm cảnh mở ra sau một năm, lưu lượng khách như rệt. Tại đây một năm chung. Tinh dân nhóm tự phát an lợi tuyên truyền hơn nữa phía chính phủ kịp thời đẩy mạnh tới điệu tinh đi một chuyến Nghiễm nhiên đã trở thành tuyến lên mạng dân nhóm này một loại trào lưu tín ngưỡng loa điệu tinh phân bộ buôn bán ngạch kế tiếp bỏ lên nếu không có địa lý vị trí có hạ, ở loa một chúng ngắm cảnh tinh phân bộ chung rút đến lợi nhuận thứ nhất đều không phải vấn đề tại đây tiền đề hạ, hiện giờ đối với chính mình công tác đã hoàn toàn nắm giữ lăng âm ở một lần hội nghị thường kỳ Trung đưa ra vùng địa cực khai phá kế hoạchọa kia nửa năm đối điệu tinh khai phá Chỉ nhằm vào lăng âm video kế hoạch án, đổi mà nói chi, hiện tại địa tinh bị khai phá cũng mở ra ngắm cảnh gần chỉ là bộ phận. Mà trải qua thăm dò, lăng âm phát hiện cái này tinh cầu cùng nàng qua đi sinh hoạt viên tinh cầu kia giống nhau, có được tảng lớn băng tuyết bao trùm vùng địa cực. Kết quả là, vùng địa cực khai phá kế hoạch liền như vậy ở nàng trong đầu đúng thời cơ mà sinh. Lăng âm ở hội nghị thường kỳ chung kỹ càng tỉ mỉ trình bày chính mình rất đúng mà khai phá kế hoạch đủ loại tư tưởng, băng phòng băng câu, chợ băng. Trước tuyết, các du khách có thể ở băng tuyết quốc gia tìm được rất nhiều mới mẻ kích thích thể nghiệm. Không thể nghi ngờ lăng âm cái này kế hoạch là hoàn chỉnh thả có tính khả thi. Duy nhất không được hoàn mỹ một chút là, có người nhấc tay đưa ra dị nghị, vùng địa cực thăm dò số liệu ta xem qua, thấp nhất độ ấm đạt tới âm 5-60 độ, này không phải một cái du khách có thể thừa nhận độ ấm. Nếu chúng ta như khai phá vùng địa cực, đem độ ấm đề cao, nơi đó băng tuyết sẽ hòa tan, mà mặc kệ cái kia cực hàn độ ấm. Nói thực ra ta không cho rằng sẽ có du khách muốn đi nơi đó. Đương nhiên, Lăng Cô vẫn nói những cái đó hạng mục sắc thật thực hấp dẫn người, có lẽ chúng ta có thể tìm một cái tương đối ấm áp một ít địa phương tới đêm này đó hạng mục thực tiễn. Đúng vậy, đối với thế giới này, vùng địa cực lớn nhất khuyết tật chính là, lạnh. Silly con người sợ lạnh nhưng không như vậy sợ nhiệt. Cho nên, có lẽ sẽ có du khách ham thích với trên mặt đất độ ấm cao tới 70 độ C sa mạc đi bộ thám hiểm. Nhưng lại ít có người sẽ muốn đi thể nghiệm khắc hàn xâm nhập. Lăng âm xem qua bất đồng mùa du khách số lượng đối lập, mùa đông liền tính có thể nhìn đến Mỹ lệ trắng tinh bông tuyết, lưu lượng khách như cũ là ít nhất. Nhưng là, lăng âm cảm thấy vùng địa cực vẫn là bất đồng. Chỉ cần phương tiện hoàn thiện, lăng âm tin tưởng các du khách sẽ nguyện ý đi gặp đi một chuyến. Liên dị nghị giả nói, lăng âm trình bày nói, cho nên, liền vùng địa cực nhiệt độ thấp ta nghĩ đến đối sách là, phòng lệnh ý đi hề. Đến so trên thị trường phòng lạnh y càng bên người dễ bề hoạt động, lại có thể thật tốt giữ ấm hiệu quả cùng thoải mái độ. Di nghị giả lắc đầu, không lăm tán đồng nói, như vậy yêu cầu, theo ta được biết, ở chúng ta trường kỳ hợp tác nhà máy hiệu buôn căn bản không có đạt tiêu chuẩn, hoặc là nói lăng cố vân cái này chỉ tiêu bản thân liền rất khó đạt tới. Lăng âm lại cười, cười đến tràn ngập tự tin, chúng ta trường kỳ hợp tác nhà máy hiệu buôn tìm không thấy, liền đấu đầu, ta tin tưởng khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, hết thể đều có khả năng. Ngồi ở một bên Chu Chết Duệ, liền như vậy lẳng lặng nhìn Lăng Âm. Có thể nói, hắn là nhìn Lăng Âm từng bước một học trưởng thành lên. Mà hiện giờ Lăng Âm đã là hoàn toàn có thể đảm nhiệm nàng cố vấn công tác, nàng công tác phụ trách, nàng sáng ý tầng ra, nàng đem rừng ở trong tay mỗi một sự kiện đều làm được thực hảo. Chu Chết Duệ nhìn như vậy Lăng Âm, trong lòng nhịn không được thế nàng cảm thấy cao hứng. Lăng Âm trên người dị thường, hắn hẳn là mọi người trông được đến nhất rõ ràng một cái. Nhưng là hắn không có đi nghi ngờ, cũng không có đi hỏi. Vô luận như thế nào, ở hắn cảm nhận chung, Lang Âm cũng chỉ có này một cái, hắn cũng cũng chỉ nhận này một cái. Lúc trước thân là tử tu bọn họ ở diện tích rộng lớn trong rừng cây có thể tương ngộ, ở hắn xem ra đây là có một loại chú định, không quan hệ hai người thân phận bao nhiêu. Hội nghị thường kỳ kết thúc, rất sớm liền cảm giác được đến từ bên cạnh người sáng quắc ánh mắt Lang Âm, quay đầu đối tượng Chu Triết Duệ chăm chú nhìn, đạm hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ta trên mặt có thứ gì sao? Chu Triết Duệ phục hồi tinh thần lại. Hắn tương đương, tương đương nghiêm túc ở trong đầu tự hỏi nên như thế nào trả lời lăng âm vấn đề này, mới có thể có vẻ không như vậy đột ngột. Ở lưới trời thượng nhìn vô số tình cảm loại tương quan thư tịch vương minh từng cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ phân tích quá, nếu nhìn lén đối phương bị chào bao, đối phương hỏi ngươi đang xem cái gì, như vậy nên thế nào trả lời mới có thể lấy lòng đến đối phương đâu. Trả lời xem ngươi đẹp loại này là kém cỏi nhất nhất không được nữ hài tử niềm vui, bởi vì sẽ có vẻ ngươi thực tùy tiện, tốt nhất trả lời hẳn là Mỗi lần ngươi xuất hiện ở ta trong tầm nhìn, ta đôi mắt đều sẽ không chịu khống chế của ta nhìn ngươi. Anh, xác định đây là tốt nhất. Hiện nhiên chính là đại quê mùa vương minh đều không thể tin tưởng đây là tốt nhất trả lời. Nói đến cùng bọn họ này đó sớm đi bộ đội, đi bộ đội năm kia kỳ tiểu, ở tình cảm phương diện hơn phân nửa không thông suốt, chờ vào quân bộ, mỗi ngày mỗi ngày đều làm không xong huấn luyện, căn bản không cái kia cơ hội thông suốt. Sau đó chờ đến bọn họ xuất ngũ, cũng chính là chu chiết duệ hiện tại trạng thái. Thực rõ ràng hắn đã bỏ lỡ thông suốt tốt nhất thời kỳ. Mà một khi bỏ lỡ, tựa hồ liền chú định ở tình cảm phương diện vĩnh viễn rốt đặc cắn mai. Liền giống như nói hiện tại, chẳng sợ Chu Triết Duệ lại như thế nào tự hỏi, môi mỏng mấy độ ngao ngoe dục dịch, cuối cùng lại như cũ chỉ là chờ mặc, chờ mặc. Lăng âm nhưng thật ra một bộ không lắm để ý bộ dáng, sửa sang lại một chút chính mình đồ vật liền chuẩn bị đứng dậy rời đi phòng họp. Phần 146. Thấy Chu Triết Duệ ngồi ở chỗ kia không núc núc, nàng còn hỏi một câu. Ngươi không đi sao? Chu Triết ruệ nghe tiếng đi theo nàng một khối ra phòng họp, chỉ là banh mặt, tâm tình không tốt bộ dáng. Đối với người khác cảm xúc phập phòng tương đương nhạy bén lăng âm, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ bên cạnh người mạc danh hạ xuống cảm xúc. Nàng nhấp môi đạm cười, khỏe mắt dư quang liếc đối phương, chỉ cảm thấy vẻ mặt u buồn đối phương giống như là một đầu tang mi đạp mắt đại cầu. Một bàn tay tại bên người ngo ngoe rục dịch, kỳ thật rất tưởng tượng từ trước như vậy sờ sờ đối phương đầu lấy kỳ trân an. Nhưng suy xét đến đối phương đã khôi phục ký ức, hơn nữa vô luận là tuổi vẫn là chức vị đều phải so nàng lớn hơn một chút, đáy lòng dâng lên sở đầu xúc động chung quy vẫn là bị lăng âm chính mình cấp kiểm chế đi xuống. Vùng địa cực khai phá kế hoạch bị tổng bộ xét duyệt phê chuẩn, nay cũng liền ý nghĩa làm nên kế hoạch sướng nghị người kiêm hạng ngục cố vấn lăng âm sẽ ít ngày nữa về đoàn đội đi hướng vùng địa cực mở ra nên hạng ngục công trình. Chu Triết Duệ vốn định một khối qua đi, bất đắc dĩ hắn đến hồi một chuyến tổng bộ tiếp thu ra xả người thừa kế vấn luyện. Đây là lúc trước hắn tử chu thừa nghiệp trong tay muốn tới địa tinh quyền sở hữu khi làm ra trao đổi. Đội trưởng ngươi như vậy không thể được à? Vương Minh vẫn là thói quen kêu chu chết ruệ đội trưởng, các ngươi cách như vậy xa thời gian lâu như vậy thực dễ dàng ra vấn đề à? Ta chính là thế ngươi hỏi tham qua, lang âm ở các ngươi nỏa những cái đó chưa lập gia đình quản lý tầng trung gian chính là thực được hoan nên. Các ngươi này một phân hai, nói không chừng trở lại tụ thời điểm, lang âm đều đã trong lòng có người. Nghe được trong lòng có người bốn chữ Chu chết duệ hung hăng nhíu một chút mày. Hắn cũng thực bực bội, chính là hắn không có biện pháp, cũng nghĩ không ra biện pháp. tự cao các phương diện đều cũng đủ ưu tú Chu chết duệ, ở cảm tình phương diện này liền cái người mới học đều không tính là. Làm sao bây giờ? Chu chết duệ âm ú hỏi. Vương Minh buông tay, còn có thể làm sao bây giờ? Tiến công A, mỗi ngày tam thông video. Không được, sẽ ảnh hưởng nàng công tác. Chu Triết duệ lập tức phủ quyết. Kêu ít nhất một ngày một hồi đi. Sau đó ta ngấm lại A, Nga, còn có đưa các loại lễ vật dù sao chính là tận khả năng ở đối phương cùng với bên người nàng người trước mặt soát đủ tồn tại cảm. Dừng một chút, Vương Minh thở dài nói, bất quá đội trưởng, ngươi đến nói ra, nói như thế nào đâu, ngươi biểu hiện đến quá nội liễm, đừng nói lăng âm, cùng các ngươi không thế nào thuộc người cơ bản cũng không biết ngươi. ân yêu đơn phương, ngươi nói ngươi một cái đại tập đoàn người thừa kế, ngươi chỉ cần tuyên thệ ngươi chủ quyền. Tập đoàn những người đó cái nào dám tùy tiện vọng động cùng ngươi đoàn người, có phải hay không?" Chu Triết Duệ vẻ mặt như suy tư gì, sau đó gật đầu. Vì thế, vừa mới đến vùng địa cực, còn không có hoàn toàn từ vùng địa cực nhiệt độ thấp trung thích đứng lại đây Lăng Âm, liền thu được rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tỷ như tinh thạch trang sức, có thể là không biết nàng sẽ thích nào một loại, cho nên đưa lại đây rất nhiều bất đồng hình thức. Quá nhiều, Lăng Âm một người căn bản mang bất quá tới, liền phân tặng một bộ phận cấp đoàn đội mặt khác nữ hải. Tỷ như các loại giữ ấm giữ ấm đồ vật, đồng dạng số lượng phồn đa chủng loại phồn đa, cảm giác giống như là dọn một nhà cửa hàng lại đây. Lăng âm xử trí phương thức giống như trên. Lại tỷ như đương quý tân khoản quần áo, giày mũ, số lượng cùng hình thức liền không nói nhiều, giống như trên. Nói thực ra lăng âm đều thế đối phương cá nhân tài khoản đau lòng, chẳng sợ lại ra đại nghiệp đại, cũng không thịnh hành như vậy bại. Cho nên ở ngày nọ lăng Âm lại lần nữa nhìn chằm chằm một chúng đoàn đội thành viên cực kỳ hâm mộ ánh mắt thu được vô số đồ an vật an vật thời điểm nàng cuối cùng là không thể nhịn được nữa cấp Chu Triết Duệ đã phát một cái tin tức mà thu được này tin tức Chu chết Duệ âm trầm suốt ba ngày đừng lại loạn tiêu tiền hao chút cũng đừng lại tặng đồ lại đây này tin tức dừng ở rốt đặc cán Mai Chu chết Duệ trong mắt chẳng khác nào rõ ràng cự tuyệt bị lăng Âm cự tuyệt thật là khó chịu Chu Triết Duệ trở lại mất trí nhớ khi dường như đáng thương vô cùng. Sau lại Vương Minh đã biết này tin tức, khuyên giải an ủi Chu Chiết Duệ, còn không phải là làm ngươi tiết kiệm sao, này nơi nào là cự tuyệt ta. Hắn lại nói, hải, đội trưởng ngươi thôi đi, ta không chỉnh này đó vô dụng, vẫn là nói thẳng đi, ta xem lăng âm cũng là cái sảng khoái người. Ta nghe nói nàng quá hai ngày không phải phải về địa tinh phân bộ một chuyến sao, ngươi cũng trở về bái, tốt xấu thấy một mặt. Chu Chiết Duệ nghĩ nghĩ, gật đầu. Vương Minh hỏi, cho nên đội trưởng ngươi tưởng hảo cùng lăng âm nói như thế nào sao? Chu Triết Duệ, trầm mặc, thật lâu mới phun ra hai chữ, không có. Thân là quân sư quan mò, Vương Minh vẫn là thực làm hết phận sự chuyên nghiệp. hắn hướng Chu chết Duệ kiến nghị nói, Lang Âm không phải vẫn luôn muốn học tư nhân tàu bay điều khiển sao? Ngươi sẽ dạy nàng bái, đến lúc đó liền các ngươi hai người, ngươi xem không khí thích hợp liền nói với hắn. Chu chết Duệ kỳ thật không mấy tin được đồng dạng quang côn một cái Vương Minh, hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá lúc này đây Vương Minh cái này kiến nghị hắn nghe nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm. Mới vừa trở lại Đoạ điệu Tinh phân bộ chuẩn bị hội báo hạng mục tiến trình Lăng Âm bị Chu Chiến Duệ tiệt vừa vặn. Lăng Âm hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi, "Tìm ta có việc?" Chu Triết Duệ chú ý tới Lăng Âm hai lỗ thai thượng treo tinh thạch quyên hai, nguyên bản rất có chút khẩn trương hắn, trong lòng dạng nổi lên nhẹ nhẹ vui sướng. "Ta dạy cho ngươi khai tư nhân tàu bay đi." Lăng Âm một đôi thâm màu trà mắt thẳng tắp vọng tiến Chu Triết Duệ thâm thúy trong mắt. Nàng thoáng túi người tiến đến Chu Chí Duệ trước mặt, khoe miệng câu lấy một chút bỡn cợt ý cười, nói: "Ta đỉnh đầu còn có công tác không có làm xong, bốn người tàu bay trở về sau lại học." Rõ ràng, Chu Chí Duệ hai tròng mắt giảm đạm đi xuống, tựa như khi đó mất trí nhớ lục dược, ở lang âm trước mặt, trước nay hỉ nộ không hiện ra sắc người, cái gì biểu tình đều ở trên mặt, căn bản không cần phỏng đoán là có thể dễ dàng xem hiểu. "Ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau phải không?" Nàng đột nhiên không hề dự triệu liền nói như vậy. Chu chiến rễ ngốc tại nơi đó, ngốc ngốc nhìn nàng, cách hồi lâu mới dùng sức gửi một tiếng. Sau đó lại một lát sau, hắn khẳng định lặp lại, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau. Lăng âm nghe được hắn nói cười, khỏe mắt đuôi lông mày hiếm thấy nhiễm vải phần ngọt ý, nàng nói, vậy ở bên nhau à. Ngữ khí phản phất khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng, lại phản phất đã cũng đủ trình trọng. Ở lăng âm quá vãng hơn 20 năm nhân sinh giữa, nàng vẫn luôn đều ở liều mạng cầu sinh tồn, nàng không có dư giật đi tự hỏi mặt khác Cảm tình là cái gì, ở mặt thế như vậy trong hoàn cảnh, tình tình ái ái là quá mức xa xỉ đồ vật. Cho nên, nàng kỳ thật đối với tình cảm hiểu biết cũng không so lục dược nhiều hơn bao nhiêu, cũng chỉ là thoạt nhìn dường như cưới xe nhẹ đi đường quen thôi. Trên thực tế đang nói ra câu kia vậy ở bên nhau á thời điểm, nhìn như tùy ý miệng lưỡi, che giấu lại là giống như nổi trống giống nhau nội tâm. Tình yêu là cái gì, cho dù là cái gọi là tình cảm đại sư cũng không nhất định có thể nói được rõ ràng, liền lăng âm cá nhân quan điểm chỉ cần hai người ở bên nhau thoải mái thì tốt rồi đi. Chu chết Duệ cũng đi theo cười, giống như đã từng mất trí nhớ lục dược có thể không hề cố kỵ đi kéo lăng âm tay, hắn vươn tay đem lăng âm tay bao nhập lòng bàn tay. chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com